trợ lý ngồi xe trở về, qua lại cũng liền 20 phút. Mà này Nữ Hải lúc này đã mua xong mỹ nhan hoàn, xách theo tinh tế nhỏ xinh túi, vẻ mặt hỉ khí dương dương. Phương Quân Dung vỗ vỗ nàng bả vai, Nữ Hải quay đầu, "Ngươi còn không có mua được sao?" Phương Quân Dung tháo xuống kính dâm, đem mang tới kia hộp mỹ nhan hoàn đưa cho nàng, ôn nhuận thanh âm giống như trong rừng thanh phong, "Đa tạ ngươi đối chúng ta công ty duy trì, này hộp mỹ nhan hoàn đưa ngươi." Sau đó nàng một lần nữa mang lên kính râm, xoay người rời đi. Nữ hài ngơ ngác mà nhìn nàng hiểu điệu bóng dáng, trong đầu hồi phóng nàng cặp kia đen nhánh như đêm đôi mắt cùng kia phảng phất họa ra tới xinh đẹp lông mày, như vậy thâm mà khắt trong lòng. Một loại mạc danh quen thuộc cảm bắt được nàng trái tim. Nàng hậu chi hậu giác mà mở ra di động, tìm kiếm ra phương quân dung cùng kết công tức video, đôi mắt cùng lông mày quả nhiên cùng trong video chính là giống nhau, không, thậm chí so trong video càng đẹp mắt. Đặc biệt là lộ ra tới làn da, trắng non tinh tế đến không giống chân nhân. A nàng nhịn không được phát ra kinh hỉ thét chói thai che miệng vẻ mặt không thể tin tưởng phương quân dung ở ít quốc nơi này ngây người ước chừng 2 tuần sau cùng kép công tước làm cái từ biệt đi nhờ phi cơ đi ở ý ý quốc trước lạ sau quen tuy rằng lúc này không có kép công tước nhưng trải qua ít quốc bên kia lên men ở trên mạng nhiệt độ cũng không thấp phương quân dung vẫn là rất có tin tưởng chỉ là đương nàng tham dự khai trương điển lệ khi tia trường thương đoàn pháo tư thế lại so với lúc trước mà xạ giúp nàng sân ga càng sâu Nàng áp xuống trong lòng nho nhỏ nghĩ hoặc, khoe miệng ngậm nhàn nhạt, nhạt ý cười, phảng phất đối như vậy trận thế đã tương đương tập mãi thành thói quen. Phương, xin hỏi ngài biết dẹp vương tử cũng là các ngươi trung thực phép sao? Hán tóc mọc ra tới là bởi vì các ngươi công ty giàu mọc tóc sao? Nghe đồ nói, dẹp vương tử tính toán hướng ngài cầu hôn, đây là thật vậy chăng? Đồ ập xuống vấn đề một tổ hong hướng phương quân dung tạm lại đây. Phương quân dung, tư tử, này lại là sao lại thế này? Tuy rằng nàng trong đầu bị lớn lớn bé bé dấu chấm hỏi cấp sơp ẻm, nhưng nàng trên mặt lại một chút không giả, lấy một loại vân đạm phong khinh thái độ trực tiếp đem đề tài xả trở về hôm nay cuộc họp báo thượng. Vô luận dưới đài hỏi nhiều ít không quan hệ vấn đề, trước sau bốn lạng đẩy ngàn cân. Chờ nàng lên tiếng kết thúc từ trên đài xuống dưới về sau, Khương Đắc nhàn lập tức nói, Dẹp Vương Tử gần nhất tham gia game show, có cái tiết mục phân đoạn là đột kích kiểm tra trong bao đồ vật, vừa lúc chịu đến hắn trên đầu, hắn trong bao có hai bình dầu mọc tóc này tương đương với ở toàn ý gì người trong nước dân trước mặt hung hăng đánh một đợt quảng cáo phương quân dung buồn bực hắn ở nơi nào mua chẳng lẽ là tìm người ở quốc nội mua cũng khó trách như vậy nhiều tin tức truyền thông nghe tin mà đến cảm tình là bởi vì vị này vương tử vị này vương tử đứng hàng vì bốn năm nay 30 tuổi xuất đầu cũng đã có đầu trọc dấu hiệu nghe nói hắn cùng kép công tức quan hệ không tồi phía trước vương thất thậm chí còn lo lắng bọn họ hai thấu một khối rốt cuộc mạt xạ liền tính bề ngoài thoạt nhìn lại tuổi trẻ tuổi cũng lớn dẹp vương tử một vòng sau lại xem dẹp vương tử bên người mỹ nữ như mây hai người tuổi hồ chỉ là đơn thuần bằng hữu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra phương quân dung nghiêm trọng hoài nghi này hai người là bởi vì cộng đồng phiền não mà trở thành bằng hữu kia dẹp vương tử sẽ sử dụng dầu mọc tóc liền lại thuận lý thành trương bất quá bất quá nàng vận khí cũng thật tốt quá một chút đi vô luận là ít quốc vẫn là y giải quốc đều thuận lợi đến làm người kinh ngạc cảm thán nàng cúi đầu tìm tòi một chút tương quan tin tức mặt trên dẹp vương tử kia một đầu tươi tốt nồng đậm đầu tóc kia kêu, kêu một cái bắt mắt đặc biệt là truyền thông còn co ra hắn trước kia đầu tóc có thể nói đúng so thập phần thẳng thiết Đường game show tìm kiếm ra tới thời điểm trong video dẹp vương tử lộ ra sán lạn tươi cười cái này là người khác để cử ta vị kia người sáng lập phương là một vị thập phần kiệt xuất nữ tính ta thực khâm phục nàng phương quân dung đỡ chán nên nói ý ý quốc phóng viên thật sự thực sẽ cắt câu lấy nghĩa vặn vẹo người khác ý tứ sao Người sáng suốt đều nhìn ra được vị này vương tử sở dĩ bội phục nàng, chỉ là đơn thuần bởi vì dầu mọc tóc, kết quả bị bọn họ vừa báo nói, liền biến thành vương tử đối nàng có hảo cảm, lại nghe nhầm đồn bậy một chút, vì thế liền truyền thừa vương tử cố ý cùng nàng cầu hôn. Tính, dù sao có thể không tốn một xu liền đạt tới tuyên truyền mục đích cũng không tồi. Ở điểm này, nàng hay là nên cảm tạ vị này vương tử. Chính như cùng nàng sở dự kiến như vậy, cùng ít quốc tình huống bất đồng, ở y y quốc, bán nhanh nhất chính là dầu mọc tóc. Nàng nguyên bản là tính toán trước một vòng mỗi ngày liền thượng giá 200 phân nàng từ quốc nội mang đến không sai biệt lắm có 3.000 phân Hiện giờ xem ra, xa xa không đủ a. Bất quá dầu mọc tóc cùng Mỹ nhan hoàn tồn kho bản thân còn có một ít, phương quân dung trực tiếp gọi điện thoại trở về, lại điều một đám hóa lại đây. Nàng cũng phân phó đi xuống, mỗi ngày thượng giá dầu mọc tóc nhiều 200 phân đi. Nàng lược hơi trầm âm, quốc nội dầu mọc tóc cũng đổi thành cùng Mỹ nhan hoàn giống nhau, mỗi tuần thượng giá một vạn phân rút thăm 1. .000 .000 phần. Nàng cũng không thể bạc đãi quốc nội vẫn luôn duy trì nàng khách hàng nhóm. Xem ra đầu chọc thật là toàn thế giới mọi người phiên não nói không chừng dầu mọc tóc tiền cảnh so Mỹ nhan hoàn càng vì khả quan. Ở Y Quốc, bằng vào dầu mọc tóc, Phương Quân Dung có thể nói là một lần là nổi tiếng. Nàng nữ nhi tâm quân đã nhiều ngày lớn nhất lạc thú chính là chụp hình ngoại trên mạng khen nàng những cái đó bình luận cho nàng xem. Chưa bao giờ nghĩ tới ta đầu tóc còn có như vậy nồng đậm một ngày, Phương nàng quả thực chính là thiên sứ càng tạ dẹp vương tử làm chúng ta đã biết còn có như vậy một cái nhãn hiệu thuận tiện đề cử một chút nhà bọn họ mỹ nhan hoàn cũng siêu dùng tốt đáng tiếc mỗi lần xếp hàng đều chỉ có thể mua một hộp ta nghe ta hoa quốc đồng học nói hoa quốc này hai dạng bán so với chúng ta quốc gia tiện nghi nhiều ta đã chuẩn bị làm hắn quốc nội bằng hưu giúp ta mang theo này nhất định là hoa quốc thần kỳ vu thuật đến từ phương đông vu thuật cứu vớt chúng ta phương quân dung không thể không thừa nhận này đó bình luận đích xác làm người nhìn liền tâm tình hảo Lại xem quốc nội tin tức, các loại thông bản thảo phát bay lên. Cái kia Trung Quốc nữ nhân, chinh phục vương tử là cái gì làm hắn tìm về nam nhân tự tin. Loại này tiêu đề xem đến phương quân dung đều có loại phát luật sư hàm xúc động, chỉ có thể nói một ít vô lương tiểu báo thật sự thực không cần tiết tháo. Nàng chỉ có thể nói cho chính mình, nhắm mắt làm ngơ, là tiền không hương sao. Tuy rằng ngay từ đầu Mỹ nhan hoàn nổi bật bị dầu mọc tóc lọt đi, nhưng là vàng tổng hội sáng lên. Mỹ nhan hoàn danh tiếng cũng tùy theo truyền bá mở ra, Vì thế mỗi ngày buổi sáng, quầy chuyên doanh bán Mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc đã bị bài trưởng đội khách hàng nhóm trở thành hư không. Hai nước khách hàng nhóm đều tỏ vẻ yêu cầu càng nhiều thương phẩm. Mỗi ngày kẻ hèn 200 phần, căn bản thỏa mãn không được bọn họ. Vì thế mua dùn liền xuất hiện. Rốt cuộc quốc nội Mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc số lượng so nước ngoài nhiều, cũng càng dễ dàng mua được, giá cả càng là nước ngoài 1 phần 3. Dựa theo nàng trợ lý Dư Hoài Trinh cách nói bằng hữu vòng trung đã có không ít nguyên bản làm nước ngoài mua dùn đã nhiều hạng nhất mua dùn mỹ nhan hoàng nghiệp vụ trước kia đều là bọn họ mua dùn nước ngoài đồ trang điểm về nước bán hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển đổi thành bọn họ mua dùn quốc nội đồ trang điểm ra tới bán bất quá sinh ý quá tốt hậu quả chính là có chút nhân vi kiếm tiền liền không từ thủ đoạn phương quân dung liền gặp như vậy một sự kiện hôm nay nàng đồng dạng tâm huyết dâng trào thị sát một đợt chi nhánh tình huống chi nhánh cửa như cũ hàng dài đội ngũ đều phải bài đến chỗ ngoặt. Lúc này Phương Quân Dung phát hiện có mấy người, mang mũ cùng khẩu trang, một bộ thần bí hề hề bộ dáng để sắt vào xếp hàng người. Cũng không biết bọn họ nói gì đó, thực mau, nguyên bản đang ở xếp hàng người liền đi ra đội ngũ. Sau đó Phương Quân Dung nhìn đến đối phương từ túi trung móc ra một hộp Mỹ Nhân Hoàn, đưa cho vừa mới xếp hàng người. Nàng đơn giản đi qua. Vừa lúc nghe được người nọ nói, ta nơi này Mỹ Nhân Hoàn có vài hộp, một hộp chỉ cần 100 nguyên, nhiều mua nói. Còn có thể lại suy giảm, ngươi có thể giới thiệu ngươi bằng hữu cùng nhau tới mua Chúng ta nơi này chữ hàng không ít, tồn kho đầy đủ, ngươi tưởng mua nhiều ít đều có thể Không cần mỗi ngày vất vả lại đây xếp hàng, còn không nhất định có thể bài đến Chất lượng đều là giống nhau, chúng ta ở Hoa Quốc mua so các ngươi tiện nghi nhiều Hơn nữa chúng ta vẫn là trực tiếp từ xưởng lấy hóa, cho nên giá cả càng công đạo Phương quân dung ngay từ đầu còn tưởng rằng cũng là mua dùn đoạt sinh ý Nghe được mặt sau liền phát hiện không thích hợp nay căn bản không phải mua dùm mà là bán hàng giả đi quốc nội khách hàng nhóm cũng không nhất định có thể bảo đảm mỗi lần có thể cướp được càng đừng nói là chữ hàng một đống còn nói cái gì trực tiếp từ xưởng lấy hóa a nàng cái này người sáng lập như thế nào không biết y thì quốc 100 trăm nguyên tương đương với quốc nội bảy tám nguyên nhưng liền tính là quốc nội cũng không như vậy tiện nghi rốt cuộc nàng đánh gãy làm hoạt động số lần càng không nhiều lắm càng miễn bản còn phải hơn nữa qua lại vé máy bay phí chờ phí tổn giới Chỉ nhìn một cách đơn thuần giá cả liền biết rất có miêu nị. nay đó đổi làm là quốc nội tùy tiện một cái khách hàng, đều không không đến mức bị lừa Rốt cuộc trải qua quá đoạn đơn, rút thăm các fan đều biết Mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc có bao nhiêu khó mua, quân không thấy những cái đó hoàng ưu bọn đầu cơ, một đám giá cả bán đến lao cao. Nhưng không chịu nổi nước ngoài khách hàng nhóm không biết ta. Có lẽ đây là bọn họ đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu nguyên nhân, còn không phải là ỷ vào hai bên tin tức kém. Phương Quân Dung sắc mặt trầm xuống dưới, nàng hít sâu một hơi, trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Không chờ bị lừa người trả tiền, Phương Quân Dung khiến cho chính mình bảo tiêu ngăn trở đối phương, hơn nữa cản lại thấy tình thế không ổn muốn rời đi kẻ lừa đảo. Các ngươi muốn làm cái gì? Phương Quân Dung nhàn nhạt nói, không làm cái gì, chỉ là muốn cho ngươi theo chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến. Nàng trực tiếp dùng hoa quốc ngôn ngữ nói chuyện. Người nọ nghe xong lời này, có chút luống uống, làm mua dùm lại không phạm pháp, các ngươi dựa vào cái gì? các ngươi đây là xâm phạm ta nhân quyền nàng lớn tiếng ồn ào muốn rời đi nhưng nàng rời đi mỗi một cái lộ đều bị phá hỏng phương quân dung thần sắc lạnh băng làm mua dùm là không phạm pháp nhưng bán hàng giả liền phạm pháp đi ai nói chúng ta bán chính là hàng giả chúng ta này đó hóa đều là cực cực khổ khổ từ quốc nội xưởng nhập hàng ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ ta ta này đó đều là tìm ta cô cô phương quân dung mua phương quân dung không nghĩ tới người này như thế đầu tiết tới rồi này nông nỗi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nửa điểm hối ý đều không có, lại còn có nhận thân thích nhận đến nàng trên đầu. Nàng tháo xuống kính dâm, thanh âm thực hàn, ta chính là phương quân dùng, ta như thế nào không biết, ta đột nhiên nhiều một cái chất nữ. Tới cùng ta nói một chút đi, các ngươi từ cái nào sưởng tiến hóa. Đối diện nữ hải ở nhìn đến nàng bộ dáng khi, trên mặt huyết sắc rút đi. chương 84. Các nàng nơi này động tính không tính tiểu, đang ở xếp hàng người đều nhìn lại đây. Chỉ là ngại với các nàng hai đều là dùng tiếng hoa câu thông, vì thế nghe được vẻ mặt mờ mịt. Lúc trước bị Phương Quân Dung ngăn cản trả tiền người càng là nhéo tiền bao nói, không bán sao. Ta còn tưởng mua hai hộp đâu. Phương Quân Dung đối nàng nói, nàng bán chính là hàng giả, dùng về sau rất có khả năng sẽ lạng mặt. Kia suýt nữa mắc mưu thiếu nữ sắc mặt biến đổi, nàng không phải trong nhà có nhà xưởng sao. Phương Quân Dung đem khăn quảng cổ cầm xuống dưới, lộ ra hoàn chỉnh mặt. Nàng trắng nón làn da phảng phất sẽ sáng lên giống nhau chặt chẽ mà hấp dẫn mọi người chú mục nàng dùng ôn hòa chân thật đáng tin thanh âm nói, ta là phương quân dùng, cho dù là ở Hoa quốc, mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc mua sắm không dễ dàng, cũng rất ít đánh gãy. Sở Hưu tuyên bố chính mình trong tay có rất nhiều hóa lượng, nhà xưởng thẳng tiêu người đều là kẻ lừa đảo. Nếu là đại gia Mắc Niu mua sắm hàng giả trở về, rất có khả năng đối chính mình ra thịt tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Tuy rằng tham tiện nghi là toàn thế giới người bản tính, nhưng tham tiện nghi tiền đề là mua được đồ vật là thật sự. Không có người muốn mua được hàng giả, đặc biệt là mỹ nhan hoàn loại này trực tiếp ăn vào đi đồ vật, mua được giả, chưa chừng sẽ hại đến thân thể của mình. Vì thế xếp hàng người tức khắc lòng đầy căm phẫn lên. Thật quá đáng, nàng như thế nào có thể làm như vậy? Nàng vừa mới cũng vẫn luôn ở ta bên thai đẩy mạnh tiêu thụ, may mắn ta không tin tưởng, bởi vì giá cả thấp đến làm người không thể tin. Người như vậy hẳn là đưa đến trong nhà lao bị ra sức đánh một đốn mới được. Không cần bảo tiêu tiếp tục ngăn đón. Những người này cũng sẽ không dễ dàng làm cái này suýt nữa lừa bọn họ kẻ lừa đảo rời đi. Một lát sau, cảnh sát rốt cuộc tới, đem người này cấp mang đi. Phương Quân Dung mới vừa phát hiện như vậy một cọc sự, tâm tình không quá thoải mái. Nàng đánh thông điện thoại về nước, ở quốc nội cũng cùng nhau báo nguy. Nay bán hàng giả bán được nàng quẩy chuyên doanh trước, quả thực chính là trói lọi khiêu khích. Vạn nhất này đó ngoại quốc ngốc bạch ngọt đều tin, đem hàng giả mua trở về đến lúc đó bại hoại vẫn là bọn họ nhãn hiệu thật vất vả thành lập lên thanh danh cha việc này cần thiết cha được đế nên cử báo cũng cần thiết cử báo ở báo nguy qua đi nàng tâm tình mới thoải mái một chút chật trực tiếp bên ngoài vong áp thượng xin tài khoản lại làm mạt xả chú ý nàng một đợt sau đó nàng ghi lại cái trên video đi không ngoài là nói cho đại gia bọn họ đem ở y quốc cùng ít y quốc thành lập địa phương phía chính phủ trang web này hai nước người có thể ở trên hoặc phi cof sẽ tranh mua sản phẩm Trừ bỏ quầy chuyên doanh mỗi ngày cố định thượng tân 200 phần, trên office website mỗi tuần thượng giá 1.000 phân rút thăm 1.000 phân Rốt cuộc này hai nước mỗi người số xa xa không bằng Hoa Quốc, thượng giá số lượng thiếu một chút cũng bình thường. Cùng với Hoa Quốc khách hàng nhóm cũng đến hồi quý bọn họ một chút, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng trực tiếp cùng quốc nội công nhân nhóm khai một cái viễn trình video hội nghị, chợt ở ấy bộ thượng đã phát thanh minh, chúc mừng chi nhánh thành lập mỹ phương tập đoàn mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc thượng giá số lượng từng người gia tăng đến 2 vạn phân rút thăm số lượng đồng dạng gia tăng đến 2 vạn phân vì hồi quỹ tân lão khách hàng mỹ phương tập đoàn kỳ hạ sản phẩm ở kế tiếp 14 bốn thiên nội giảm mười phúc lợi này thực hảo hẳn là có thể hơi chút bình ổn một chút quốc nội khách hàng nhóm đoán nghiệm đi nàng ấy bù hạ, mỗi ngày đều có rất nhiều người đoán giận nói căn bản đoạt không đến kia hai dạng sản phẩm hy vọng nàng có thể nhiều hơn thượng giá một ít nàng phát biểu thanh minh sau Hai cái giờ đi nhìn nhìn bình luận, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến đại hình cầu vồng thí hiện trường, lại không nghĩ rằng các fan chú ý trọng điểm tựa hồ đều ai. Nàng tới nàng tới, nàng mang theo nàng rút thăm lại đây. Làm toàn thế giới người ở ta đại hoa quốc rút thăm chính sách hạ run rẩy đi. Bị ta đón chúng lại là rút thăm. Quả nhiên là phương quân dung bản tôn, không có bị người thế thân đâu. Ha ha ha, tưởng tượng đến nước ngoài khách hàng cũng đi theo chúng ta cùng nhau cầu phúc rút thăm, lòng ta như thế nào liền như vậy thoải mái đâu. Quả nhiên không thể chỉ có chúng ta chịu tội. Hướng A, làm rút thăm đi hướng toàn thế giới. Giám định huyết thống đã đến giờ. Lúc trước chúng ta vì bị chịu đến, phát minh không ít huyền học phương pháp, ta thích nhất dùng nhà ta miêu mẹ móng nuốt giúp ta chịu. Nhà ta miêu đã phát triển đến nhìn đến ta liền trốn rồi, không biết nước ngoài bạn bè nhóm huyền học rút thăm phương thức có thể hay không có điểm sáng ý. Phương Quân Dung, nàng con tưởng rằng này đó vong hưu sẽ nhiều khen khen nàng đâu, kết quả những người này đều chỉ chú ý tới rút thăm. Làm hại nàng có loại đem phúc lợi thu hồi tới xúc động. Có lẽ đây là sự khác nhau. So với này đó, càng quan trọng vẫn là đả kích bản lậu một chuyện. Bị trảo kia cô nương bản thân cũng không phải tố chất tâm lý đặc biệt cường, thực mau liền đem đồng lõa mấy cái cung ra tới. Bởi vì chi nhánh khai thời gian không lâu lắm, y quốc nơi này tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 ngày tả hưu, cho nên bọn họ còn không kịp đem đại phê lượng hàng giả bán được thị trường. Căn cứ từ bọn họ trên người lục soát ra đồ vật tới xem. Đã nhiều ngày buôn bán ngạch đã đạt tới 17 vạn. Phương Quân Dung cũng hỏi qua chính mình luật sư đoàn, tại đây loại tình huống, dựa theo Hoa Quốc luật pháp, có thể phán xử hai năm dưới tù có thời hạn, phạt tiền còn lại là tiêu thụ kim ngạch 50% trở lên, gấp hai dưới. Vô luận mấy người kia ở nàng trước mặt biểu hiện ra như thế nào hối hận tư thái, nàng chút nào không đồng tình hắn nhóm. Nếu không phải trùng hợp bị nàng cấp gặp gỡ, công ty chiêu bài suýt nữa ấn ở những người này trên người. Đến lúc đó còn không biết đắc dụng bao nhiêu tiền mới có thể đền bù trở về cái này thanh danh. Bất quá so với này mấy cái, quan trọng nhất vẫn là này phê hóa nguồn cung cấp rốt cuộc nơi phát ra với nơi nào. Hiện tại có thể xác định chính là, nguồn cung cấp ở chỗ quốc nội, bọn họ có chính mình giao dịch địa điểm. Dựa theo bọn họ cách nói, nguyên bản bọn họ là chuyên môn làm mua dùm bởi vì xem Mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc lợi nhuận không nhỏ, còn tính toán chuyên môn làm cái này. Chỉ là bọn hắn mới ở bằng hữu vòng đã phát tin tức. Liền có người chủ động thêm bọn họ bạn tốt, tỏ vẻ chính mình trong tay có tiện nghi hóa, bề ngoài cùng Mỹ nhan hoàn giống nhau như lúc, lừa gạt những cái đó ngốc bạch ngọt người nước ngoài thỏa thỏa không thành vấn đề. Bọn họ lấy hóa một hộp hoa 200 nguyên, qua tay là có thể bán ra 800 nguyên, ở như vậy người lợi nhuận hạ, bọn họ tâm động, vì thế liền lựa chọn bí quá hóa liều. Chỉ là này mấy cái như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ vừa mới hành động không hai ngày, không biết sao xui xẻo đụng phải phương quân dùng, bị đương trường bắt được vừa vạn. Bởi vì việc này, nguyên bản chuẩn bị ở Y quốc nhiều ngốc mấy ngày phương còn dùng cuối cùng trước tiên mua vé máy bay về nước. Chờ nàng đến Hoa quốc này phiến thổ địa, còn không có tới kịp đảo sai giờ, cũng đã được đến một tin tức. Nàng xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, trầm giọng nói, ngươi nói bọn họ bán này phê hàng giả, cùng phía trước Lý Vong Tân chế tác kia phê là giống nhau. Chính là kia phê thiếu mấu chốt nhất sân tuyển, cho nên ăn vào đi về sau sẽ đánh giấm đảo Hoa Hoàn. Lúc ấy chuyện đó làm Lý Vong Tân cùng Trương Gia danh nghĩa nhất phương tập đoàn thanh danh bị hao tổn. Vì binh ổn người tiêu thụ nhóm phẫn nộ, bọn họ đem những cái đó bán đi ra ngoài Đào Hoa Hoàn đều thu trở về, hơn nữa tuyên bố toàn bộ tiêu hủy, một hộp không dư thừa. Hiện giờ trên thị trường lại xuất hiện thứ này, hoặc là chính là có người bắt được phối phương, một lần nữa chế tác một đám, nàng tổng cảm thấy Trương Gia đích sắc làm được ra đem phối phương công khai đi ra ngoài tới ghê tẩm nàng hành vi. Hoặc là chính là lúc trước Trương Gia tuyên bố tiêu hủy kia phê hóa kỳ thật còn lưu có tồn kho phương quân dung cho dù có lại nhiều suy đoán cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi cảnh sát hiệu xuất so nàng trong tưởng tượng ngôn cao ở từ kia vài vị trong miệng bộ đến ám hiệu về sau lấy người mua danh nghĩa tiếp cận bọn họ ở lấy hóa giao dịch địa điểm trực tiếp đem đối phương cấp bắt được tới rồi cuối cùng thuận lợi mà lấy ra toàn bộ tạo giả đội phương quân dung thu được cảnh sát thông chi thời điểm lập tức đuổi qua đi chuẩn bị nhìn xem là tình huống như thế nào đương nàng đến hiện trường cảnh sát nhân dân chỉ ra bị bọn họ bắt được đội nguyên bản cho rằng sẽ là mấy chục người đại đội kết quả thành viên ngoài dự đoàn thiếu phương quân dung nhìn nhìn tổng cộng 5 người ba cái nam hai cái nữ trong đó ngồi ở tận cùng bên trong nữ đầu tóc khá dài buông xuống xuống dưới tóc dài vừa lúc che đậy nàng khuôn mặt thân hình nhìn có vài phần quen thuộc một cái khác nữ bề ngoài nhìn cũng liền 20 tuổi xuất đầu nhiễm một đầu hoàng tóc dùng ủy khuất thanh âm lên án ta chúng ta bán rõ ràng là đào hoa hoàn a Là chính bọn họ cầm đi đương Mỹ nhan hoàn bán cho người nước ngoài, không liên quan chuyện của chúng ta ai nhã ca, ngươi nói đúng không? Nàng quay đầu, hướng về phía nhất sần nữ tử nói. Nhã ca. Phương quân dung trong lòng vừa động, chẳng lẽ là giang nhã ca. Nàng cư nhiên lưu lạc đến bán hàng giả. Nàng nhìn phía trong một góc nàng kia, ngữ khí bình tĩnh, là người sao? Giang nhã ca. Nguyên bản rũ đầu không nói một lời giang nhã ca ngầm đầu, nàng như cũng là cái loại này nhu nhược động lòng người biểu tình đầy bộ ngụy khuất bộ dáng Giang Nhã Ca tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng là đương ở chỗ này thật sự nhìn đến Phương Quân dung khi nhìn nàng cùng mới gặp khi không có sai biệt cao cao tại thượng tư thái mãnh liệt tự ti nảy lên trong lòng ở cùng Phương Quyết Minh chia tay về sau nàng liền bị bách rời đi cái kia nguyên bản tổ ấm tình yêu Phương Quyết Minh nhẫn tâm lên cũng là thật nhẫn tâm trực tiếp bán đi căn hộ kia thay đổi cái tân địa phương nàng tưởng cùng hắn hợp lại đều tìm không thấy cơ hội. Nàng tuy rằng cũng tưởng trực tiếp ở trên mạng tin nóng, làm cho hắn ra mặt cùng nàng nói chuyện, chỉ là vừa mới phát hiệp, đã bị cười nhạo nói nàng tiện nhân nhiều tác quái, tưởng hồng tưởng điên rồi, nàng chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Không có người sẽ tin tưởng nàng cùng Phương Quyết Minh kết giao quá, nàng di động tồn ảnh chụp càng là bị Phương Quyết Minh cấp xóa cái tinh quang. Nàng không có mặt khác nơi đi, lại không dám quay đầu lại tìm Lý Thời Trạch, chỉ có thể tìm cái phòng ở thuê. Tuy rằng nàng đỉnh đầu còn có chút tiền, lại không nghĩ miệng ăn núi lở liền tưởng cho chính mình tìm sống làm từ giàu về nghèo khó giống nàng như vậy tạm nghỉ học người không có văn bằng cũng tìm không thấy giống dạng điểm công tác làm nàng đương người phục vụ lại không bằng lòng đương nàng ở tháng trước nhìn đến mỹ nhan hoàn cùng giàu mọc tóc ở nước ngoài đại được hoan nên nàng liền nảy mầm xong xuôi mua dùm ý tưởng chỉ là đương đại mua nói nghị gia quốc còn phải làm thị thực lấy nàng hiện tại điều kiện thị thực cũng không dễ làm hạ vì thế nàng đống nhiên nhớ tới đào hoa hoàn liền thử thăm dò gọi điện thoại cấp trương bích trương bích nguyên bản muốn quại điện thoại nhưng là ở biết nàng ý đồ đến sau ngoài dự đoán mà đáp ứng đem kia phê đào hoa hoàn đưa cho nàng không lấy một xu có đỉnh đầu này phê hóa giang nhã ca liền chuẩn bị bán ra cái hảo giá cả Nay đó toàn bộ bán đi nói ở vùng ngoại ô mua căn hộ không thành vấn đề như vậy tốt xấu về sau nàng cũng có cái đặt chân địa phương chỉ là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị bắt được bị nửa giờ trước bị cảnh sát thẩm vấn khi nàng cũng nói trương bích tên trương bích cũng lại đây một chuyến Nhưng Trương Bích tỏ vẻ những cái đó hóa là xem ở trước kia giao tình thượng miễn phí đưa nàng, hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ lấy ra đương hàng giả bán cho người nước ngoài. Bởi vì cái này duyên cớ, Trương Bích thực mau đã bị thả chạy, chỉ để lại bọn họ mấy cái ở chỗ này hốt hoảng vô thố. Nàng nhìn Phương Quân Dung, môi mấp máy, theo bản năng mà tưởng tượng trước kia hô lên mẹ nuôi xưng hô. Phương Quân Dung hình như có sở giác, đánh gãy nàng lời nói, ngươi nhưng đừng hô lên kia ghê tẩm người xưng hô, ngươi không xứng. Ta con gái nuôi chỉ có trung nghi. Y. Chương 85 Chương 85 Phương Quân Dung kỳ thật rất bội phục Giang Nhã Ca, nàng rốt cuộc là nhiều hậu ra mặt, mới có thể đủ ở bán hàng giả sau, còn một bộ giống như người không có việc gì xuất hiện ở nàng trước mặt. Giang Nhã Ca gục đầu xuống, nói, ta, chúng ta chỉ là tưởng đem đào hoa hoàn bán được nước ngoài đi, chúng ta không tưởng như vậy nhiều. Phương Quân Dung kéo kéo khỏe miệng, các người đánh Mỹ nhan hoàn cờ hiệu bán đào hoa hoàn, bản thân chính là trái pháp luật kia tóc nhiễm hoàng thiếu nữ lẩm bẩm nói chúng ta hô chính là người nước ngoài lại không phải hòa quốc người những cái đó người nước ngoài vốn dĩ liền không phải tốt trước kia còn đối chúng ta phát động chiến tranh đâu phương quân dung cười nhạo một tiếng các ngươi muốn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền liền kiếm lòng dạ hiểm độc tiền còn muốn đánh ái quốc cơ hiệu đừng vũ nhục cái quốc này hai chữ nàng thấy rõ ràng này vào người sau nhàn nhạt nói hy vọng các ngươi ở tòa án thượng cũng có thể như vậy mạnh miệng những người này vừa mới hiển nhiên bị cảnh sát phổ cập khoa học một hồi Nghe được nàng lời này sau sắc mặt trắng bệnh. Giang nhã ca càng là nước nở ra tiếng, thanh âm suy yếu, cầu xin ngài, xem ở ta ba mẹ phân thượng. Các ngươi đã từng là đồng học đi. Ta không nghĩ ngồi tù, ô ô. Nàng phảng phất bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, đem phụ mẫu của chính mình dọn ra tới. Tưởng tượng đến chính mình phải bị nhốt ở kia địa phương một đoạn thời gian, nàng cả người rét run, tứ chi vô lực. Nếu phương quân dung nguyện ý cùng nàng giải hòa nói, nàng có phải hay không liền không cần ngồi tù? Phương quân Dung Dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng, cảm khái nói, mỗi lần nhìn ngươi thời điểm, ta tổng có thể đổi mới đối mặt dạy vô sỉ cái này thành ngữ định nghĩa. Ngươi này đây cái gì thể diện tới yêu cầu ta? Ở ngươi hủy hoại gia đình của ta về sau? Phụ thân ngươi ta cùng nàng không thân, nhưng mẫu thân ngươi nói, ta nhưng thật ra có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Năm đó ngươi mẫu thân, cũng là cầm ta trước cha mẹ chồng tiền, giả mạo là chính mình tích có tiền, đưa cho lý vong thân, đoạt công lao. Lừa gạt hắn vài thập niên Mà ngươi đâu Còn lại là ý đồ lấy đào hoa hoàn giả mạo mỹ nhan hoàn Kiếm lấy tiền tài bất nghĩa Bại hoại ta nhãn hiệu thanh danh Hiện giờ còn chẳng biết xấu hổ mà muốn ta tha thứ ngươi Các ngươi mẹ con hai ở phương diện này quả nhiên là một mạch tương thừa Ta hy vọng ngươi có thể đảo đảo ngươi trong đầu thủy Hảo hảo làm người đi Thu hồi ngươi này biểu tình Ta không phải lý thời trạch Không ăn ngươi này một bộ Tuy rằng không biết xá xíu nhi tử cùng giang nhã ca sao lại thế này nhưng từ Giang Nhã ca hiện tại bên người không có hắn liền biết hai người đại khái suất chia tay. Bất quá căn cứ này hai người chi gian nghiệt duyên, khi nào một lần nữa hợp lại cũng nói không chừng. Ngươi không muốn biết thời trạch tin tức sao. Nàng buột miệng tốt ra, không muốn buông tha bất luận cái gì một đường hy vọng. Trả lời nàng là phương quân dung không chút do dự rời đi bóng dáng, như vậy quyết tuyệt, trực tiếp đoạn tuyệt nàng sở hữu hy vọng. Giang Nhã ca nước mắt rất xuống dưới, nàng thật sự không có phương quân dung nói như vậy bất ham. Nàng chỉ là muốn có được một cái thuộc về chính mình phong ở, muốn ở cái này lạnh băng trong thành thị có được một chút tấm áp. Nàng rõ ràng như vậy có tiền, lại liền bố thí cho nàng một chút thiện ý cũng không chịu sao. Nàng trong đầu hiện ra phương quân dung nhắc tới nàng mẹ khi chán ghét ánh mắt. Nàng đối nàng ác ý cũng chỉ bởi vì nàng là nàng mẹ nó nữ như sao. Chính là đời trước sự tình cùng nàng không có quan hệ a, nàng là vô tội. Từ nàng trong miệng nghe được lý thời trạch tên khi, nàng tâm càng là giống như bị dao nhỏ nàng chỉ giống nhau. Nếu nàng không có đem kia thuốc mỡ để lại cho Phương Quyết Minh, cùng thời trạch không có phân, tay không cùng Phương Quyết Minh ở bên nhau, hết thể có phải hay không có điều bất đồng. Nếu nàng cùng thời trạch vẫn là nam nữ bằng hữu, liền tính bị bắt, xem ở thời trạch phân thượng, Phương Quân Dung cũng sẽ không như vậy hùng hổ dọa người đi. Nàng tâm lý khó chịu tới rồi cực điểm, cũng chưa chú ý tới người khác xem ánh mắt của nàng. Cho dù là nàng các đồng bạn, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ mấy cái đều là không quá lên mạng người. Đối với Giang Nhã Ca cùng Phương Quân Dung những cái đó gút mắt không rõ lắm, chỉ là đơn thuần muốn kiếm tiền, cho nên mới cùng Giang Nhã Ca hợp tác. Giang Nhã Ca lúc ấy cũng cùng bọn họ nói rất đúng tốt, nói khẳng định sẽ không bị phát hiện, chờ kiếm lời này một phiếu, bọn họ có thể nghỉ ngơi tốt nhiều năm. Nhưng từ vừa mới kia đối thoại tới nghe, này hai người rõ ràng là nhận thức, lại còn có có không nhỏ thủ. Hoàng Mao thiếu nữ vẻ mặt phất hận, phát tới, có phải hay không ngươi cố ý muốn hại người, cho nên kéo chúng ta xuống nước. Ta liền biết ngươi không phải tốt, ngươi tiện nhân này. Nàng tưởng tượng đến chính mình muốn ngồi tù, nàng liền giận không thể ác, nàng dùng sức nắm lên giang nhã ca đầu tóc. Chính bi thương trung giang nhã ca phát ra kêu thảm thiết. Cảnh sát nhân dân sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên đưa bọn họ tách ra. kia hoàng ma nữ từ trước kia cũng là trong trường học đại tỷ đại, đánh nhau đều là chuyên trọn đau nhất địa phương. Giang nhã ca trực tiếp bị nhéo hạ một phen đầu tóc, đau đến nguyên bản nhu nhược biểu tình đều duy trì không được, chỉ lo kêu rên. Phương quân dung không lại hỏi tham giang nhã ca sự tình, mà là đem việc này giao cho chính mình luật sư đoàn đội. Thưa kiện là bọn họ sở trường nhất sự tình, đương nhiên đến làm chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Nàng trở về thời điểm, nữ nhi tâm quân tổ chức cái kia tuyển tú thi đấu cũng tiến triển đến hừng hực khí thế, nghe nói đã tiến triển đến 16 cường. Ở tuyển tú ở sinh viên trung thật là có một ít danh khí, tham gia cao giáo học sinh không ít. Tâm quân danh nghĩa kia nguyên bản bừa bãi vô danh đồ uống cũng bởi vậy mức độ nổi tiếng đại chúng trung nghi càng là lấy ra chính mình tích góp tiền lộng một cái tiểu phòng làm việc tâm quân cũng bỏ tiền tiến hành đầu tư hai người tựa hồ nhìn chúng mấy cái mầm, chuẩn bị chờ thi đâu sau đối phương cố ý hướng nói liền đánh dấu trong công ty tâm quân còn làm lũng cùng nàng tỏ vẻ một tháng sau trận chung kết làm nàng nhớ rõ lấy khách quý thân phận lại đây cổ động một chút phương quân dung tự hỏi một chút nàng nước ngoài chi nhánh đã đi vào quỹ đạo gần nhất đích xác có thời gian hơn nữa nữ nhi khó được đưa ra thỉnh cầu vì thế nàng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới Thuận tiện giúp tâm quân bọn họ thỉnh một mình tinh qua đi tòa chấn, cũng coi như là cho bọn hắn gia tăng điểm nhiệt độ. Nhà mình hài tử gây dựng sự nghiệp, nhiều ít cũng là muốn giúp đỡ một phen. Tháng 4 hạ tuần, nàng càng là thu được một cái tin tức tốt. Giang Vấn Ngư phía trước đầu kia hai thiên luận văn đã thông qua thẩm tra, sắp ở chính khan thượng phát biểu. Sở dĩ hoa lâu như vậy thời gian, cũng là vì bọn họ đến tự mình nghiệm chứng luận văn thượng thực nghiệm thành quả. Từ năm trước gửi bài đến bây giờ hiện giờ cuối cùng chờ đến mây tan thấy trăng sáng phương quân dung cũng thập phần vì giang vấn ngư cao hứng sách trái cây liền đi phòng thí nghiệm tìm giang vấn ngư chúc mừng giang vấn ngư ngày thường tuy rằng luôn là bình tĩnh bộ dáng nhưng ở thu được như vậy tin tức tốt cũng không tránh được vui mừng lộ rõ trên nét mặt phương quân dung khỏe miệng kiểu kiểu nguyên bản ta tưởng đem ta chân quý rượu vang đỏ mang đến nhưng cảm thấy ngươi khả năng không thích uống rượu liền mang trái cây giang vấn ngư cũng thập phần ngay thẳng nói ân còn dễ dàng tê mỏi ta tư duy cho nên ta không thích uống rượu hắn không thích loại này vượt qua khống chế cảm giác phương quân dung không khỏi bật cười cho nên ta lựa chọn trái cây giang vấn ngư liền phải tiếp nhận trái cây đi rửa sạch phương quân dung lại tránh đi hắn động tác vẫn là ta đến đây đi hướng chúng ta tương lai nhà khoa học kính chào. giang vấn ngư lỗ thai có điểm nhiệt kỳ thật không được đầy đủ là ta công lao những cái đó dược thảo đều là ngươi tìm được thậm chí hắn mệnh cũng là phương quân dung cứu vô luận nàng lúc ấy cứu hắn hay không có mặt khác mục đích Hắn đều không để bụng. Ở hắn hắc ám nhất thời khắc, nàng giống như thần minh giống nhau xuất hiện, chiếu sáng lên hắn sinh mệnh. Hắn duy nhất có thể làm, chính là làm ra càng nhiều nghiên cứu thành quả, hảo báo đáp phương quân dung ơn chi ngộ. Hắn luận văn ngay từ đầu còn tưởng viết phía trên quân dung tên, chỉ là lại bị phương quân dung cấp cự tuyển. Phương quân dung lại cảm thấy giang vấn ngư cống hiến so nàng lớn hơn nữa. Nếu không phải hắn nói, nàng căn bản không biết như thế nào đem kia vài loại linh thảo gieo trồng ở trong thế giới hiện thực. Càng không có biện pháp giống như bây giờ, đem kia hai loại phương thuốc lấy ra tới tạo phúc mặt khác dân chúng. Hoặc là nói, nàng thật cao hứng ngày đó có thể gặp được hắn. Là vàng thì sẽ sáng lên. Kiếp trước cho dù không có nàng, Giang Vấn Ngư đồng dạng bằng vào chính mình năng lực buộc lộ tài năng. Đến nỗi đời này, nàng cũng không lo lắng Giang Vấn Ngư sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hiện tại trương ra nhưng không giống kiếp trước giống nhau, có thể hô mưa gọi gió. Bởi vì nối xương cao bị bạch ngọc cao thay thế được quan hệ. Cái này cái gọi là y y dược thế ra địa vị nguy ngập nguy cơ, hướng bọn họ bỏ đá xuống giếng cũng có không ít. Bọn họ muốn giữ được địa vị đều khó khăn, càng đừng nói đẳng ra tay đối phó Giang Vấn Ngư. Nói nữa, liền bên người nàng đều bị phái người bảo hộ, đến lúc đó bảo hộ Giang Vấn Ngư người chỉ biết càng nhiều. Trương gia nếu là còn muốn ra tay, đến lúc đó xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ. Hiện tại Giang Vấn Ngư cũng đã biết chính mình lúc trước chúng độc cùng Trương gia có quan hệ, đã sớm kết hạ sinh tử chi thủ càng không thể bị dễ dàng lung lạc qua đi. Chờ đến tháng tư đế, theo tự nhiên khoa học hai buồn quốc tế đỉnh cấp sách báo mới nhất kỳ tuyên bố, Giang Vân Ngư lập tức đỏ. Ngay từ đầu là hoa quốc Nhật báo lấy tiêu ngạo miệng lươi chúc mừng Giang Vân Ngư thành tựu, sau đó đó là các đại doanh tiêu hào nghe tin mà đến, sôi nổi truyền phát đưa tin. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Vân Ngư thanh danh vang dội, không ít truyền thông sôi nổi điều tra hắn nhân sinh trải qua. Phương quân dung cũng lo lắng rất nhiều tiểu báo vì lưu lượng vô căn cứ đơn giản liên hệ mấy nhà truyền thông đối giang vấn ngư làm kỳ siêu tầm rốt cuộc đổ không bằng sơ chờ đến siêu tầm thả ra về sau nguyên bản có thể có có thể không các vong hưu tức khác thuyết phục ở hắn nhan giá trị dưới rốt cuộc giang vấn ngư lớn lên là thật sự hảo mặt mày như họa thanh tuyển vô song hắn lý lịch thập phần trong sạch ra thế bình thường hoàn toàn là bằng vào chính mình năng lực đạt tới hiện tại thành tựu có thể nói tương đương dốc lòng phỏng vấn tuy rằng có nề nếp nhìn ra được không hiểu lắm một ít internet từ ngữ Hiện ra ngốc manh một mặt, loại này tương phản manh ngược lại chọc chúng rất nhiều người tâm. Đây là cái dạng gì thần tiên nhan giá trị, sống thoát thoát cổ điển Mỹ Nam Tử. Ta có thể. Hắn tuyệt đối là nữ hoa nương nương thân thủ niết, mà chúng ta đại khái chỉ là nương nương dùng dây đằng vứt ra tới thổ. Có người rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, hắn càng muốn dựa tài hoa. Làm giang vấn ngư lão bản, phương quân dung cũng đồng dạng cọ tới rồi một chút thảo luận độ, đại gia tỏ vẻ nàng tuệ nhãn thức minh châu Khai quật ra giang vấn ngư như vậy một nhân tài. Đến nỗi giang vấn ngư nguyên bản công tác trường học, tác làm đối chiếu tổ bị phun tào một hồi. Giang vấn ngư này vừa ra danh, tự nhiên mà vậy tiến vào trương gia tầm nhìn. Chương 86, chương 86, trương gia tộc trưởng trương khai vũ đem trong tộc người đều triệu tập lại đây. Ánh mắt dừng ở trương bích trên người, ở trên mặt hắn dừng lại vài giây sau, thu trở về. Mọi người xem đến gần nhất báo chí đưa tin sao? Năm 13 Giang Vấn Ngư luận văn bị hai đỉnh cấp sách báo thu nhận sử dụng, thiên tài hơn người, tuổi trẻ tài cao hắn quan tướng môi đối Giang Vấn Ngư rất nhiều khen ngợi đều thuật lại một lần, không sai quá Trương Bích trên mặt hiện lên mất tự nhiên. Trước kia đối với Trương Bích cái này thiên tư bất phàm tôn tử, hắn cũng là thập phần coi trọng. Ở Trương gia tôn bối chung, Trương Bích thật là cái thiên tài. Nhưng thiên tài cùng thiên tài chi gian, cũng là có tranh lệch. Trương Bích nghe ra già không ngừng khen Giang Vấn Ngư. Trong lòng phảng phất có cái móng nuốt đang không ngừng mà gãi, làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn trước kia vẫn luôn đối chính mình tràn ngập tin tưởng, vô luận là diện mạo vẫn là tài năng. Giang Vấn Ngư xuất hiện, lại phụ trợ đến hắn phảng phất đổ dỏng giống nhau. Hai người tướng mạo tương tự, hắn lại so với hắn càng vì tuấn tú xuất trần. Hai người tuổi tương đương, Giang Vấn Ngư từ nhỏ tiếp thu giáo dục xa xa không bằng hắn, lại bằng vào chính mình năng lực ở kia hai sách báo thượng phát biểu luận văn. Hắn tuy rằng cũng bị lựa chọn quá. Nhưng chỉ là ở tử khan phát biểu, không thể đánh đồng. Đặc biệt là hắn còn ở mẫu thân tô thấm anh trong miệng biết được một ít năm xưa chuyện cũ, khiến cho hắn trong lòng càng thêm không thoải mái. Vì cái gì muốn xuất hiện một cái giang vấn ngư đâu? Đương nhiên đã biết, mấy ngày nay truyền thông đều ở thổi đâu, có mắt người đều thấy được. Hơn nữa hắn kia tướng mạo cùng nhà chúng ta đại cháu trai thật rất giống. Bất quá nhân ra có thể so A Bích nếu có thể lại nhiều. Nếu là A Bích có hắn tam phí tổn sự, nói không chừng Mỹ nhan hoàn mấy thứ này. Chúng ta sớm nghiên cứu ra tới. Mở miệng chính là Trương Bích Nhị Thúc, nói chuyện ngự khi mang theo một cổ thiếu tấu mùi vị. Trương Bích nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn này Nhị Thúc khen Giang Vấn Ngư cũng liền thôi, như thế nào còn một hai phải dâm hắn một chân. Trương Khai Vũ Thanh Âm phóng đại vài phần, Giang Vấn Ngư, chính là chúng ta trương gia hải tử, chỉ là khi còn nhỏ không cẩn thận lạc đường. Lời này vừa ra, toàn trường tức khắc an tĩnh xuống dưới, không ít người trên mặt đều hiện ra nhàn nhạt nghi hoặc. ba Chúng ta trương gia khi nào nhiều một cái hải tử, lại còn có lạc đường. Chúng ta như thế nào không biết. Đây là nào năm hoàng lịch ta. Chẳng lẽ thật là đại ca hải tử. Bọn họ trong miệng đại ca đó là trương bích phụ thân trương mậu. Trương mậu ở 8 năm trước cũng đã qua đời. Bọn họ lúc trước nhìn đến giang vấn ngư tướng mạo, tuy rằng cũng có vài phần suy đoán. Nhưng không có huyết thống quan hệ nhưng lớn lên giống người cũng không phải không có. Suy đoán về suy đoán, ai cũng không nghĩ tới thật đúng là trương gia hải tử. Càng không nghĩ tới tộc trưởng cư nhiên trực tiếp thừa nhận, xem hắn này thái độ, tựa hồ đã sớm rõ ràng hải tử tồn tại. Trương gia tộc trưởng gật gật đầu, biểu tình phức tạp, hắn là A mậu hải tử, ở 26 năm trước không cẩn thận lạc đường. A mậu trước khi chết còn vẫn luôn nhớ thương hắn, hy vọng ta sớm ngày có thể đem hải tử tìm trở về, nhận tổ quy tông. Trời xanh có mắt ta, không nghĩ tới kia hải tử như vậy tiền đồ, khẳng định là A mậu trên trời có linh thiêng phù hộ. hải tử mẹ đẻ là ai? Tổng không có khả năng là đại tẩu đi. Ta nhưng không nhớ rõ đại tẩu còn có bao nhiêu sinh một cái nhi tử. Trương gia tộc trưởng hiển nhiên không nghĩ ở chuyện này nói quá nhiều, hắn mẹ đẻ sớm qua đời. Hắn tạm dừng một chút, nói, vì tránh cho kia hài tử tưởng quá nhiều, đối chúng ta có khúc mắc, chờ hắn trở về về sau, liền nói hắn cùng A Bích là xong bào thai, chỉ là khi còn nhỏ không cẩn thận đi lạc. Hắn nhìn quanh trung quanh một vòng, ngựa khí mang theo vài phần uy hiếp, nếu là có ai ở trước mặt hắn bịa chuyện chút loạn, Bảy tám tao nói, cũng đừng trách ta không màng tình cảm. Sở hữu nào thanh đột nhiên ý bật, đại gia vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn tộc trưởng. Dựa theo hắn cách nói, này Giang Vấn Ngư là muốn lấy đích trưởng tử thân phận ghi lại ở trương gia gia phả A. Đại tẩu nàng sẽ đồng ý sao? Trương gia nhị thúc nhịn không được hỏi. Nghe hắn ba cách nói, Giang Vấn Ngư thân phận hẳn là tư sinh tử. Kết quả một cái tư sinh tử, lại muốn lấy con vợ cả thân phận ghi tạc chính mình danh nghĩa, tranh đoạt chính mình thân sinh nhi tử tài nguyên Nếu hắn là đại tẩu, nay tuyệt đối không thể nhận A. Trương gia tộc trưởng thần sắc mang theo vài phần lành lạnh, nàng sẽ không có ý kiến. Về sau hắn chính là A Bích một bảo cùng ra ca ca. Trương gia người đêm nay có thể nói là bị một người tiếp một người ném xuống tới bom cấp khiếp sợ đến không được, khiếp sợ khiếp sợ, cũng thành thói quen. Những người khác nhìn không được nhìn về phía trước sau trầm mặc Trương Bích, so với khiếp sợ, bọn họ hiện tại càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa cùng xem kịch vui chờ mong tuy rằng giang vấn ngư tồn tại cũng sẽ uy hiếp đến bọn họ nhưng đối phương nói đến cùng không có gì căn cơ nếu là lung lạc hảo đối bọn họ tới nói ngược lại là trợ lực nhưng đối trương bích tới nói giang vấn ngư cái này sắp ở ra phả thượng trở thành hắn ca ca người tuyệt đối là như ngạnh ở hầu tồn tại trương bích trong lòng đích xác lộn xộn hắn chẳng thể nghĩ tới ra ra sẽ làm như vậy này đem trí hắn với chỗ nào ra ra đây là tính toán đem hắn coi như khí tử sao chờ đến hội nghị kết thúc về sau trương khai vũ đem cái này đã từng thực coi trọng hài tử giữ lại hắn mở miệng nói đem ta nguyên nói cho mẫu thân ngươi đây là nàng tạo nghiệt hiện tại nên còn nàng nếu là có ý kiến ta cũng chỉ có thể đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ trương bích trong lòng sinh ra nhàn nhạt toán hận ra ra ngươi có phải hay không càng thích hắn trương khai vũ sắc mặt hòa hoán một ít ngươi là ta nhìn lớn lên ngươi nói ta càng thích ai đâu ngươi xem qua giang vấn ngư luận văn không trương bích nhìn đến giang vấn ngư ba chữ liền phiền lòng ý y táo Sao có thể còn nghiêm túc xem hắn luận văn? Trương Khai Vũ nói, ngươi trở về hảo hảo xem hắn luận văn. Ta hoài nghi, phương quân dung Mỹ nhan hoàn chính là hắn làm ra tới. Bằng không phương quân dung một cái thường dân, sao có thể làm cho ra thứ này? Trương Bích tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ra ra muốn làm như vậy, nói đến cùng chính là tưởng lung lạc đối phương vì trương gia sử dụng. Giang Vấn Ngư trước kia không nốc tại trương gia, đối trương gia không có cảm tình. Muốn làm đối phương đứng ở bọn họ nơi này, đương nhiên đến lấy ra thành ý hắn nói đến cùng cũng chỉ là một cái công cụ người vì thế hắn tức khắc có chút khí bình trở về về sau hắn liền đem ra ra nói những lời này đó nói cho chính mình mẫu thân tô thấm anh tô thấm anh sắc mặt trắng bệnh lại chỉ nói một câu ta đã biết sau đó liền thất hồn lạc phách mà đi trở về cư nhiên cái gì oán giận đều không có cái này làm cho nguyên bản tính toán an ủi nàng trương bích có chút nghi hoặc này thái độ liền phản phất nàng bị ra ra bắt chẹt nhược điểm giống nhau hắn nhịn không được hoài nghi Này trong đó có phải hay không còn có hắn không biết nội tình? Ở Giang Vấn Ngư trên người, mẫu thân rốt cuộc làm chút cái gì? Bên kia, Trương Bích Nhị Thúc cùng Tam Thúc cũng thảo luận nổi lên đêm nay này tương đương cổ quái sự tình. Tam Đệ A, ngươi nói Giang Vấn Ngư thật là chúng ta Trương Gia Hải Tử Sao. Phụ thân đều nói như vậy, khẳng định là chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn không có khả năng lăn lộn Trương Gia huyết mạch, nói nữa, Giang Vấn Ngư diện mạo cùng Trương Bích như vậy giống, vừa thấy chính là huynh đệ. Ngươi đầu góc có phải hay không nước vào? Ngươi nhìn xem Giang Vấn Ngư, hắn là giống Trương Bích, nhưng Trương Bích giống chính là hắn ông ngoại. Ta đều hoài nghi Giang Vấn Ngư kỳ thật là Tô ra Người, ba vì ích lợi, mạnh mẽ làm ngầm đại ca nhiều nhi tử. Bằng không kia Tô Thấm Anh như thế nào sẽ không ý kiến? Đổi làm là lão bà của ta, sớm lộng chết tư sinh tử. Hai người ở Giang Vấn Ngư việc này thượng, phỏng đoán vài lần, chỉ là không có thực chất chứng cứ, cũng chỉ có thể sau lưng nói thầm một chút. Giang Vấn Ngư việc này nhiệt độ rằng có ước chừng một vòng nhiều sau, rốt cuộc làm lệnh xuống dưới. Phương Quân Dung hỏi qua Giang Vấn Ngư ý tứ về sau, đem mặt khác thăm hỏi đều đẩy, cũng cùng mặt trên đề đề. Vì thế Giang Vấn Ngư rốt cuộc có thể một lần nữa trở lại hắn phòng thí nghiệm. Phương Quân Dung tuy rằng đoán được trương gia người sẽ xuất hiện, nhưng nàng cho rằng như thế nào cũng sẽ quan vọng một đoạn thời gian, không nghĩ tới đối phương tìm tới môn nhanh như vậy, hơn nữa vẫn là trương bích Gia ra, ra trương khai vũ tự mình tới cửa, vị này vẫn là trương gia tộc trưởng đối với trương Giang người từ trên xuống dưới phương quân dung liền không một cái thích trương khai vũ bề ngoài nhìn gương mặt hiền từ bộ dáng màu trắng tròm râu có vài phần tiên phong đạo cốt ngụy vị phương tổng hắn cười tùng tịm phản phất công viên tùy ý có thể thấy được đánh thái cực lao nhân ra phương quân dung nhàn nhạt nói không có việc gì không đăng tam bảo điện ngài thỉnh nói thẳng đi bởi vì nàng này quá mức lãnh đạm thái độ trương khai vũ khe nhíu mày lông mày thực mau răng hắn ra ta hôm nay lại đây là vì vấn ngư kia hải tử hắn là chúng ta thất lạc nhiều năm tôn tử ở kế tiếp phương quân dung liền nghe được một cái nghe tới thập phần cảm động chuyện xưa giang vấn ngư cùng trương bích là song bảo thai chỉ là giang vấn ngư xuất thân thời điểm thân mình tương đối suy yếu hơn nữa khi đó trương gia hoàn cảnh không quá an ổn vì thế liền đem hắn dưỡng ở nông thôn điều dưỡng thân thể cũng coi như là bảo hộ hắn kết quả giang vấn ngư 4 tuổi thời điểm bọn họ bị chui chỗ trống dẫn tới giang vấn ngư bị lừa bán những năm gần đây trương gia vẫn luôn tìm kiếm giang vấn ngư mà không được giang vấn ngư hắn cha ruột trước khi chết cũng vẫn luôn nhớ thương chuyện này không nghĩ tới bọn họ còn có tổ tôn đoàn tụ một ngày trương khai vũ nói đến mặt sau đều lao lệ tung hoành đáng tiếc phương quân dung nội tâm không hề dao động hắn nàng bưng lên không thể bắt bẻ tươi cười ta phải hỏi một chút hắn ý kiến đương nhiên đây là hắn là đa tạ ngươi này một năm tới đối hắn chiếu cố phương quân dung thực mau cùng giang vấn ngư nói việc này ngươi là cái gì ý tưởng giang vấn ngư thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Trương gia dù sao cũng là y đi ở dược thế ra, hẳn là có một ít không chuyển ra ngoài phương thuốc. Tuy rằng so ra kém mỹ nhân hoàn, nhưng khẳng định có chỗ đáng khen, đến lúc đó có thể giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã. Phương quân dung nghe ra hắn ý ngoài lời, có chút xấu hổ. Giang vẫn ngư đây là còn không có trở về, cũng đã hạ quyết tâm kéo trương gia lông dê. Bất quá việc này nghe tới, như thế nào như thế thống khoái đâu. Hành, vậy các ngươi cái nào cũng được lấy gặp một lần. Ân giải độc đan nhớ rõ nhiều mang mấy bình. không phải trên thị trường bán giải độc đan mà là nàng dùng không gian linh thảo chế tạo ra tới hiệu quả trị liệu càng tốt hơn phương quân dung không ngăn cản giang vấn ngư thực mau liền cùng trương khai vũ gặp mặt bị bắt lại lần nữa nghe xong một hồi chuyện xưa trương khai vũ nói xong về sau tiếp tục nói phương tổng thật là người tốt nếu không phải nàng lời nói ngươi cũng vô pháp nhanh như vậy liền ra thành kiểu. bất quá dù sao cũng là người ngoài ở nàng bên này làm thực nghiệm Khẳng định so ra kém ở nhà mình muốn càng nhẹ nhàng thích ý. Ngươi nếu là về đến gia tộc nói, chúng ta khẳng định cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị thuộc về chính ngươi phòng thí nghiệm." Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Giang Vân Ngư. "Nếu giang hỏi, cá muốn tiền, như vậy khẳng định cự tuyệt không được trương ra con cháu tầng này thân phận. Nếu đối phương là chuyên tâm nhân viên nghiên cứu, đồng dạng cự tuyệt không được có được chính mình phòng thí nghiệm tầng này dụ hoặc. Vì hôm nay gặp mặt, hắn làm không ít chuẩn bị, đối này thập phần nắm chắc. Phòng thí nghiệm ta hiện tại phòng thí nghiệm liền khá tốt ta. Trương Khai Vũ nói, lại hảo cung so bất quá trong nhà a ngươi muốn thêm vào cái gì, chúng ta đều có thể giúp ngươi mua trở về. Nguyên bản vẫn luôn thần sắc lãnh đạm Giang Vấn Ngư trên mặt rốt cuộc xuất hiện dao động, là thật vậy chăng? đương nhiên, lấy trương ra nội tình, chẳng lẽ còn cung không dậy nổi hắn sao? Giang Văn Ngư lấy ra một trương danh sách, đây là ta gần nhất muốn mua một ít dụng cụ, nếu có thể chuẩn xác đầy đủ hết nói, vậy là tốt rồi. Tuy rằng Cung Phương Quân Dung nói nàng khẳng định sẽ cho hắn chuẩn bị đến thỏa đáng nhưng ai tiền đều không phải gió to quá tới phương quân dung đã giúp hắn rất nhiều hắn đến giúp nàng tiết kiệm tiền trương khai vũ ánh mắt rừng ở này hơi mỏng trên giấy đừng tưởng rằng hắn không hiểu nay mặt trên tùy tiện một đài dụng cụ đều là muốn mấy trăm vạn đặc biệt là trong đó mấy thứ giá cả thượng trăm triệu nhập khẩu dụng cụ gia tộc chính mình đều luyến tiết mua đâu hắn đây là muốn chế tạo thế giới đỉnh cấp phòng thí nghiệm sao hắn khí huyết quay cùng lên đang xem rang vấn ngư khi Phảng phất đang xem một đầu nuốt vàng thú. Không thể sao. Giang vẫn ngư khe như mày, ngữ khí toát ra ẩn ẩn không tín nhiệm, ta cho rằng lấy trương gia thực lực, này rất đơn giản. Tính, ta còn là cùng lão bản nói, làm lão bản cho ta mua đi. Hắn dứt lời, liền phải đem kia tờ giấy rút về tới. Trương khai vũ trong lòng minh bạch, nếu là không đáp ứng nói, sợ không phải nấu chín vịt muốn bay. Hắn chỉ có thể nỗ lực lộ ra một cái hòa ái tươi cười, đương nhiên không thành vấn đề. Mươi 87 Trương 87. hắn nguyên bản chuẩn bị đầy bụng đánh cảm tình bài nói, nhưng mà ở nhìn đến này trương mỏng như cánh ve lại trọng như ngàn cân giấy khi, tất cả đều quên đến không còn một mảnh. Mãn đầu góc đều bị này đó toàn mua tới xài bao nhiêu tiền, đến vài trăm triệu đi việc này cấp sợp ẻm. Chứ bỏ cái này đâu, ngươi còn có cái gì muốn. Hắn miễn cưỡng bài trừ cười. Người bình thường đều sẽ muốn thấy chính mình thân sinh cha mẹ đi, chỉ cần nhắc tới cái này, hắn liền có thể tự nhiên mà vậy mà nói lên hắn cha mẹ sự tình. Cường điệu cường điệu năm đó hắn còn ở thời điểm, hắn cha mẹ là cỡ nào yêu thương hắn, đối hắn coi nếu chân bảo, tiếp tục ra gia tăng giang vấn ngư cùng bọn họ trương gia giảng buộc cùng cảm tình. Chỉ là trương khai vũ bản tính đánh đến lại hảo, không chịu nổi hắn đối mặt chính là sớm đã có sở chuẩn bị giang vấn ngư. Ở giang vấn ngư trong mắt, hắn đã sớm đem trương gia đắp lên người xấu dấu vết. Sở dĩ đáp ứng hồi trương gia, bất quá là muốn vì suýt nữa ở đại dưới cầu vô thanh vô tức chết đi chính mình đòi lại một chút lợi tức thuận tiện điều tra rõ là ai ngờ sát chính mình. Hắn cũng không cho rằng tới rồi trương ra sau, đối phương dám quang minh chính đại đối hắn ra tay. Hắn nghe được trương khai vũ lời này, mắt sáng rực lên, thật sự có thể chứ. Trương khai vũ mới vừa gật đầu, liền nhìn đến giang vấn ngư lại cầm một trương giấy ra tới, hắn một hơi thiếu chút nữa tạp ở cổ họng Kỳ thật này đó dụng cụ ta cũng muốn, chỉ là vừa mới hơi xấu hổ mở miệng. Không nghĩ tới ngài so với ta trong tưởng tượng càng tự ái. Thật sự thực cảm ơn ngươi đây là tân một chương dụng cụ danh sách muốn mua sắm nói yêu cầu tiền không thể so vừa mới kia trương thiếu vì có thể diễn đến càng tốt giang vấn ngư còn riêng đi chuyên nghiệp diễn viên phương quân dung nhận thức trong vòng hảo những người này tùy tiện một cái chỉ điểm hắn liền cũng đủ làm hắn ứng phó trương khai vũ trương khai vũ hắn tưởng cự tuyệt nhưng nếu là cự tuyệt nói phảng phất hắn liền phải trở thành giang vấn ngư trong miệng không từ ái người hơn nữa đường đường một cái trương gia y lìa dược thế gia liền này đó đều chuẩn bị không dậy nổi nói chuyến ra đi cũng muốn bị người chê cười đối với trương gia tên tuổi trương khai vũ vẫn là thập phần coi trọng vì thế hắn chỉ có thể nhận xuống dưới hắn an ủi chính mình không quan hệ giang vấn ngư hắn đáng giá này đó đầu tư phải biết rằng lúc trước một cái mỹ nhân hoàn toàn trương gia bỏ vốn gốc cũng chưa nghiên cứu suất đầu tư hắn đã hỏi tham qua, phương quân dung nơi này nhân viên nghiên cứu liền hắn một cái hiển nhiên gần nhất sản phẩm đều cùng hắn có quan hệ tuy rằng làm tốt tâm lý xây dựng nhưng vẫn là sẽ đau lòng a Vì thế kế tiếp, hắn không dám nhắc lại lễ vật tương quan đề tài, sợ lại bị chém một bút. Giang Vấn Ngư xem ở trong mắt, không khỏi cảm thấy tiếc hận. Hắn chuẩn bị vài chương danh sách danh sách đâu. Tính, trước mắt thu hoạch hắn đã tương đương vừa lòng. Ít nhất trong tương lai 10 năm nội, hắn đều không cần thêm nữa trí tân thực nghiệm thiết bị, trừ phi hắn muốn đổi cái nghiên cứu phương hướng. Bất quá này cũng nhắc nhở hắn, có dành thời điểm, có thể nhiều chuẩn bị mấy chương. Thì như hắn sinh nhật lời nói, tổng phải cho điểm quà sinh nhật đi. Vậy ngươi nhìn cái gì thời điểm cùng ta hồi trương gia, tốt xấu tế bái một chút tổ tông. Tế bái quá tổ tông sau, mới xem như chân chính nhận tổ quy tông. Giang Vấn Ngư đã sớm đánh trương ra những cái đó thư tịch chủ ý, không chút do dự nói, tùy thời có thể. Hắn lộ ra một cái tươi cười, nụ cười này xuất hiện ở trên mặt hắn, làm hắn tuấn tú không giống chân nhân mặt nhiều chân thật cảm, cũng có vài phần làm người mỉm cười thiên chân. Ta đối trương gia cửu ngưỡng đại danh, biết đây là sừng sững nhiều năm ý đi dược thế gia. Đã sớm muốn lãnh giáo một chút. Ta cũng tưởng. Nhìn xem ta cùng cùng thế hệ chi gian trinh lệch. Bọn họ khẳng định cũng nguyện ý. Trương Khai Vũ nói, vừa lúc làm Giang Vấn Ngư tồn tại đi gọi những cái đó ngạo khí tôn bối, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, miễn cho vẫn luôn rậm chân tại chỗ, cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất. Hắn cùng Giang Vấn Ngư lại lục tục hàn huyên ước chừng nửa giờ sau, đôi hắn tài hoa càng thêm tiếc hận, nếu là sớm liền đem hắn mang về tới. Không ở bên ngoài phí thời gian như vậy nhiều năm, hơn nữa cũng không đến mức bị Phương Quân Dung nhặt tiện nghi, hiện tại còn phải không ít đại giới cùng đối phương liên lạc cảm tình. Hắn cùng Giang Vấn Ngư nói nhận tổ quy tông sự tình, Giang Vấn Ngư đó là Phương Quân Dung là hắn đại ân nhân, cho nên muốn thỉnh nàng lại đây. Tuy rằng trương khai vũ nội tâm thâm hận Phương Quân Dung chặt đứt nhà hắn căn cơ, nhưng bên ngoài thượng vẫn là tưởng cùng nàng chỗ hảo quan hệ, đồng dạng cũng không muốn Giang Vấn Ngư bởi vì như vậy việc nhỏ đối bọn họ có khúc mắc. Vì thế một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Giang Vấn Ngư bản thân không kiên nhận ứng phó những việc này, có thể cùng Trương Khai Vũ liêu lâu như vậy, đã là xem ở chính mình kia hai trang giấy thực nghiệm dụng cụ phân thượng. Trương Khai Vũ thấy thế, cũng không tiếp tục liêu, liền đi trước. Rời đi thời điểm, hắn theo bản năng mà lại lần nữa lấy ra hai tờ giấy, mặt trên những cái đó dụng cụ danh như là có chính mình ý thức, hướng hắn đầu vóc trung toàn hóa thành nhất xuyến xuyến con số. Đứng ở trong gió, hắn trên mặt hiện ra mở mịt thần sắc. Rõ ràng Giang Vấn Ngư nguyện ý nhận Tổ Quy Tông, thậm chí đối Trương gia sở có được chi thức ôm ấp chờ mong cùng nhiệt tình. Rõ ràng hắn cũng nguyện ý tiếp thu Trương gia tặng cho đồ vật. Này hai việc trùng hợp ở bên nhau, vốn nên là gấp đôi vui sướng, nhưng vì cái gì hắn trong lòng liền như vậy không dễ chịu đâu. Tổng cảm thấy nơi nào quay quái, quái. Đương Giang Vấn Ngư cùng Phương Quân Dung nói nhận Tổ Quy Tông sự tình sau. Phương Quân Dung là người, nói, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ. Giang Vấn Ngư hơi hơi gật đầu. Như vậy mới có thể danh chính nôn thuận học tập chương ra vài thứ kia. Hắn tạm dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa đối với ta trở về, Trương Bích nội tâm khẳng định hận không vui. Hắn tồn tại thỏa thỏa có thể uy hiếp đến hắn lích lợi. Bởi giờ, Phương Quân Dung đã hiểu, Giang Vấn Ngư chính là tưởng lấy điểm này ghê tẩm Trương Bích bái. Nàng gật đầu, hảo, ta đây đến lúc đó đổi ngươi qua đi một chuyến hảo, cũng coi như là kiến thức một chút cái gọi là thế gia. Thế gia hai chữ từ miệng nàng ra tới lộ ra một cái chảo phúng mùi vị. Trương gia tuy rằng cả ngày đem thế ra hai chữ quải trong miệng, nhưng hành sự lại không hề cái gọi là phong cách, cũng không có ý nghĩa ý giản nên có nhân tâm, đem ích lợi khắc vào trong xương cốt. Thế ra cái này tên tuổi chỉ là bọn hắn dùng để nâng chính mình giá trị, con người kiếm lấy ích lợi cố kiệu thôi. Hơn nữa Trương Bích bọn họ lúc trước giao hảo Trương Chi Dương đã bị nhốt lại, Trương Chi Túc rõ ràng không thích bọn họ, cho nên Trương Khai Vũ mới có thể ở Giang vấn Ngư công phu sư tử ngoạm khi vẫn là ứng hạ. Rốt cuộc trương gia yêu cầu càng nhiều trợ lực. Giang Vấn Ngư tốt xấu cũng là phía chính phủ điểm danh khen ngợi quá thiếu niên anh Kiệt. Chính như cùng Phương Quân Dung suy nghĩ như vậy, trương gia bất đắc dị muốn cho Giang Vấn Ngư sớm một chút nhận tổ quy tông, nhưng Giang Vấn Ngư tại đây sự kiện thượng nắm giữ quyền chủ động, thế nào cũng phải chờ đến nhóm đầu tiên dụng cụ đúng chỗ sau mới đính xuống thời gian. Trương gia nguyên bản còn ở số đẩy, rốt cuộc những cái đó dụng cụ cũng không phải cái gì hàng rẻ tiền, nhưng mà Giang Vấn Ngư ý tứ một biểu lộ ra tới Không bao lâu nhóm đầu tiên liền đến, nhóm thứ hai có mấy thứ tương đối không hảo mua sắm, còn ở nỗ lực chung. Giang Vấn Ngư lúc này mới tung khẩu, cuối cùng thời gian định ở tháng 5 số 8. Đi theo Giang Vấn Ngư trở về phương quân dung, cũng coi như là lần đầu bước lên trương gia tòa nhà. Trương gia bởi vì dân cư không ít quan. Hệ, bọn họ ra trạch không ở nội thành, mà là ở giữa sườn núi thượng, phóng nhãn nhìn lại, một chỗ chỗ tu sửa đến cổ kính phòng ở liên miên thành một mảnh, lại phối hợp mặt sau thanh sơn nước chảy. Phong cảnh nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui. Đều có thể lấy đảm đương chủ phim cổ trang cảnh tượng, bất quá Lây trương gia kiêu ngạo, khẳng định là không cho phép người khác lại đây. Nàng hôm nay có thể lại đây, vẫn là bởi vì giang vấn ngư quan hệ. Khác không nói, trương gia ở mặt ngoài công phu thượng vẫn là làm được khá tốt. Đừng nhìn bọn họ nội tâm một đám phảng phất tưởng xé phương quân dung giống nhau, nhưng đối mặt nàng thời điểm, lại cười đến cùng đoá hoa giống nhau, đi theo làm tùy tùng, hết sức cấn cần phương quân dung cũng gặp được giang vấn ngư trong truyền thuyết mẹ đẻ tô thấm anh tô thấm anh ra người nhỏ sinh bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm chỉ là mặt mày gian luôn là bao phủ một cổ u buồn. nếu là hai ba mươi tuổi thiếu nữ làm ra này thần thái liền sẽ chọc người chịu mến nhưng xuất hiện ở trên mặt nàng luôn có một loại nói không nên lời không khỏi cảm tô thấm anh ở nhìn đến giang vấn ngư thời điểm càng là nhịn không được để lại nước mắt thanh âm nghẹn nào thật tốt quá ta rốt cuộc lại nhìn đến ngươi ta phía trước tuy rằng biết phụ thân tìm được ngươi Nhưng vẫn luôn không dám gặp ngươi sợ đây là ta đang nằm mơ. Nàng nói như vậy nói, phối hợp nước mắt, hình ảnh này dễ dàng làm nước mắt điểm thấp người cũng đi theo nuôi toan. Nhưng xem ở phương quân dung trong mắt, chỉ cảm thấy không phải giống nhau giả. Nếu là ai chính mình hài tử thân sinh mẫu thân, ở biết hài tử tìm trở về dưới tình huống, sao có thể gặp bỏ được liếc mắt một cái đều không xem đâu. Giống nàng trọng sinh trở về về sau, nhất muốn nhìn chính là nữ nhi tâm quân hảo hảo. Lại xem chương bích, nâng chính mình mẫu thân đồng dạng một bộ thập phần cảm động bộ dáng chỉ là đương tô thấm anh muốn tới gần giang vấn ngư thời điểm giang vấn ngư lại lui về phía sau một bước đánh cái hắt xì xin lỗi ta đối nước hoa dị ứng tô thấm anh biểu tình trực tiếp liền cứng lại rồi nguyên bản cảm động lòng người đoàn tụ hình ảnh phảng phất một đạo bị thả sâu mỹ vị món ngon giống nhau luận gây mất hứng giang vấn ngư không hề nghi ngờ để nhất danh kế tiếp tô thấm anh tuổi hồ cũng có chút lòng còn sợ hãi không dám lại làm cảm động đất trời mẫu tử tình kia bộ ở nghi thức thượng. Cũng không có gì người ra mặt ngáng chân, hết thể thuận lợi đến làm người kinh ngạc. Phương Quân Dung lược hơi trầm ngâm cũng liền minh bạch. Rốt cuộc trương gia tộc trưởng quyết tâm muốn cho Giang Vấn Ngư trở về, lúc này sẽ nếu là ngột ngạt, sợ không phải phải bị hắn cấp xé rách. Chờ thuận thuận lợi lợi kết thúc nghi thức về sau, Giang Vấn Ngư tên bị nhớ đi lên, lấy trương Vấn Ngư tên này. Nhưng Phương Quân Dung cảm thấy vẫn là Giang Vấn Ngư tương đối dễ nghe, nàng tin tưởng đối phương nội tâm cũng là cái này ý tưởng làm khách nhân Nang Du bận vẫn ung dung mà đem mọi người biểu tình đều thu vào trong mắt. Mặt khác mấy phòng người trên mặt mang theo ý cười, chói lọi viết xem kịch vui ý vị. Đến nỗi Tô Thẩm Anh, ở nhìn đến Giang Vân Ngư tên xếp hạng mặt trên thời điểm, tươi cười đã có chút chịu đựng không nổi. Thượng quá hương sau, Giang Vân Ngư bỗng nhiên nói, "Kỳ thật ta có thể có được hôm nay, hẳn là muốn cảm tạ một người, đáng tiếc ta đến bây giờ còn không biết đối phương thân phận." Nguyên bản đại gia cho rằng hắn muốn cảm tạ người là Phương Quân Dung, ai biết Giang Vấn Ngư câu chuyện một quải không biết quải đến địa phương nào đi. Lúc ấy ta còn chỉ là trong trường học một người bình thường lao sư, không biết như thế nào đắc tội đối phương, một hai phải lộng chết ta. Ở ta tính mạng đe dọa thời điểm, bị Phương tổng cứu. Cho nên nếu không có hắn, ta đến bây giờ vẫn là bình thường lao sư, cũng liền không có hôm nay. Phương quân Dung thiếu chút nữa bật cười, nàng nhịn xuống trên mặt ý cười, bổ sung nói, "Ân, nói như vậy, ta cũng đến cảm tạ đối phương. Nếu là không có hắn, ta trong công ty sản phẩm cũng không thuận lợi vậy đưa ra thị trường. nàng ánh mắt dừng ở tô thấm anh trên người, lộ ra kinh ngạc biểu tình. gì, tô phu nhân ngươi làm sao vậy? thuật nhìn sắc mặt không quá đẹp a. nàng cùng giang vấn ngư một đắc một sướng chỉ là đơn thuần muốn ghê tởm đối phương, kết quả không nghĩ tới thật là có chủ động bại lộ ngốc tử a. chương 88, chương 88. tô thấm anh căn bản không biết chính mình là như thế nào căng qua đi mặt thời gian. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất thành một cái người gô giống nhau, linh hồn đã sớm tự do thiên ngoại, chỉ là dựa vào nhiều năm lễ nghi giáo dưỡng ứng phó rồi xuống dưới. Chờ nàng ý thức một lần nữa thu hồi thời điểm, nàng đã về tới trong phòng. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía gương, trong gương nàng mặt không có chút máu, mặt mày chi gian mang theo một cổ hoảng sợ nhiên. Nhìn nhìn, nàng nhịn không được nhớ tới một khắc khuôn mặt. Gương mặt kia chuyên chú an tĩnh, mặt mày chi gian lại là bất biến kiên định, cùng nàng là hoàn toàn tương phản nàng lắc đầu ném rất kia hình ảnh ngươi đã chết đừng nghĩ lại dây dưa ta gương mặt kia hóa thành mảnh nhỏ dần dần biến mất cứ việc như thế phương quân dung cùng giang vấn ngư kia phiên lời nói lại chặt chẽ cắm dê ở nàng đầu góc chung, hóa thành xuyên tràng diệu độc làm nàng bị chịu dày vò đương nàng ở vườn trường chung trong lúc vô tình nhìn đến giang vấn ngư khi gương mặt kia liền làm nàng xuất hiện ra vô hạn nguy cơ cảm hắn đôi mắt cùng trong trí nhớ người kia trùng hợp ở bên nhau hóa thành nàng vô số ban đêm bóng đẻ dây dưa nàng Chỉ có kia hài tử, không thể làm hắn trở về, không thể làm hắn uy hiếp đến A Bích địa vị. Vì thế nàng tàn nhẫn một hồi tâm địa, bởi vì không dám nhìn gương mặt kia, mà lựa chọn phá hủy hắn dung mạo. Không nghĩ tới kia hài tử vẫn sông xuống dưới, chút nào không chịu ảnh hưởng, thậm chí còn bởi vậy gặp phương quân dung, ở nàng nâng đỡ hạ, thậm chí hưởng dự hoa quốc, trở thành đại tân sinh nhận nuôi người. Nàng thương yêu nhất nhi tử, ở hắn quang mang hạ bị phụ trợ đến giống như một cái tài trí bình thường Hắn thậm chí một lần nữa trở lại trong nhà này, lấy đích trưởng tử thân phận. Nàng nhất sợ hãi sự tình tất cả đều đã xảy ra, Tô Thấm Anh lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng hào hối hận, nếu không có nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, như vậy Giang Vấn Ngư cũng chỉ là bình thường đại học lao sư, hơn người thiên tư sớm hay muộn bị trường học việc vặt sở phí thời gian ma diệt, hắn cũng sẽ không gặp được xen vào việc người khác phương quân dung. Chỉ là nàng liền tính hối hận đến muốn chảy ngược thời gian cũng không còn kịp rồi hiện tại nàng căn bản không dám làm dư thừa động tác nhỏ bằng không nàng kia ích lợi tối thượng công công khẳng định sẽ không dễ dàng vòng qua nàng mẹ ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy nhi tử trương bích thanh âm đem nàng từ tự mình thế giới rút ra ra tới nàng nhìn trương bích kéo kéo khoe miệng không có gì ta chỉ là vì ngươi cảm thấy ủy khuất trương bích nhớ tới hôm nay chúng tinh phùng nguyệt giang vấn ngư không hiện tại hẳn là kêu hắn trương vấn ngư hắn tâm tình đồng dạng thập phần bực bội xem ra ra cùng những người khác đối hắn coi trọng Nói không chừng khi nào hắn liền phải bị thay thế được Chỉ là hắn tưởng nhằm vào trương vấn ngư cũng không thể quá rõ ràng Bằng không ở ra ra bên kia liền phải thất phần Vì thế hiện tại hắn có thể nói là tiến thoái lương nan Tuy rằng nội tâm có lại nhiều bất mãn Nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài Ngoài miệng vẫn như cũ nói Không có gì hảo vĩ khuất Chúng ta là thân huynh đệ Vốn dĩ nên cùng nhau trông coi Hắn trong đầu đống nhiên hiện ra một ý niệm Trương vấn ngư nhìn không giống như là thích tranh quyền đoạt lợi tính cách Một lòng đầu nhập nghiên cứu chung. Như vậy hắn hoàn toàn có thể chờ hắn nghiên cứu ra thành quả, đến lúc đó bắt được trong tay là được. Nghĩ đến điểm này, đối với trương vấn ngư đã đến, hắn lại là nhiều vài phần hoan nghênh. Phương quân dung bồi giang vấn ngư đi một chuyến trương ra sau, cũng coi như là thấy do không ít chuyện. Giang vấn ngư kia trên danh nghĩa mẫu thân, rất có khả năng chính là lúc trước hại giang vấn ngư người. Làm mẫu thân, sao có thể sẽ có người vô duyên vô cớ muốn hại chết chính mình hải tử. Đặc biệt là đối lập Tô Thấm Anh đối với Trương Bích yêu thương, liền càng thêm thái quá. Như vậy chỉ có một giải thích, chính là Giang Vấn Ngư đều không phải là nàng thân sinh nhi tử. Thừa dịp Tô Thấm Anh tâm thần không yên thời điểm, đồng dạng làm nữ nhân, Phương Quân Dung tiếp cận nàng tự nhiên dễ dàng rất nhiều, rất dễ dàng liền bắt được đối phương đầu tóc, hơn nữa Giang Vấn Ngư đầu tóc, đến lúc đó cầm đi làm giám định thỏa thỏa không thành vấn đề. Giang Vấn Ngư cũng bắt được Trương Bích đầu tóc, giao cho nàng, làm nàng cùng nhau đưa đi giám định. Giang Vấn Ngư cũng đều không phải là một người ngốc tại trương gia này đầm rồng hang hổ, mặt khác còn có ba người đi theo hắn bên người. Trong đó một cái là phụ trách hắn tam cơm dinh dưỡng sư, mặt khác hai vị còn lại là mặt trên an bài ở hắn bên người hộ vệ, đặc biệt là ở điều tra phương diện càng là chuyên nghiệp. Bất quá bên ngoài thượng thân phận là hắn trợ lý, tuy rằng hai cái cũng đều không hiểu xứng thuốc thử, nhưng ngày thường hỗ trợ tẩy cái cái trai trợ thủ vẫn là không thành vấn đề. Có như vậy đội hình ở. Phương Quân Dung đối với sự an toàn của hắn vẫn là rất có tin tưởng. Phải nói, nếu ai thật khờ đến đối Giang Vấn Ngư ra tay, sợ không phải phải bị mở cửa cha đồng hồ nước. Thân Duyên giám định kết quả một chốc không nhanh như vậy ra tới, Phương Quân Dung cũng không nóng nảy. Trương gia hiển nhiên rất vui lòng làm đại gia biết bọn họ Giang Vấn Ngư là nhà bọn họ người, ở vòng chung bốn phía tuyên truyền một đợt. Cũng có không ít người do hỏi Phương Quân Dung tương quan sự tình, nàng cơ bản đều dăm ba câu mang theo qua đi. So với này đó, Nàng càng chú ý chính là nàng kia phỉ thúy động thiên biến hóa. Ở Bạch Ngọc Cao cùng giải độc đan đưa ra thị trường về sau, nàng có thể nhận thấy được phỉ thúy động thiên một ngày ngày biến hóa, mấy ngày này tích lũy xuống dưới, bên trong hẳn là đại biến lĩnh dạng. Nàng trở lại trong phòng, khóa lại phía sau cửa, mới tiến vào động thiên bên trong. Lần này tiến vào, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được trong không khí linh khí so lúc trước càng vì dư thừa, chỉ là hô hấp cái này động tác, khiến cho trên người nàng sở hữu mệt mỏi trở thành hư không nàng phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía tấm bia đá đáng tiếc bia đá cũng không có xuất hiện tân phương thuốc không chính mình vẫn là quá lòng tham có thể bắt được như vậy thật tốt phương thuốc đã tương đương may mắn không thể được voi đòi tiên tuy rằng không có tân phương thuốc nhưng nàng có thể hoạt động phạm vi lại lớn hơn nữa trước kia nàng hoạt động phạm vi giới hạn trong đỉnh núi cùng sườn núi hiện giờ lại có thể đi đến vùng núi cũng rốt cuộc bước lên kia phiến lệnh nàng thập phần mắt thèm điện nàng ý niệm hiện lên người thực mau liền từ đỉnh núi tới rồi bình đế phóng nhãn nhìn lại đây là một mảnh dược điển trong đó gieo trồng dược vật bởi vì bia đá không có giới thiệu duyên cớ nàng căn bản không biết này công hiệu dược thảo trên người quanh quẩn không tiêu tan quang hoa trương hiển bất phàm cách đó không xa con sông suối nước thanh triệt thấy đáy chỉ là linh khí so với đỉnh núi nước suối muốn thiếu đến nhiều nhưng không chịu nổi lượng đại a nàng đứng ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn mỗi cách một đoạn thời gian suối nước liền phảng phất có chính mình ý thức giống nhau hóa thành hơi nước bay xuống ở dược điền thượng. Nay suối nước nhìn dáng vẻ là chuyên môn dùng để tới dược điền. Phương Quân dung như suy tư gì, đem mỗi một loại dược đều nhìn qua đi, đại bộ phận nàng cũng chưa nhận ra, chỉ nhận ra một khoản Dã Sơn Tham. Dã Sơn Tham giống nhau là sinh trưởng ở núi sâu rừng rậm trùng, hoàn cảnh hết sức gian nan, có thể nói là lấy thiên địa chi tinh hoa, niên đại càng cao, giá cả càng cao. Ngày thường muốn tìm được chân chính Dã Sơn Tham đều không dễ dàng, nhìn này phảng phất cải trắng giống nhau gieo trồng Dã Sơn Tham. Nàng nhịn không được hoài nghi một chút hai mắt của mình. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, nơi này chính là linh khí dư thừa động tiên, tùy tiện gieo trồng linh thảo, tỉ như vân anh thảo, thất tinh thảo, đều tương đương bất phẳng Ở hiện thế trung thập phần khó được giã sơn tham cùng này đó linh thảo một đối lập, ngược lại có vẻ thường thường vô kỳ. Nàng xem nơi này lượng cũng không tính thiếu, hơn nữa trước mắt chỉ nhận được này một loại, liền đào hai cây ra tới. Nàng nhịn không được tắp lưới, này lớn nhỏ so nàng trước kia ở phòng đấu giá nhìn đến nghe nói trăm năm Giá Sơn Tham còn muốn lớn hơn nữa, Giá Sơn Tham niên đại càng lớn, dược tính càng cường. Nàng đem này hai cây mang về hiện thực, dùng hộp thật cẩn thận mà trang hảo, chuẩn bị tìm chuyên nghiệp cơ cấu hỗ trợ giám định một chút niên đại. Nô, no, tổng cảm thấy nàng tựa hồ quên mất sự tình gì. Hai ngày sau, Phương Quân Dung nghe Khương Đắc Nhàn âm thanh trong trẻo, rốt cuộc hồi tưởng khởi chính mình quên sự tình. Hậu Thiên buổi chiều là tương lai ngôi sao đại tái trận chung kết. Ngài đáp ứng qua tâm quân tiểu thư sẽ đi đảm nhiệm khách quý. Phương quân dung cũng hồi tưởng đi lên. Tương lai ngôi sao chính là Tâm quân cùng Chung Nghi Mân Mê kia tiết mục tên, các nàng hai giai đoạn trước đầu tư không ít tiền đi vào, chờ đến thi đấu danh khí càng lúc càng lớn về sau, thậm chí còn có đài truyền hình chủ động liên hệ bọn họ, vì bọn họ tiến hành phát sóng trực tiếp, vài ra công ty cũng tìm tới môn, chuẩn bị ở tiết mục thượng đánh quảng cáo. Tâm quân chọn lựa trong đó mấy nhà danh tiếng cũng không tệ lắm tiến hành hợp tác, đương nhiên đồ uống phương diện là không có khả năng rốt cuộc cùng thịnh tinh đồ uống trùng hợp các nàng lúc trước đầu tư đi vào tiền đều đã kiếm lời trở về không nói còn khai hỏa thịnh tinh cái này thẻ bài mức độ nổi tiếng lấy hai hài tử tuổi tác tới nói bọn họ đã làm được tương đương không tồi tuy rằng phương quân dung cũng có cung cấp một ít trợ giúp nhưng đại bộ phận đều là các nàng chính mình tự tay làm lấy nàng tự hỏi một chút ngày đó trang điểm tương đối tới nói điệu thấp rất nhiều bất quá cái này cái gọi là điệu thấp cũng là tương đối phía trước tới nói bởi vì thời tiết từ từ nóng bức thượng thân lựa chọn màu trắng ngà tơ tầm nếp gấp cá áo trên phối hợp lượng phiến treo thủa sẻ tà nửa người váy hiện ra vài phần ôn nhu bình thản tóc đơn giản vắn khởi dùng phỉ thúy cây châm đường hảo kia một mặt xanh biết tăng thêm linh động sát thái tâm quân sớm liền ở cổng trường chờ nàng hôm nay vừa vặn là chu thiên nàng ăn mặc màu hồng đào váy cái này nhan sắc một cái không chú ý liền sẽ có vẻ quê mùa nhưng tâm quân môi hồng răng trắng ngược lại có vẻ thanh xuân vô địch ít nhiều hà a di cùng chu a di hỗ trợ ta trận chung kết khách quý đội hình không tính mất mặt bất quá bọn họ thêm lên khẳng định đều so ra kém mụ mụ mụ mụ mới là quan trọng lượng miệng nàng cùng lao mật giống nhau không quên định hót nàng một phen chọc đến phương quân dung trên mặt ý cười gia tăng lý tâm quân kéo tay nàng cùng nàng giới thiệu nói đã từng đại nhiệt tổ hợp di đội trưởng lê Viên. phương quân dung chú ý tới nguyên bản vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười khương đắc nhàn thần sắc khẽ biến một mặt tàn khốc dây lát mà qua Rõ ràng hắn cùng người này nhận thức, hơn nữa mâu thuẫn không tính tiểu, bằng không cũng không đến mức làm ngày thường luôn là sân vắng dã hạc giống nhau khương đắc nhàn thay đổi sắc mặt. Nàng yên lặng đem tên này nhớ kỹ. Lý Tâm Quân tự nhiên không phát hiện này đó, lo chính mình giới thiệu, A, còn có Phương Quyết Minh. Kỳ thật hắn ta nguyên bản không mời, là hắn chủ động tỏ vẻ nguyện ý tham gia, còn khen ta cái này thi đấu là thanh lưu, là chân chính mặt hướng đại chúng. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều tuyển tú thi đấu. Nói đến cùng kỳ thật chính là công ty quản lý vì phủng người làm ra tới, tham gia thi đấu người nơi nào là chân chính tố nhân, đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện luyện tập sinh, hảo chút cũng không biết tham gia quá nhiều ít hồi tuyển tú. Tâm quân này thi đấu tắc bằng không, giai đoạn trước không có gì thanh thế, những cái đó luyện tập sinh cùng công ty quản lý cũng chứng mắt, cho nên báo danh cơ bản đều là tố nhân. Đối lý tâm quân tới nói, này đó tố nhân không thể nghi ngờ chính là chưa kinh quá tạo hình nguyên thạch, Nhìn Nguyên Thạch ở trên sân khấu một chút một chút triển lộ ra chân chính nội hoạch, cùng đi bọn họ trưởng thành, đây mới là tuyển tú thi đấu chân chính là thú. Phương Quân Dung nghe được Phương Quyết Minh tên khi hơi hơi vừa nhíu lông mày lại thực mau giãn ra, chỉ là kia cổ vớ vẩn cảm như cũ vứt đi không được. Kiếp trước Phương Quyết Minh vì giang nhã ca, không thiếu dẫn dắt dư luận, dẫn tới tâm quân bị internet bá lăng. Nay một đời ngược lại khen nổi lên tâm quân, thậm chí chủ động đảm nhiệm khách quý. Như vậy đối lập, nàng cũng không cảm thấy vui mừng chỉ cảm thấy trân trọng. Tâm quân nhận thấy được nàng thái độ biến hóa, hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không không thích hắn? Nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, xem người thời điểm, mang theo một cổ bướng bình tiên chân. Nhìn nàng, phương quân dung trong lòng buồn bực liền tan một ít, khỏe môi ý cười nhiều vài phần thiệt tình. Là không thích, xem hắn không vừa mắt. Nàng nói lời này, vừa lúc nhìn đến phương quyết minh hướng cái này phương hướng đã đi tới. Chương 89. chương 89. Lấy phương quân dung hiện tại địa vị. Muốn phong sát Phương Quyết Minh cũng chỉ là một câu công phu. Nhưng trọng sinh về sau, nàng đối Phương Quyết Minh không mừng về không mừng, lại cũng chỉ là làm kỳ hạ công ty bất hòa hắn hợp tác, không chân chính đối hắn ra tay quá. Phương Quyết Minh người này, tiếp trước trừ bỏ ở giang nhã ca trên người hôn đầu, có tư tâm. Nhân phẩm cùng trương bích, vương khiếu những cái đó động bất động phạm pháp người một so, có thể nói là người tốt. Hắn ở vòng trung thanh danh cũng cực hảo, nhìn đến có người ủy vào gia vị khi dễ tân nhân khi cũng sẽ trưởng nghĩa ra tiếng. Phía trước tay sẽ bị thương, cũng là vì không quen nhìn tiềm quy tắc. Nàng tuy rằng tưởng báo thủ, lại cũng có chính mình điểm mấu chốt. Vô luận như thế nào, đều sẽ không làm chính mình lưu lạc thành Lý Vong Tân bọn họ người như vậy. Lý Tâm Quân nghe vậy, lộ ra ảo náo biểu tình. Sớm biết rằng mụ mụ không thích hắn nói, liền không nên đáp ứng làm hắn lại đây đường khách quý. Phương Tổng. Phương Quyết Minh đã đi tới, trên mặt mang theo như tắm xuân phong ý cười. Bởi vì Phương Quân Dung ở cao viện tập đoàn phóng viên sẽ thượng kia buổi nói chuyện Hắn đối phương quân dung thập phần có hảo cảm, cảm thấy đối phương là chân chính có lương tâm sĩ nghiệp ra, cùng người khác không giống nhau. Cho nên ở biết nàng nữ nhi tổ chức cái này thi đấu, liền chủ động xin ra trận, thậm chí không thu phí dụ. Phương quân dung thần sắc nhàn nhạt, nhạt, quen thuộc nàng người tự nhiên có thể nhận thấy được nàng tâm tình không vui, nhưng không thân, chỉ biết cho rằng đây là nàng nhất quán cao lãnh diễn xuất. Phương quyết minh đó là người sau, cho nên hắn cũng không cảm thấy này thái độ không đúng chỗ nào, giống phương quân dung này thân phận cao lãnh điểm mới có thể ngăn trở ông bướm hắn chỉ là trong lòng cảm khái phương quân dung bảo dưỡng đến thậm chí so giới giải trí nữ minh tinh còn muốn hảo xem dung mạo khí độ hoàn toàn nhìn không ra nàng tuổi nói 25 tuổi cũng chưa người hoài nghi giờ khác này tâm tình của hắn cùng rất nhiều mới gặp phương quân dung người đạt thành cộng minh lý vong tân tuyệt đối bị mù mắt hắn ánh mắt dừng ở phương quân dung bên cạnh khương đắc nhàn cảm thấy vị này tướng mạo quá mức anh tuấn điểm hơn nữa tựa hồ rất là quen mắt nhưng một chốc lại không nhớ tới chúng ta đi thôi rảnh rỗi phương quân dung đối khương đắc nhàn nói khoảng cách thi đấu còn có hơn nửa giờ nàng không nóng nảy lên đài cũng không nghĩ đi hậu trường rốt cuộc bên kia người không ít nàng hiện tại thân phận sợ không phải rất nhiều người đều tưởng tiến lên lôi kéo làm quen còn không bằng ở trong trường học đi dạo đâu vừa lúc hôm nay thời tiết rất là mát mẻ gió nhẹ thổi quét lại đây thập phần di người nghe được lời này phương quyết minh trong đầu phảng phất có một đạo tia chớp hiện lên chiếu sáng một bộ phận ký ức Hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai like là hắn a. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chạy tới đương phương quân dung trợ lý. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn tính cách cũng không thích hợp ngốc giới giải trí, không đủ khéo đưa đẩy, liền giống như mới xuất đạo khi hắn. Vì phương quân dung công tác vẫn có thể xem là một cái tốt đường ra. Hắn lúc trước cũng nghe nói qua phương quân dung bên người có cái tuấn mỹ đến kỳ cục tiểu bạch kiểm, nàng đối hắn thập phần sủng ái, thường thường mang theo trên người. Nghĩ đến hẳn là chính là Khương đắc Nhàn. Nhưng xem hôm nay hai người chi gian bầu không khí, hoàn toàn không giống như là bao dưỡng quan hệ, chỉ sợ là người ngoài suy bụng ta ra bụng người, ác ý phỏng đoán. Phương Quân Dung như cũ có thể không vì lời đồn đãi sờ động, quả nhiên là bằng phẳng quang minh người. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay cũng lại đây đảm nhiệm khách quý Lê Viên, nhịn không được lắc đầu, cái này nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Bất quá Lê Huyên nếu là tưởng đắn đo Khương Đắc Nhà nói, đó là không có khả năng, Phương Quân Dung vừa thấy chính là bên vực người mình người. Sao có thể bao dung người khác khi dễ đến bên người nàng? Lý Tâm Quân làm thi đấu chủ sự người, rất nhiều sự đều đẻ ở trên người nàng, đặc biệt là thời gian này điểm, càng là ra không được nửa điểm sai lầm. Cho nên tiếp Phương Quân Dung sau, nàng liền, tránh ra, lại về tới chính mình công tác nơi. Bất quá đi phía trước, nàng nhưng thật ra cùng Phương Quân Dung để ra một sự kiện. À, đúng rồi, tỷ tỷ nàng coi trọng 12 hào tuyển thủ, cảm thấy hắn thiên phú không tồi, hơn nữa sáng tác bản lĩnh cũng rất cường. Chuẩn bị vô luận hắn có hay không đạt được quán quân, đều thiêm nhập trong công ty. Nàng tạm dừng một chút, nói, bất quá ta không quá thích hắn, cảm thấy hắn tâm tư không thuần, khẳng định là hướng về phía tỷ tỷ tới. Nói không chừng chính là tưởng leo lên tỷ tỷ, hảo thiếu phấn đấu 10 năm. Loại này loại hình người ta xem nhiều. Nàng trong miệng tỷ tỷ nói chính là Trung Nghi. Ở phía trước nàng giống nhau kêu nàng Trung Nghi tỷ, theo hai tỷ mọi quan hệ càng ngày càng tốt, hiện tại càng là trực tiếp kêu nàng tỷ tỷ. Phương quân dung khỏe miệng chịu chịu, búng búng nàng cái chán, được rồi, xem trung nghi chính mình tính thế nào. Nàng có thể so ngươi có nhãn lực nhiều. Trung nghi từ nhỏ liền ăn không ít đau khổ, ở xem mặt đoán ý cùng xem người phương diện, có thể so tâm quân cái này bị sủng đại tiểu cô nương lợi hại nhiều. Lý tâm quân sờ sờ chính mình cái chán, nói thầm hai câu sau liền giống một trận gió giống nhau chạy. Phương quân dung chờ nàng đi rồi, nghiêng đầu hỏi khương đắc nhàn, ngươi nhận thức lê huyên sao? Nàng vừa mới tìm tòi một chút Lê Nguyên tin tức, phát hiện hắn cùng Khương Đắc Nhàn trước kia đều là một cái công ty, hai người chi gian cảnh nộ lại khác nhau như trời với đất. Lê Nguyên xuất đạo chính là tổ hợp đội trưởng, nhân khí bạo lều, tuy rằng mặt sau tổ hợp chậm rãi quá khí, nhưng bằng vào tư lịch, hơn nữa kịp thời chuyển hình đương diễn viên, chụp mấy bộ nhiệt độ rất cao phim thần tượng, tốt xấu còn có thể xem như nhị tuyến minh tinh. Lại trái lại Khương Đắc Nhàn, ở ngay từ đầu đã bị chèn ép ướp lạnh, những năm gần đây bắt được nhân vật đều là áo rồng có thể nói là bạch bạch lãng phí kia trương láo thiên thưởng cơm ăn mặt. Khương Đắc Nhàn sờ sờ chính mình mặt, thực rõ ràng sao? Phương Quân Dung gật đầu, cảm giác ngươi khi đó sinh khí. Này có thể nói là tương đương thần kỳ một sự kiện, nàng cư nhiên cũng có nhìn đến Khương Đắc Nhàn tức giận một ngày. Rốt cuộc vị này chính là ở bên ngoài liền tính bị coi như là nàng quyển dưỡng tiểu bạch kiểm ngoạn vật, cũng như cũ có thể vân đạm phong khinh phản kích trở về nhân vật. Khương Đắc Nhàn trầm mặc trong chốc lát, nói Thì thật cũng không phải cái gì không thể làm người biết đến sự tình. Trước kia ta cùng hắn, nguyên bản muốn tạo thành một cái đoàn đội, ta bị cam chịu là đội trưởng. Phụt. Tuy rằng có điểm quá mức, nhưng tại đây loại nghiêm túc thời khắc, Phương Quân Dung vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Tưởng tượng đến Khương Đắc Nhàn đã từng có khả năng trở thành thần tượng xuất đạo, ở trên đài sướng sướng nhảy nhảy, một não bổ kia hình ảnh, nàng liền rất muốn cười, không khỏe cảm thật sự quá đồng. Khương Đắc Nhàn ngón tay điểm điểm huyệt Thái Dương. Ngựa khí là khó được nghe được bất đắc dĩ, ta liền đoán được ngươi sẽ là cái dạng này phản ứng. Ngươi tiếp tục nói. Khương Đắc Nhàn nói, sau lại trong vòng có cái đại lão nhìn chúng ta, ta công ty cùng ta nói chuyện này khi, ta cự tuyệt. Vị kia đại lão thẹn quá thành giận, liền hạ lệnh phong sát ta. Ta sự tình phía sau ngươi cũng biết. Phương Quân Dung hỏi, Lê Nguyên ở chỗ này đầu làm chút cái gì sao? Khương Đắc Nhàn tính cách nàng vẫn là hiểu biết, không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người không có khả năng bởi vì đối phương trở thành đội trưởng liền đối hắn ghi hận trong lòng lê nguyên khẳng định ở trong đó trộn lẫn một chân khương đắc nhàn biểu tình lạnh lùng ta sau lại mới biết được là hắn ở vị kia đại lao trước mặt đề cử ta bởi vì hắn biết lấy ta tính cách khẳng định sẽ không đáp ứng loại sự tình này sau lại hắn lại đề cử một người tuổi trẻ cấp vị kia sau đó liền thuận lợi trở thành tổ hợp đội trưởng xuất đạo sở hữu tài nguyên nghiêng ở trên người hắn phương quân dung tuy rằng biết cái này vòng tàng ô nạp cấu không ít Nhưng ngày thường không như thế nào chú ý, chợt vừa nghe đến này đó, thật đúng là bị ghê tởm tới rồi một hồi. Khương Đắc Nhàn cũng đích xác thực không dễ dàng. Nàng nghĩ không ra an ủi nói, cuối cùng chỉ có thể nói, nếu không ta cho người thêm tiền lương. Thêm một thanh hảo. Khương Đắc Nhàn không nhịn cười, hắn cười rộ lên khi đôi mắt phảng phất thấm hòa thuận vui vẻ cảnh xuân, lão bản quả nhiên là cái thực ôn nhu người. Ôn nhu. Nàng vẫn là lần đầu được đến đánh giá như vậy. Tuy rằng giai đoạn trước vì phương tiện hành sự, cho chính mình lộng cái hiển thê lương mẫu nhân thiết, nhưng chờ sau lại Lý Vong Tân bị hố đến đầy mặt huyết sau, liền tính lại xuẩn người nhiều ít cũng lấy lại tinh thần, sau lưng không thiếu nói thầm nàng quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ là nàng sẽ không hối hận, trở về bao nhiêu lần, nàng đều sẽ làm như vậy. Ở bên hồ đi rồi một vòng về sau, Phương Quân Dung liền quay trở về nơi thi đấu. Nay trận chung kết bầu không khí so nàng trong tưởng tượng càng náo nhiệt, thính phòng đều ngồi đầy người. Nàng nhìn nhìn. Bọn họ mua cái khách quý trước mặt trên bàn đều bày thịnh tinh một khoản nước trái cây. Phương Quân Dung bên môi nhiễm một chút ý cười. Đỗng nhiên hậu trường tựa hồ ra sự cố, âm hưởng giống như có chút vấn đề. Phương Quân Dung đơn giản làm Khương Đắc Nhàn qua đi nhìn xem, Khương Đắc Nhàn hơi hơi gật đầu, liền đi hướng hậu trường. Hắn nhìn đến ở điều hòa trong phòng, Lý Tâm Quân đều phải cấp ra một thân hãn. Chạy nhanh kiểm tra a. Xem là nơi nào xuất hiện vấn đề. Vừa mới ai phụ trách này khối. Khương Đắc Nhàn đi qua ta tới hỗ trợ nhìn xem, sau đó cho mỗi một cái nhân viên công tác an bài tương đối ứng kiểm tra khu vực, thông qua bài tra, thực mau phát hiện là trong đó một đài thiết bị dây điện tiếp xúc bất lương. thu phục chuyện này sau, lý tâm quân nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ khương đắc nhàn sau, lòng còn sợ hãi nàng lại chạy tới xem địa phương khác, thuận tiện làm khương đắc nhàn giúp nàng nhìn chằm chằm bên này một chút, nàng vừa mới mới tránh ra liền xuất hiện vấn đề, đem nàng tức chết rồi. khương đắc nhàn cũng không có gì sự làm, đơn giản ở chỗ này giúp một chút. Gì, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này nhìn đến ngươi A, A nhàn. Nghe thế xưng hô, Khương Đắc nhàn lông mày bởi vì chán ghét mà ninh lên, nhìn về phía đối phương, là ngươi A. Cư nhiên là Lê Nguyên. Lê Nguyên nhìn thấy hắn ở chỗ này, ngây ra một lúc, nhớ mày, A nhàn là ở chỗ này công tác sao. Hắn lộ ra tiết hận biểu tình, lấy ngươi diện mạo cùng năng lực, hà tất như vậy ủy khuất chính mình ở chỗ này đánh tạp đâu. Nhìn ngày xưa mọi thứ tháng qua hắn đồng bạn, hiện giờ hôn đến cùng lầy lội giống nhau làm hắn trong lòng xuất hiện ra nồng đậm cảm giác về sự ưu việt tuy rằng hắn hiện tại nhân khí không bằng trước kia nhưng cũng coi như là phong cảnh minh tinh cơm ngon rượu say khương đắc nhàn nhàn nhạt nói ta hiện tại công tác khá tốt chúng ta cũng là lão người quen ngươi có khó khăn nói ta cũng là nguyện ý kéo ngươi một phen ngươi này tiền lương có thể có bao nhiêu a quá nhân tài không được trọng dụng còn không bằng tới cấp ta đương trợ lý ta cho ngươi khai cái tam vạn tiền lương hắn tạm dừng một chút Trên mặt tươi cười nhiều vài phần trào phúng, "Ngươi hiện tại tiền lương có thể có một vạn khối sao? Có người giúp ngươi giao năm hiểm một kim sao?" Khương Đắc Nhàn vân đạm phong khinh nói, "Tiền lương không tính thấp, bất quá tiền thưởng càng tốt, năm nay không sai biệt lắm liền cầm 5000 vạn đi." Ở điểm này, vẫn là muốn cảm tạ một chút Trương Trì Dương, hy vọng như vậy coi tiền như rắc càng nhiều càng tốt. Lê Huyên. Chương 90. Chương 90. Lê Huyên cảm thấy Khương Đắc Nhàn sợ không phải ở cùng chính mình nói giỡn đi. Tiền thưởng liền có 5.000 vạn. Hắn cho rằng chính mình là thế giới trăm cường công ty CEO sao. Hắn cười nhạo một tiếng, ngươi thật là càng ngày càng sẽ nói cười. Nhà ai công ty cấp tiền thưởng như vậy cao? Không bằng giới thiệu ta một chút. Người khác khí nhất rực rỡ kia 3 năm, kiếm thêm lên cũng chưa nhiều như vậy. Khương Đắc Nhàn đây là vì không ở trước mặt hắn mất mặt, cho nên cố ý nói mạnh miệng đi. Khương Đắc Nhàn liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi không được. Chỉ số thông minh không đủ, khí chất cũng quá dầu mỡ. Người có phải hay không lâu lắm không trích, mặt đều phải suy sụp, người đóng phim khi còn có thể làm biểu tình sao. Lê Huyên cảm thấy một cổ lửa giận sông lên đỉnh đầu, hắn tay nắm chặt thành nắm tay, hàm răng cắn đến khách chi rung động, người hôn đàn này. Các ngươi còn không có hảo sao. Trung nghi thanh âm cắm, nhập, nàng nhìn về phía Khương Đắc Nhàn, Khương trợ lý, bên này hẳn là không thành vấn đề đi. Khương Đắc Nhàn gật gật đầu, ta nhìn chằm chằm đâu. Trung nghi lộ ra hách nhiên cười, xin lỗi, chúng ta nhân thủ có chút không đủ nàng cùng tâm quân vẫn là kinh nghiệm không đủ nhân tài không tìm đủ toàn rất nhiều sự đều không thể không tự tay làm lấy nàng nhìn nhìn lê nguyên nói lê tiên sinh là muốn lưu lại hỗ trợ sao lê nguyên một sửa vừa mới lửa giận thay đổi một chương gương mặt tươi cười không có ta chỉ là nhìn đến lao bằng hữu lại đây liêu hai câu hắn nhìn nhìn khương đắc nhàn liếc mắt một cái từ cái mũi hử hử rời đi hậu trường khương đắc nhàn tắc lại lần nữa kiểm tra một hồi hắn lược hơi trầm âm vẫn là nhắc nhở trung nghi tốt nhất thiếu cùng hắn lui tới, tiểu tâm hắn thai hỏa đến những người khác trên người. Trung nghi ngây ra một lúc, sau đó gật gật đầu, nhỏ giọng nói, kỳ thật là chính hắn chủ động tìm tới mua tới. Lê Nguyên tuy rằng không phải minh tinh hạng nhất, nhưng nhiệt độ cũng không thiếu. Nàng cùng tâm quân cái này thi đấu giai đoạn trước thoạt nhìn thật sự bình thường, thỉnh không tới đại minh tinh. Tuy rằng là mẹ nuôi đi thỉnh nói, khẳng định không thành vấn đề, nhưng không cần thiết xuất động mẹ nuôi. Vì thế ở cái này thời gian điểm, chủ động tới cửa Lê Nguyên có thể nói là tính giới nhiều lần sò so cao một vị. Chỉ là tiếp xúc nhiều về sau, nàng tuy rằng đối Lê Nguyên tính cách có chút phản cảm, nhưng hợp đồng đều ký, khẳng định cũng không thể lại lui. Khương Đắc Nhàn thấy nàng trong lòng hiểu rõ, cũng liền không nói nhiều. Hắn sẽ làm ra nhắc nhở vẫn là bởi vì Lão Bản, Lão Bản đối chính mình này hai cái nữ nhi tương đương coi trọng. Bên kia, Phương Quân Dung cũng gặp được khoan thai tới muộn Lê Nguyên. Mấy cái khách quý, Lê Nguyên tới Nhất Vãn, Hắn bưng một chương gương mặt tươi cười, cùng đại gia Hàn Huyên. Chính cái gọi là dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, liền tính đại gia trong lòng có khí, cũng không hảo đã phát. Xin lỗi, bị một ít việc cấp chỉ hoãn một chút, chờ thi đấu sau khi kết thúc, ta thỉnh đại gia ăn cơm A. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt dừng ở phương quân dung trên người, trong mắt mang theo kính diễm. Phương quân dung bề ngoài, so với hắn trong tưởng tượng càng tuổi trẻ cũng càng xinh đẹp, đặc biệt là nhàn nhạt liếc người khi, càng là làm nhân tâm ngứa khó nhịp Hắn ở gặp được Khương Đắc Nhàn về sau, cũng tìm nhân viên công tác lén hỏi hỏi, mới biết được Khương Đắc Nhàn cư nhiên là phương quân dung trợ lý, ngày thường có thể nói là như hình với bóng. Lại nhớ đến Khương Đắc Nhàn nói 5.000 vạn tiền thưởng, này nơi nào là ở đường trợ lý, là ở đường bị bao dưỡng tình nhân đi. Y. Không nghĩ tới Khương Đắc Nhàn ra vẻ thanh cao như vậy nhiều năm, còn không phải giống nhau tranh này nước đủ, cư nhiên có mặt ở trước mặt hắn bãi kia tư thái. Chỉ là đối lập một chút Khương Đắc Nhàn kim chủ, lại đối lập một chút hắn quá vãng chất lượng tranh lệch quá lớn làm hắn trong lòng phá lệ không thoải mái hắn đánh mắt Úc xác chợt lóe mà qua lại chuyển vì kiên quyết hắn so khương đắc nhàn danh khí đại nhiều như vậy không đạo lý khương đắc nhàn có thể hắn liền không thể nếu là khương đắc nhàn biết chính mình kim chủ bị hắn ngoắc ngoắc ngón tay liền chạy khẳng định rốt cuộc duy trì không được kia nhìn như vân đạm phong khinh diễn xuất đi nghĩ đến điểm này trên mặt hắn ý cười càng sâu đôi mắt cong lên lên, lộ ra răng nanh này răng nanh là hắn trước kia cố ý làm cho Vì làm chính mình thoạt nhìn có loại thiếu niên thiên chân, rất nhiều người liền thích như vậy, hắn cũng bởi vậy được sủng ái thật nhiều năm, chỉ là gần nhất mặt gương, liền chậm rãi thất sủng. Phương tiểu thư, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến người, hôm nay quả nhiên là ta may mắn ngày đâu. Hắn tươi cười sán lạ, thoạt nhìn không hề khói mù. Nếu Phương quân dung không biết hắn đã làm những cái đó sự còn chưa tính, đã biết về sau, lại xem gương mặt này, dạ dày tự nhiên mà vậy nổi lên ghê tởm, nàng thần sắc là nhất phái đạm nhiên. Nói ra nói lại có chút không khách khí, xem ra hôm nay ta không quá may mắn. Lê Nguyên trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn hoàn toàn không dự đoán được phương quân dung cư nhiên sẽ không chút nào nể tình. Chính mình chính là cùng nàng giống nhau khách quý, nàng liền tính không thích hắn, liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm sao. Hắn có thể nhận thấy được từ bốn phía đầu chú lại đây nghi hoặc tầm mắt, làm trên mặt hắn nóng lên, chủ yếu là khí. Hắn lớn nhỏ cũng là cái minh tinh, làm cho đại gia mặt lại bị phương quân dung quan mặt khẳng định là khương đắc nhàn ở nàng trước mặt nói hắn không ít nói bậy. hắn căm giận thầm nghĩ lại không dám đối với phương quân dung phát tác hai người địa vị chênh lệch quá lớn hắn cuối cùng chỉ có thể gục đầu xuống trong lòng kêu kêu một cái tức giận bất bình hắn mở ra di động nhảy ra mỗ một cái tin nhắn ở kia tin nhắn thượng nhìn một hồi lâu rốt cuộc hạ quyết tâm nguyên bản phương quân dung nếu là đối hắn hảo một chút hắn còn nguyện ý chạm nàng bên này nói cho nàng một sự kiện hiện tại nói a hắn ước gì phương quân dung xui xẻo đâu Nếu Vương Quân Dung biết Lê Nguyên ý tưởng, khẳng định sẽ cười lạnh một tiếng. Hắn ai a, còn tưởng nàng nể tình. Nàng đi đến hiện tại vị trí này, đã không cần nơi trốn xem người sắc mặt. Nàng lật xem trong tay đưa tới tư liệu. Hôm nay chính là trận chung kết, tiến hành trận chung kết hai cái tuyển thủ, một vị là số 12 Nhậm đồng Chí, một cái khác là số 7 tuyển thủ Đồng Quân Minh. Trên ảnh chụp Nhậm Đông Chí tướng mạo có loại trương dương tuấn mỹ, hình dáng khắc sâu. Kia một đôi mắt đảo hoa trung hòa hắn lãnh đạm khí chất nhiều câu nhân hương vị lại xem đồng quân Minh hắn còn lại là đương thời tương đương lưu hành ngoan ngoãn tuấn tú tiểu thị tươi cười rộ lên khi phảng phất thập phần đơn thuần như là vô hại tiểu động vật lại nói tiếp tâm quân bọn họ này thi đấu có thể chuyển đến bây giờ này quy mô cũng là vì vận khí không tồi tham gia các tuyển thủ chất lượng đều thực hảo đặc biệt là hai vị này chút nào không thua kém những cái đó chuyên nghiệp huấn luyện quá luyện tập sinh từ tư liệu tới xem nhậm đồng chí vẫn là khó gặp sáng tác hình tuyển thủ Tham gia thi đấu sướng mỗi một bài hát đều là chính mình tự mình phổ nhạc làm từ, có thể nói là khó được nhân tài, cũng khó trách chúng nghi sẽ nhìn chúng hắn, có tâm đem hắn thu vào trong công ty. Chỉ là nhậm đồng chí, tên này, nghe tới thật sự rất quen thuộc đâu, còn có này diện mạo cũng làm nàng giống như đã từng quen biết. Phương Quân Dung cũng không sẽ xem nhẹ chính mình trực giác, nàng chụp hạ nhậm đồng chí ảnh chụp, thuận tay chia bạn tốt Hà Tiến Băng. Đứa nhỏ này, ngươi có ấn tượng không có? Hà Tiến Băng hồi phục thật sự mau. Di, này không phải nhậm ra tiểu bánh trôi sao? Ta nhớ rõ ngươi còn tham gia quá hắn 18 tuổi sinh nhật tiến đi. Hắn lớn lên càng ngày càng xoái. Phương quân dung khỏe miệng chịu chịu, khó trách nàng. Sẽ cảm thấy quen thuộc. Làm nửa ngày, vẫn là trong vòng người. Nhậm đồng chí, rất nhiều người nghe thế tên, phản ứng đầu tiên chính là đồng chí. Ở nhậm đồng chí quê quán, đồng chí hôm nay là muốn ăn bánh trôi, vì thế hắn liền có bánh trôi cái này ngoại hiệu, hơn nữa hắn trước kia diện mạo tròn vo. Đích xác rất giống là đáng yêu bánh trôi. Nàng tìm kiếm khởi di động, cuối cùng rốt cuộc ở nào đó góc chung tìm kiếm ra một chương nàng ở nhậm ra khi chụp ảnh chung. Khi đó nhậm đồng chí 18 tuổi, mập mạp, tuy rằng thoạt nhìn thảo hỉ đáng yêu, nhưng hoàn toàn cùng xoáy không dính dáng. Nhưng mà hiện tại gầy về sau, sống thoát thoát một cái mỹ nam tử. Chỉ có thể nói, mỗi một tên béo đều là tiềm lực cổ. Nàng nhớ tới nữ nhi tâm quân tựa thật tựa giả hoán giận, nói hiện tại có không ít người đang nói nhậm đồng chí vì đạt được quán quân Tính toán ôm chung nghi đuổi cầu thượng vị. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, nhập ra chính là có được vài điều viện tuyến người, nhập đông chí thỏa thỏa phú nhị đại, ở nhà bởi vì là con đút, bị chịu sủng ái, hắn yêu cầu ôm đuổi thượng vị. Nay đại khái là nàng hôm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Chỉ là kêu lời đồn đãi, có thể truyền liền tâm quân như vậy không quá chú ý ngoại giới người đều biết, dùng đầu gối tưởng đều biết có người ở ác ý bôi đen hắn. Rốt cuộc đại chúng đối với Tiềm Quy tắc đi rồi đài loại sự tình này đều thập phần thâm ác đau tận. Một khi lây dính thượng, liền rất dễ dàng mất đi người qua đường duyên. Mà tuyển tú trong lúc thi đấu, người qua đường duyên cũng rất là quan trọng. Đúng lúc này, cùng nàng cách hai cái vị trí phương quyết minh chân mày cao lại, hắn quay đầu nhìn phương quân dung liếc mắt một cái, bay nhanh mà đẻ đẻ màn hình di động. Trong chốc lát, nàng lão bằng hữu đồ cổ kỳ duyên người chủ trì Chu Dương đứng lên, đối phương quân dung nói, nha, quân dung, ta bỗng nhiên nghĩ đến có cái gì quên cho ngươi, ta phóng hậu trường. Phương Quân Dung vừa định nói có thể chờ thi đấu kết thúc lại lấy. Lời nói mới vừa ở đầu lưới thượng dạo qua một vòng đã bị nàng nuốt trở về. Chu Dương ở giới giải trí chung lăn lộn lâu như vậy, khi nào nên làm cái gì sự tình, nàng hẳn là lại rõ ràng bất quá. Nay đại khái chỉ là nàng muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện lấy cớ. Rốt cuộc là cái gì chuyện quan trọng, làm Chu Dương ở thi đấu mau bắt đầu thời gian này điểm, một hai phải tìm nàng đâu. Nàng đứng lên, tươi cười ôn hòa, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên. Đi thôi. Chúng ta thực mau trở lại. Chu Dương quay đầu nói một câu, lại nghiêng đầu cùng Phương Quân Dung thấp giọng nói, ta vừa mới thu được một cái không tốt tin tức. Đợi khi tìm được một cái không ai địa phương, Chu Dương mới thấp giọng tiếp tục nói, Phương Quyết Minh vừa rồi cùng ta nói hắn thu được bằng hưu phát tới một đoạn lịch sử trò chuyện. Ngươi biết đến, hắn làm người rất giảng nghĩa khí, cho dù cùng tài khoản marketing truyền thông cũng trố không xấu. Điểm này Phương Quân Dung là thừa nhận, chỉ là bởi vì đối Phương Quyết Minh không mừng nàng không muốn nghe đến chu dương khen người này kia lịch sử cho chuyện là hải đường giải trí công ty một cái người đại diện cao lâm nàng tìm vài cái ạc marketing tiêu tiền mua thông bản thảo phương quân dung cũng gửi được không tốt hương vị hải đường giải trí công ty ở vòng chung danh khí không nhỏ liền nàng đều nghe nói qua một ít chỉ là lại là không tốt phương diện nhà này công ty thập phần ham thích với cấp kỳ hạ nghệ sĩ lang xê cái gì đều có thể lấy tới xảo hai tiếng hát lịch sử an vạn chỉ cần có thể hỏa Dung bất cứ thủ đoàn nào thông bản thảo có hai bản trong đó một bản là thổi đồng quân minh đạt được quán quân danh xứng với thật là tuyển tú chung từ trước tới nay thực lực mạnh mẽ nhất quán quân tuyển thủ một khác bản còn lại là viết đồng quân minh bởi vì không muốn tìm quy tắc đau thất quán quân phương quân dung sắc mặt trầm xuống dưới đồng quân minh hẳn là muốn cùng hải đường ký hợp đồng đi chu dương nói ta phía trước nghe được tiếng gió nói cao lâm tiếp xúc quá hắn nhưng đồng quân minh trong khoảng thời gian này thấy không ít người đại diện Cho nên ta cũng không tưởng nhiều như vậy Nàng cùng Phương Quân Dung quan hệ không tồi Ở biết được này tin tức sau Mới có thể vội vàng thông chi nàng Bất quá nàng không nghĩ tới chính là Phương Quyết Minh Cư nhiên cũng lựa chọn đứng ở Phương Quân Dung này đầu Phương Quân Dung gợi lên lạnh lùng ý cười Đây là tính toán dẫm lên tâm quân bọn họ thượng vị Cũng không sợ ăn uống quá lớn căng chết chính mình Nàng thật sự sinh khí chương 91 mươi 91 Phương Quân Dung tuy rằng không hôn kia vòng Nhưng trên bàn tiệc nghe nhiều bắt quái đối với một ít phương pháp vẫn là rõ ràng trước kia nàng đối hải đường công ty quan cảm vẫn luôn không tốt hiện giờ đối phương càng là gậy bản tính đến tâm quân các nàng trên đầu làm nàng quan cảm trực tiếp ngã phá giá trị âm ngươi tính toán như thế nào làm chu dương nguyên bản liền cùng nàng quan hệ không tồi chờ phương quân dung tặng nàng mỹ nhan hoàn dầu mọc tóc mấy thứ này về sau càng là tự xưng là là nàng hảo khuê mật hơn nữa phương quân dung địa vị không thấp có nàng coi chừng chu dương ở vòng chung cũng ít không ít ghê tởm người phiền thoái Cho nên nàng liền càng thêm đứng ở phương quân dung bên này suy xét. Giống lần này thi đấu, nàng cũng là xuất lực không ít, vài cái khách quý đều là nàng giới thiệu lại đây, nàng chính mình càng là tự mình lại đây tham gia trận chung kết. Dựa theo hải đường công ty tính toán, vô luận đồng quân minh trận thi đấu này là thua vẫn là thắng, bọn họ đều có thể ích lợi lớn nhất hóa. Không, phải nói, đồng quân minh thua nói, ích lợi mới có thể đủ lớn nhất hóa, bọn họ hẳn là càng chờ mong đồng quân minh thua. Rốt cuộc thua nói. Đồng quân minh ở hải đường công ty thao tác hạ, sẽ trở thành thua ở tiềm quy tắc dưới bi kịch anh hùng, có thể hung hăng hút một đợt người qua đường chịu mến chi tình, không phải quan quân, hơn hẳn quan quân. Làm hắn trở thành quán quân nói, tuy rằng sẽ thực ghê tởm, nhưng tâm quân tổn thất ngược lại là nhỏ nhất. Chu Dương thập phần đúng trọng tâm mà bình luận một câu. Phương quân dung lạnh lùng nói, nói vậy liền quá tiện nghi bọn họ. Tại đây trên sân thi đấu, vốn dĩ chính là dựa thực lực nói chuyện. Hắn nếu là bằng vào thực sự lực thắng được thi đấu ta tâm phục khẩu phục cố tình một hai phải xử loại này ghê tởm người thủ pháp chu dương nghe xong lời này liền minh bạch dự tính của nàng phương quân dung nhất quán là ăn mềm không ăn cứng tính tình đối phương càng là như vậy nàng liền càng không có khả năng thỏa hiệp nàng nhìn đến nàng khỏe môi chợt gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười bọn họ còn không phải là muốn danh khí sao ta đây liền đưa cho bọn họ lớn hơn nữa danh khí trên mặt nàng là cười đáy mắt lại không có ý cười phương quân dung ở vừa mới trong nháy mắt kia Liên nghị kỹ rồi phản kích trở về phương pháp. Nay một năm tới, vì Mỹ phương công ty, nàng nhiều ít cũng tiếp xúc marketing này thối, đỉnh đầu thật đúng là nhận thức một ít ạc marketing. Chỉ là nàng cũng sẽ không chính mình tự mình ra mặt, cấp đối phương lưu lại nhược điểm. Nàng bắt đầu gọi điện thoại, phân phó công ty xã giao đoàn đội ra tay. Chu Dương ở bên cạnh xem đến vẻ mặt mẫu bức, nàng có chút lộng không rõ Phương Quân Dung hiện tại thao tác. Vừa mới Phương Quân Dung làm người đi viết hai cái phiên bản marketing bản thảo. Những cái đó ma kết tinh bản thảo tên, nghe được nàng có thần, vì cái gì nàng sẽ như thế thuần thục A. Nàng ngày thường có phải hay không thường thường điểm loại này bắt quái tiểu báo đi vào nhìn. Khiếp sợ, thực lực tuyển thủ đồng quân minh thế nhưng bởi vì này nguyên nhân bị thua. Danh xứng với thật quán quân, chúng ta tình cảm chân thành đồng quân minh. Chỉ vì không muốn tiềm quy tắc mà đau thất quán quân, đồng quân minh trên đài rơi lệ. Sân khấu thượng thiên sứ, đồng quân minh. Sử thượng nhất vô sỉ quán quân, nhậm đồng chí. Vì tiền đồ mà hiến thân. Nguyên lai like ngươi là cái dạng này nhậm đồng chí. Chu Dương chờ nàng điện thoại đánh xong sau, để thấp tiếng nói hỏi nàng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là ở giúp bọn hắn viết marketing bản thảo sao? Phương Quân Dung ngược buồn bực tiêu tán một ít, trên mặt cũng nhiều điểm ý cười. Chúng ta thi đấu vài giờ bắt đầu. 9 giờ rưỡi. Phương Quân Dung gật đầu, 10 giờ rưỡi kết quả mới ra tới đúng không? Cho nên ta làm hắn. Nhóm trước tiên 10 phút liền đem này đó marketing bản thảo phát ra đi Hơn nữa không cần mang nhãn đề tài. Chu Dương thực mau liền lý giải nàng ý tứ. Phương quân dung tương đương là đem đối phương marketing mở ra ở bên ngoài, làm tất cả mọi người biết, ở thi đấu kết quả còn không có ra tới thời điểm, cũng đã có ạc marketing ma đào soàn soạt chuẩn bị hát nhậm đồng chí, vô luận nhậm đồng chí thắng vẫn là thua, đều có thông bản thảo chờ hắn. Sở dĩ không mang theo nhãn đề tài, chỉ là đơn thuần không hy vọng đối phương nhanh như vậy phát hiện điểm này. Nàng lông mày dán ra, đi thôi, thời gian mau tới rồi. Phương quân dung cùng nàng một lần nữa trở lại trên sân thi đấu, hai người trên mặt đều mang theo nhàn nhạt ý cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi bộ dáng. Chờ đến 9 giờ dưới thời điểm, trận chung kết chính thức bắt đầu. Số 7 tuyển thủ đồng quân minh, nhìn qua thanh tú ngoan ngoãn, ca hát thời điểm, tắc ngoại ý muốn có sức bật, đặc biệt là khiêu vũ trình độ tương đương không tồi. Trên thực tế, hắn liền tính không lang xê, bằng vào thực sự lực cũng không khó xông ra tên tuổi, nhưng là hắn quá mức chỉ vì cái trước mắt, một hai phải đi lối tát. Phương quân dung lại đây phía trước, cũng hiểu biết một chút cho điểm quy định. Tổng phân tổng cộng là người xem đạt được, giám khảo đạt được cùng khách quý đạt được tổng hòa, trong đó người xem đạt được chiếm 4 thành, giám khảo đạt được cùng khách quý đạt được từng người chiếm tam thành. Phương quân dung tuy rằng đối hắn quan cảm thập phân ác liệt, nhưng chấm điểm thời điểm vẫn là rất công bằng, không có cố ý đánh thấp phân, cho cái 9.2 phân. Tổng điểm phải đợi hai người đều biểu diễn xong sau mới có thể công bố ra tới, nay cũng coi như được với là một loại manh lưới. Đồng quân minh biểu diễn qua đi, ở trên đài phát biểu một hồi cảm động lòng người nói. Đơn giản là nói chính mình đi đến này một bước, có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn khi còn nhỏ bởi vì thân thể không tốt, mẫu thân cảm thấy hắn là chói buộc, bỏ xuống hắn rời đi, chỉ còn lại có hắn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân thân thể cũng không tốt, mấy năm nay cơ bản đều nằm trên giường bệnh tinh dưỡng. Hắn vì kiếm lấy phụ thân tiền thuốc men, vì làm phụ thân có thể an hưởng lúc tuổi già, lựa chọn đương ca sĩ, ở mỗi cái quán ba chú sướng. Không có hậu trường hắn, phía trước phía sau ăn không ít mệt thậm chí nói tốt biểu diễn cơ hội cũng thường xuyên bị người thay thế được, đã từng còn bị người lấy hỗ trợ ra đĩa nhạc dành nghĩa lửa gạt đi tiền tiết kiệm. Nói đến thương cảm chỗ khi, hắn nước mắt đương trường rất xuống dưới, chọc đến dưới đài không ít fans cũng đi theo đôi mắt đỏ lên. Sau đó đại sân khấu mặt sau, tắc bắt đầu chuyển phát tin hắn bạn bè thân thích nhóm đối lời hắn nói, không ngoài là khen ngợi hắn từ nhỏ hiểu chuyện, là cái hảo hài tử. Nói ngắn lại đồng quân minh thành công mà ở trên sân khấu đắp nặn một cái hiểu chuyện đáng thương lại cứng cỏi hình tượng phương quân dung tin tưởng hắn này đó trải qua là chân thật nhưng vì thượng vị không từ thủ đoạn tâm đồng dạng là thật sự đồng quân minh xuống đài sau liền đến phiên nhậm đồng chí nhậm đồng chí trực tiếp ôm một phen đàn guitar lên đài hắn ngồi xuống tay ở cầm huyền thượng giao động du dương êm thai âm nhạc lẳng lặng, lặng chảy xuôi không cần mặt khác nhạc đệm hắn trực tiếp xứng lên đàn guitar ta âm sắc càng thêm hiện ra hắn thanh âm từ tính cùng ôn nhu. Rõ ràng là thực nhẹ nhàng sung sướng khúc, phối hợp thượng hắn tiếng ca, lại có loại mạc danh thương cảm. Từ ca tử tới xem, đây là một cái Nam Hải đưa cho bạn gái cũ ca. Bạn gái cũ sắp xuất giá, Nam Hải hoài thương cảm cảm xúc, lại nỗ lực dùng nhẹ nhàng hoạt bát ca khúc chúc phúc đối phương hạnh phúc. Quanh quần ở trong đó chính là bất biến thâm tình cùng bảo hộ. Phương Quân Dung thật đúng là bị kinh ngạc tới rồi, này bài hát nàng chưa từng nghe qua, hẳn là chính hắn bản nhân soạn ra. Một khúc xong, toàn trường an tĩnh dưới. Sau đó là như sấm minh tiếng vỗ tay vang lên Phương Quân Dung cũng đi theo vỗ tay lên Nàng là thật không nghĩ tới nhậm đồng chí biểu hiện đến so Nàng trong tưởng tượng còn muốn càng xuất sắc Nhậm đồng chí biểu diễn về sau Tự hỏi một chút, nói Ta không biết muốn cùng đại gia nói cái gì Các người muốn nghe ta nói cái gì Hắn góc cạnh rõ ràng Xem bề ngoài sẽ cho rằng hắn là cái loại này không dễ chọc nhân vật Nhưng một chương miệng, lại mạc danh có loại ngốc manh cảm giác Lại đến một đầu Lại một đầu nhậm đồng chí nghĩ nghĩ thật đúng là gật đầu ứng hảo ta đây tùy tiện sướng sướng các ngươi cũng tùy tiện nghe một chút sau đó liền ngồi xuống dưới bắt đầu đàn hát lên nguyên bản mặt sau màn hình lớn đều đã chuẩn bị tốt muốn phóng hắn các bằng hưu vờ cơ giờ kết quả nhậm đồng chí trực tiếp tới như vậy một tay hậu trường nhân viên có thể nói là thập phần xấu hổ rốt cuộc muốn hay không phóng đâu không bỏ nói khuyết thiếu cái này lưu trình tổng cảm thấy quái quái bọn họ nhịn không được quay đầu nhìn về phía ở hậu đài tọa trấn trung nghi Trung nghi trên mặt hiện ra buồn cười ý cười, nàng thanh thanh hết hầu, nói, phóng đi, coi như cho hắn phối nhạc. Hắn nếu cho chúng ta quái rối, chúng ta cũng nên đáp lễ một chút. Nàng cũng không cho rằng này sẽ thật sự ảnh hưởng đến nhận chức đồng chí. Trong khoảng thời gian này nàng cùng đối phương đánh hạ dạy dỗ, không thể không thừa nhận hắn ở soạn nhạc thượng thật là cái thiên tài, thường thường đi tới đi tới, lại đột nhiên có linh cảm, tới thượng một đoạn. Vì thế sân khấu thượng liền xuất hiện lệnh người không biết nên khóc hay cười một màn hình ảnh. Ở chuyên phát tin vở cờ giờ đồng thời, nhậm đồng chí đang ở ca hát, sướng vẫn là hắn hiện trường làm từ cấp fans ca khúc. Đương hắn không thể tưởng được từ thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng vờ cờ giờ, mặt vô biểu tình mà đem bạn bè thân thích khen hắn một đống cầu vồng thí cấp biên đi vào, có thể nói là tương đương không biết xấu hổ. Hắn thông minh, hắn tự tin, hắn đang ra hết thể ca ngợi. Thỉnh vì ta điên, vì ta cuồng, vì ta loảng soảng loảng xoảng đâm đại tường. Toàn trường ồn ào cười to. Phương Quân Dung. Nàng lắc đầu, khoe miệng lại phản phất có chính mình ý thức giống nhau gợi lên, nàng túi đầu, cho nhậm đồng chí 9.5 phân. Qua 10 phút sau, mỗi hạng nhất cho điểm rốt cuộc ra tới. Người xem đạt được, giám khảo đạt được, khách quý đạt được, này tam hạng, nhậm đồng chí phân biệt là 9.8, 9.5 cùng 9.6, đồng quân minh còn lại là 9.3, 9.4 cùng 9.2. Vô luận ở đâu khối linh vực thượng, nhậm đồng chí đều thắng đồng quân minh, đặc biệt là người xem đạt được thượng, càng là cao hơn 0.5 phân có thể nói là không hề trì hoãn nghiền áp thắng lợi. Ngẫm lại cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc bán thảm loại này khán giả ở tuyển tú trung thấy nhiều, trừ bỏ fans sẽ chân thành thật cảm mà đau lòng một chút, những người khác đã sinh ra miễn dịch lực. Nhưng nhậm đồng chí tắc bằng không, hắn chiêu thức ấy ra ngoài đại gia dự kiến, mang cho hiện trường khán giả đại đại kinh hỷ, Bởi vậy bọn họ cũng vui cho hắn cao phân. Điểm vừa ra tới, tổng quân Minh vẻ mặt khiếp sợ. Hắn chấp chớp mắt, nỗ lực lộ ra tươi cười, chúc mừng ngươi đạt được quán quân. Sau đó nước mắt lại vẫn là rớt xuống dưới, thoạt nhìn thập phần ủy khuất bộ dáng. Dưới này, Lê Nguyên nhìn một màn này, túi đầu đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài. "Nhậm đồng chí đạt được quán quân." Hắn màn hình phản cái ở trên bàn, khoe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, dư quang thoáng nhìn phương quân dung ưu nhã thông dong bộ dáng, trong lòng cười nhạo một tiếng, hy vọng nàng kế tiếp còn bình tĩnh đến lên. Nguyên bản còn tưởng nhắc nhở nàng, hiện tại vẫn là ở bên cạnh chế ưu Liên hảo. Hắn chờ đợi do lốc đã đến chương chín chương 92 chính như cùng phương quân dung dự đoán như vậy ở thi đấu kết thúc về sau hải đường công ty liền gấp không chờ nổi mà đem nước bẩn hắt ở tương lai ngôi sao tuyển tú thi đấu thượng các đại doanh tiêu hào phất cờ hò reo ám chọc chọc mảnh đất tiết tấu tỏ vẻ thi đấu bất công quán quân đã sớm điều động nội bộ mặt khác các tuyển thủ đều chỉ là quán quân nhậm đồng chí đá cây chân quán quân sớm đã điều động nội bộ nhậm đồng chí đây là xỉ nhục nhân cự tuyệt tiềm quy tắc mà rơi bại Đồng quân Minh tuy bại hay còn vinh. Nhậm đồng chí cùng đồng quân Minh, ai mới là chân chính quán quân. Này đó đại vê dùng tiếp nối ngữ khí tỏ vẻ, lần này thi đấu đại gia biểu hiện đến độ thực hảo, mỗi một cái đều thực lực siêu quần. Đáng tiếc người quán quân đã sớm điều động nội bộ, những người khác biểu hiện lại hảo cũng là chú định vô duyên quán quân. Bọn họ tỏ vẻ chính mình đều không phải là nói xuông chứ không làm, chính mình có đồ có chứng cứ. Sau đó co ra nhậm đồng chí cùng chung nghi ở bên nhau ảnh chụp, trên ảnh chụp bọn họ hai đầu dựa gần thoạt nhìn thực thân cận bộ dáng, Cuối cùng tới thượng tràn ngập châm ngòi ý vị một câu, các fan tắm rửa ngủ đi, nhân ra bế lên lớn nhất kia căn chân, muốn trách thì trách nhà các ngươi ai idol không hiểu chuyện, sẽ không làm người. Lần này tuyển tú phía trước phía sau rằng co hai tháng, hơn nữa tuyển thủ chất lượng thực sự không tồi, tính cách khác biệt, ở trên sân khấu đều có chính mình mỹ lực, cũng bởi vì cái này duyên cớ, thi đấu nhiệt độ mới có thể dần dần cao lên. Những cái đó một đường cùng đi tuyển thủ đi tới các fan cũng đặc biệt chân thành thật cảm. Điểm tiến này đó tiêu đề vừa thấy, mặt khác fans đoàn đều bị nội dung cấp tức giận đến thiếu chút nữa nào máu bẩm. Các fan đối chính mình idol vốn dĩ liền tự mang lửa kính, cảm thấy bọn họ thiên hạ đệ nhất hảo, đạt được quán quân là hẳn là. Nguyên bản này thi đấu kết thúc cũng liền như vậy, đột nhiên có người toát ra tới bắt ra cái gọi là chứng cứ, nói cho bọn họ, bọn họ tâm tâm niệm niệm duy trì thần tượng không phải thua ở trên thực lực, mà là bại bởi đi cửa sau tiện nhân, này còn có thể nhẫn. corner nờ mờ thịnh tinh lăn ra đây giải thích Mặt khác fans đoàn người đoàn kết nhất trí, không bình không lên, nôn chi chuẩn xác phải vì chính mình đáng thương bị hút máu thần tượng lấy lại công đạo. Tuy rằng cũng có nhìn phát sóng trực tiếp người qua đường tỏ vẻ, nhậm đồng chí thực lực cao, vẫn là khó gặp cửa sổ sướng sang đều dai thực lực phái tuyển thủ. Hơn nữa ở trong trận chung kết cũng bày ra ra so á quân càng vì kinh hỉ xuất sắc biểu diễn, đạt được quán quân có thể nói là danh xứng với thật. Nhưng này đó người qua đường thanh niên ở khó được đoàn kết nhất trí đối ngoại fans trước mặt có vẻ nhỏ yếu. Khống bình năng lực càng là so ra kém bọn họ, thực mau liền bao phủ ở trong đó, liền cái bọt nước cũng chưa nhấc lên. Khống bình không nhiều, một ít cùng việc này không quan hệ người qua đường, không tránh được cũng bị mang theo một đợt tiết ấu. Trong đó một ít nhớ tới chính mình trong sinh hoạt bởi vì gặp được đi cửa sau người mà ăn những cái đó mệt, không tránh được đồng cảm như bản thân mình cũng bị một hồi, đi theo cùng nhau lên án công khai lên. Đại gia đồng tâm hiệp lực, đem tương lai ngôi sao tấm màn đen đồng quân minh đau thất quán quân soát thượng hot sẽ ấp, hùng hổ. Cái bọc ngập trời tức giận này cổ phẫn nộ phảng phất muốn đem thịnh tinh tập đoàn cấp xé thành mảnh nhỏ đem thi đấu kế tiếp chuẩn bị tốt tâm quân nguyên bản hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị lên mạng xem đại gia đối nàng lúc này thi đấu đánh giá nàng nội tâm đối với chính mình tổ chức lần này thi đấu vẫn là rất tự đắc tuy rằng trong quá trình bởi vì không kinh nghiệm quan hệ xuất hiện không ít vấn đề nhưng tì vết không che được ánh ngọc nàng nhưng thật ra tưởng cùng trung nghi đem bốn cường tuyển thủ tất cả đều ký xuống dưới rốt cuộc này bốn vị có thực lực còn tự mang phen đoàn tiền đồ như kỳ đặc biệt là đổng quân minh càng là nàng xem trọng người chi nhất đáng tiếc đổng quân minh tựa hồ đối chính mình tương lai có điều tính toán sớm cự tuyệt nàng chính cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, xem ở đã từng này thi đấu duyên phận thượng vậy chỉ có thể chúc phúc hắn tiền đồ tựa cẩm chỉ là mở ra cấy bù vừa thấy tiếng nên diện đánh tới nồng đậm ác ý hóa thành dây đằng, gắt gao nhéo nàng trái tim nàng khí tay đều ở phát run, nguyên bản vui sướng trở thành hư không Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Toàn bộ thi đấu nàng đều là từng hồi cùng xuống dưới, thi đấu quy tắc cũng là hỏi qua rất nhiều trong vòng người, tận khả năng mà cung cấp một cái công chính trong suốt sân khấu. Nàng tự nhận là chính mình không thẹn với lương tâm, lại bị người như vậy ác ý mang tiết đấu. Lý tâm quân cũng không phải ngốc tử, liên hệ một chút đồng quân minh lúc trước mơ hồ thái độ, lại xem hiện tại trên mạng hưng gió, nơi nào còn không rõ. Đồng quân minh đã sớm cho chính mình tìm hảo nhà tiếp theo không nói, còn chuẩn bị dẫm lên bọn họ thượng vị đâu. Nàng tổ chức cái này thi đấu, tuy rằng ngay từ đầu là vì cho chính mình tân công ty đánh quảng cáo, nhưng mấy tháng bận rộn xuống dưới, đầu nhập vào như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian, tự nhiên mà vậy cũng có cảm tình, tự nhận là không có bạc đái quá bọn họ, kết quả thình lình bị thọc một đao. Nàng muốn tìm kiếm an ủi thần thái vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Khi còn nhỏ, chỉ cần nàng bị bị khuất, liền sẽ hàm chứa nước mắt bao chạy đến phương quân dung trước mặt. Những năm gần đây, rất nhiều người lục tục đều thay đổi trở nên cùng nàng trong trí nhớ không giống nhau, chỉ có nữ nhi vẫn là nàng sâu trong nội tâm cái kia ỷ lại nàng tiểu cô nương. Trung nghi ở bên cạnh vẻ mặt tay náy, nàng vẫn là quá không cẩn thận, không có chính mình đã là công chúng nhân vật tự giác, cho nên mới sẽ bị chụp được kia ảnh chụp, trở thành người khác trong mắt đi cửa sau chứng cứ phạm tội. Mẹ nguôi, ta! Nàng thần sắc trở nên nghiêm túc lên, các ngươi cảm thấy bọn họ là vì cái gì? Tâm quân hít sâu một hơi, nỗ lực không cho chính mình cảm xúc mang ra tới, ích lợi dựa theo phấn vòng nói tới nói thông qua đắp nặn nhà mình thần tượng bị bất hại chịu khi dễ đáng thương hình tượng có thể tăng lên phen sức lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu có thể càng tốt mà hút phấn cố phấn cùng ngược phấn nàng trong khoảng thời gian này không thiếu làm bài tập phương quân dung khẽ gật đầu lại đối chung nghi nói ngươi nếu bước vào cái này danh lợi vòng những việc này sớm hay muộn đều phải đối mặt vì khai quật các ngươi trên người tin tức hạp hạ giặt tì nhóm chỉ biết càng thêm vô khổng bất nhập chỉ cần một cái sơ sẩy liền sẽ bị đối phương lợi dụng sơ hở Liên tính không tin tức, chỉ cần trên người của ngươi có nhiệt độ, bọn họ cũng sẽ chế tạo tin tức. Trung nghi nhẹ nhàng gật đầu, lần này sự kiện cũng coi như là cho các nàng hai thượng một khóa, nguyên bản kích động phấn khởi cảm xúc cũng bị bắt một chậu nước lạnh. Cho nên các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào trận này phong ba. Thâm quân không chút do dự nói, cho bọn hắn phát luật sư hàm. Bọn họ có được mặt đất mạnh nhất luật sư đoàn. Phương quân dung buồn cười, trừ bỏ cái này đâu. Trung nghi lược một chần chờ, nói, lấy ra chứng cứ và mặt thì như tìm được bọn họ cùng những người khác hám hại chúng ta chứng cứ. Phương Quân Dung hiện tại không có nói cho bọn họ chính mình lúc trước thao tác, không ngoài là muốn nhân cơ hội cấp 2 hải tử rèn luyện cơ hội. Lúc này di động của nàng nhắc nhở có tân tin tức. Nàng cỡ lắc like mở vừa thấy, lại là một cái video hòa hảo mấy chương ảnh chụp Trên video là Đồng Quân Minh cùng Hải Đường người đại diện Cao Lâm gặp mặt cảnh tượng, hai người ước ở một tiệm cà phê chung gặp mặt. Đến nỗi ảnh chụp Cao Lâm cùng mấy cái marketing công ty chạm chán hình ảnh Nàng nhìn một chút phát kiện người, trong lòng hiểu rõ. Này đó là nhậm ra người cho nàng phát tới, rốt cuộc nhà mình hài tử bị khi dễ, nhậm ra khẳng định sẽ không thờ ở việc này kỳ thật còn có một cái thực hảo giải quyết biện pháp, chính là làm nhậm ra trực tiếp ra mặt. Làm nhậm ra tiểu thiếu gia, ôm nủi, quả thực là lại buồn cười bất quá. Cách nói, chỉ cần nhậm ra nguyện ý, bọn họ hoàn toàn có thể cung cấp càng nhiều hậu đãi tài nguyên, mà không phải làm nhậm đồng chí chạy tới tham gia cái này tiểu thi đấu xuất đạo. Nghĩ đến nhậm đồng chí trước mắt hẳn là không có mượn gia tộc thế lực ý tưởng. Phương quân dung đem video chia bọn họ, nói, vừa lúc có người tặng lễ vật tới cửa, các ngươi hảo hảo nghiên cứu kế tiếp muốn như thế nào ứng đối. Sấn cơ hội này, các ngươi cũng có thể hảo hảo suy xét rõ ràng, muốn hay không tiếp tục ngốc cái này trong vòng, hôm nay sự chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, về sau so, so này càng ghê tẩm sự tình chỉ biết càng nhiều. Nàng đứng lên, thong thả ung dung rời đi, lưu lại trung nghi cùng Lý Tâm quân hai mặt nhìn nhau. Lý tâm quân thật dài phun ra một hơi, quay hàm cổ lên, tóm lại trước nhìn xem video. Nàng một bên xem, một bên như suy tư gì, lại nói tiếp ta nhận thức một cái am hiểu môi ngữ thúc thúc, có thể cho hắn thông qua theo dõi giúp chúng ta nhìn xem, xem có thể hay không hoàn nguyên ra đối thoại. Đáng tiếc chính là, này video cao lâm đại bộ phận thời gian đều là đưa lưng về phía trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể hoàn nguyên ra đồng quân Minh nói một bộ phận lời nói. Trung nghi hiện tại tâm tình cũng bình phục rất nhiều, khỏe môi ngéo một cái. Này đã so với chúng ta lúc trước muốn khá hơn nhiều. Đối phương sẽ dùng marketing, bọn họ cũng sẽ dùng. Này đó video, hoàn toàn có thể liên hệ một ít giải trí đại vê phát ra đi. Thậm chí không cần cấp thù lao, bọn họ vì nhiệt độ, liền sẽ thượng vội vàng lại đây. Ở hai người tinh thần phấn chấn toàn lực chiến đấu hăng hái đồng thời, trên mạng chuyện này lên men đến càng lúc càng nhanh, hot sẽ ập thứ tự không ngừng hướng lên trên leo lên. 818 những cái đó năm chúng ta gặp được đi cửa sau đơn vị liên quan cái này thiệp phản phất tại đây đem hỏa càng thêm du giống nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Làm đốm lửa này châm đến lớn nhất chính là đồng quân minh bản nhân tự mình tỏ thái độ. Hắn thu một cái video, thượng truyền tới chính mình tài khoản thượng. Trong video, hắn tóc hơi hơi ướt nhẹp, thiếu niên cảm liền càng nồng đậm, hắn khỏe mắt thường đỏ, phản phất không lâu trước đây mới đã khóc giống nhau. Hắn chịu chịu cái mũi, lộ ra một cái mềm ấm vô hại tươi cười. Chào mọi người. Ta là đồng quân minh. Trước kia ta liền vẫn luôn hy vọng chính mình có thể nổi danh, lại không nghĩ rằng hôm nay lên hot sẽ up là bởi vì cái này quan hệ, làm ta tâm tình thực phức tạp. Đại gia bình luận ta cũng đều thấy được, ta thực cảm ơn các fan đối ta trước sau như một duy trì. Ta tin tưởng ở bọn họ trong lòng, ta khẳng định là vĩnh viễn đệ nhất. hắn Mỹ môi, thần thái thoạt nhìn có vài phần ủy khuất, chỉ là ta hy vọng đại gia không cần lại tiếp tục nhục mạ thịnh tinh, vô luận như thế nào ta đều thực cảm kích bọn họ cho ta một cái bảy ra chính mình ngồi cao. Ta cũng không nghĩ trở thành người khác trong miệng vong ân phụ nghĩa người. Lúc trước Lý Tiểu Thư cũng hỏi qua ta ký hợp đồng sự tình, chỉ là ta đối chính mình tương lai có quy hoạch, không nghĩ trở thành chợt lóe mà qua hàng tinh, cho nên chỉ có thể cự tuyệt hắn hảo ý. Đến nỗi thi đấu kết quả, ta tưởng có thể là ta ký không bằng người, công bằng không công bằng, đại gia trong lòng hiểu rõ. Hắn video một phát ra tới, các fan lập tức công chiếm bình luận khu. Một đám bị cảm động đến không được. Nhìn xem nhà ta quân minh, hắn chính là như vậy tiểu thiên sứ, vĩnh viễn đều sẽ chỉ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Đều bị bức thành như vậy, hắn cũng không chịu đối người khác nói một câu không tốt, ta khóc. Giáp rưỡi thịnh tinh lăn ra đây bị đánh. Khẳng định là bởi vì quân minh không chịu ký hợp đồng cho nên không chịu cho hắn quán quân. Quân minh quá đáng thương, rõ ràng đã như vậy nỗ lực gờ Vô luận ngươi làm ra cái gì lựa chọn, chúng ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi bảo hộ tốt nhất đồng quân minh các fan càng là cảm động đồng quân minh hảo liền càng thêm phẫn nộ thịnh tinh tấm màn đen thao tác bọn họ xem thịnh tinh vẫn luôn không ra mặt tức giận đến trực tiếp chạy đến phương quân dung ấy bù phía dưới làm nàng ra mặt bằng không liền phải chống lại mị phương tập đoàn sản phẩm phương quân dung các fan ăn dưa ăn đến chính vui vẻ thình lình có người chạy đến chính mình địa bàn dương oai một đám thập phần bao che cho con mà khác trở về này đó vẫn có phải hay không có tật xấu a vạn nhất phương tổng thấy được tâm tình không tốt trực tiếp giảm bớt mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc số lượng làm sao bây giờ bọn họ trong khoảng thời gian này không thiếu ở dưới thổi cầu vương thí ý đồ làm phương quân dung xem bọn họ tâm thành phân thượng lại mở ra một đám vì mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc nguyên bản thoạt nhìn thập phần phật hệ bọn họ một đám hóa thân trở thành bình xịt miệng phun hoa sen chống lại lờ mờ một đám học sinh tiểu học còn tới chơi chống lại các ngươi một năm tiền tiêu vặt đủ mua 888 nguyên một hộp mỹ nhan hoàn sao học sinh tiểu học vẫn là ngoan ngoãn trở về làm bài tập đi Mọi múi, tùy thời hoan nên chống lại Như vậy ta cướp được Mỹ Nhan Hoàn cơ hội liền lớn hơn nữa 23412668 Đây là ta tài khoản Nguyện ý giá gốc thu mua Mỹ Nhan Hoàn cùng dầu mọc tóc Thành tâm hy vọng đồng quân Minh fans Có thể bắt tay đầu Mỹ Nhan Hoàn đều chuyển nhượng cho ta Cảm ơn Ngũ thể đầu địa quỷ lệ G.G Thời buổi này heo đều có thể lên mạng Còn tấm màn đen đâu Một đám bị mang tiết tấu ngấp bước, Các ngươi trên cổ lớn lên là UD Liền các ngươi ca ca kia thực lực Cho hắn quán quân mới là tấm màn đen đi. Còn dám lại đây bước bước, ta liền đến các ngươi ca ca trước mộ thổi kèn Sona. Phương quân dung thu được cấp dưới tin tức, vì thế liền đăng nhập tài khoản online. Sau đó liền nhìn đến nàng cấp phan, lấy một trò người, đem đồng quân minh phấn véo đến đầy đất tiền tối lại, tâm tình của nàng thập phần phức tạp. Chương 93 Chương 93 Phương quân dung thật đúng là bị chính mình phân cấp chấn kinh rồi một hồi. Rốt cuộc nàng ngày thường mỗi lần mở ra hồi bồ này đó phấn đều là loại này anh anh anh trạng thái hôm nay phương tổng đánh gãy sao không có ta ngày mai tiếp tục lại đây đánh tạp mãi một ngụm ta thứ sáu rút thăm triệu trùng tín nữ nguyện ý cống hiến trên người 10 cân thịt mỡ tới hướng nguyện ô ô ô cầu phương tổng lại nhiều thượng giá dầu mọc tóc đầu chọc lập trình viên yêu cầu ngài rủ lòng thương ở nàng trước mặt đáng thương nhu nhược bất lực các phan ở đồng quân minh phân trước mặt một đám nhanh mồm dẻo miệng miệng phun nọc độc phương quân dung có điểm muốn cười Nàng điểm tiến đồng quân minh video nhìn nhìn, không thể không thừa nhận, đối phương ở mang tiết tấu phương diện cũng là một nhân tài, hắn lời này xuống dưới, chưa nói quá thỉnh tinh nửa câu không ổn, nhưng lời trong lời ngoài đã biểu hết hắn uy khuất, xem đem hắn fans cấp đau lòng đến hận không thể lấy thân đại chi. Thật là một nhân tài, thực thích hợp hôn giới giải trí loại này danh lợi tràng. Nàng có thể lý giải, nhưng không nghĩ tiếp thu. Nhưng mà so với thông đồng làm bậy nhân tài, phương quân dung càng thưởng thức những cái đó thân ở khốn cảnh cũng không thay đổi ý chí người. Thinh tinh cũng ra mặt tỏ vẻ trung nghi sở dĩ cùng nhậm đông chí gặp mặt chỉ là đơn thuần muốn nói hiệp ước sự tình không quan hệ phong nguyện trung nghi đem hợp đồng một bộ phận chụp hình đi lên trên hợp đồng viết nếu nhậm đông chí đạt được quán quân ký hợp đồng công ty sau đạt được lợi nhuận phân phối đem ở nguyên lai cơ sở thượng gia tăng một thành nàng dung đại khí không mất hài hước thái độ hồi phục nói ta cảm thấy ta mệt vì giảm bất chia làm ta hẳn là làm hắn đạt được giá quân mới đúng đáng tiếc thi đấu kết quả ta nói không tính phương quân dung xem ở trong mắt trên mặt nhiều chút ý cười. Cái này đáp lại còn tính không tồi, ít nhất không ít các vong hữu đều bị nàng đưa tới mương, sôi nổi giúp nàng tính toán nàng sẽ hao tổn bao nhiêu tiền. Nàng lại soát một chút mục tử, phát hiện thi đấu bốn cường, bao gồm quán quân nhậm đồng chí, đều trực tiếp đã phát thanh minh. Nhậm đồng chí thanh minh thập phần lời ít mà ý nhiều, quán quân, ta đáng giá. Là nam nhân, liền sân thi đấu nói chuyện. Sau đó bên cạnh dán một cái video, Trong video đem hắn cùng đồng quân Minh thi đấu quá trình cấp cắt nối biên tập xuống dưới, tiến hành đối lập, đối thực lực của chính mình tự tin nhìn một cái không sót gì. Đến nỗi mặt khác hai cái tuyển thủ, duy nhất nữ tuyển thủ đơn dung nói, ở đại gia thực lực gần dưới tình huống, ai có thể mang cho người xem lớn hơn nữa kinh hỉ, đạt được quán quân khả năng tính càng lớn. Ở cuối cùng một hồi thi đấu thượng, nhậm đồng chí biểu hiện đích xác thực hảo, đặc biệt là hiện trường sáng tác năng lực càng là nhất lưu, ta tâm phục khẩu phục tại đây một khối thượng ta đích sắc không bằng hắn đạt được đệ tứ danh phó chít nói cái gì cũng chưa nói chỉ là po ra một chương hắn ở hiện trường đầu phiếu cố vé trên ảnh trụ, hắn ở nhậm đồng chí tên thượng vẽ cái vòng tròn hiển nhiên là đầu cho hắn phó chít lúc ấy cùng nhậm đồng chí một cái tái khu cuối cùng bại bởi hắn dưới tình huống như vậy hắn như cũng nguyện ý đầu phiếu cấp nhậm đồng chí hiển nhiên đối thực lực của hắn là tin phục. nguyên bản đơn dung cùng phó chít fans bị đồng quân minh fans mang theo tiết ấu cũng cảm thấy nhà mình thần tượng bị bất hại Kết quả thình lình chính chủ ra mặt, tuy rằng không có cờ sĩ tiên minh mà đứng thành hàng nhậm đồng chí, nhưng chỉ cần không phải chỉ số thông minh có vấn đề người đều có thể nhìn ra bọn họ hai vị khuyên hướng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên là lựa chọn tin tưởng chính mình thần tượng, vì thế sôi nổi ngừng nghỉ xuống dưới. Chờ đến kia cổ cùng nhiệt thối lui về sau, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng phát giác không thích hợp, nhà mình có phải hay không bị đương thương sự? Hải đương giải trí công ty tuy rằng muốn tiếp tục mang tiếp tấu, nhưng không chịu nổi bọn họ hai nhà. Không phối hợp, một đôi tam giới tình huống, đồng quân minh tấm màn đen nói tựa hồ có chút không đứng được chân. Làm đề tài trung tâm nhân vật, đồng quân minh ở ký túc xá chung vẫn luôn không ngừng mà soát tuổi bổ. Hắn hiện tại đã trụ vào hải đường công ty an bài cho hắn trong công ty, không chỉ có có người đại diện, còn có được hai cái trợ lý. Nguyên bản ở nhìn đến nhậm đồng chí ở trên mạng giống như cho rơi xuống nước giống nhau bị nhục mạng, hắn tâm tình là thập phần vui sướng. từ thi đấu ngay từ đầu, hắn liền không thích nhậm đồng chí người này trên người tản ra một cổ phú quý hơi thở tuy rằng hắn không cố tình biểu hiện nhưng trên người xuyên dùng đều tỏ rõ cùng hắn bất đồng giống như vậy một cái phú nhị đại muốn xuất đạo nói có rất nhiều phương pháp vì cái gì một hai phải cùng bọn họ này đó không có hậu trường tiểu nhân vật đoạt cơ hội này đương hắn nhìn đến đơn dung cùng phó chết đều đã phát đẩy bổ duy trì nhậm đồng chí về sau càng làm mở to hai mắt nhìn hắn phẫn nộ biểu tình vặn vẹo hắn ngũ quan làm hắn không còn nữa người trước mềm ấm vô hại hắn tay cầm thành nắm tay Dùng sức mà tạp hướng vách tưởng, bọn họ hai cái là ngốc từ sao. Dưới loại tình huống này, người sáng suốt đều nhìn ra được tiến lên giống nhậm đồng chí một chân, là có thể đủ từ giữa hút máu, đạt được ích lợi lớn nhất hóa. Hắn cũng hỏi tham qua, này hai người đều cùng nhà khác công ty ký xuống hiệp ước, lại không cần xem lý tâm quân bọn họ sắc mặt. Chỉ cần đem chính mình bãi ở người bị hại vị trí, liền tính ngày sau đối thượng Thịnh tinh, cũng không cần lo lắng sẽ bị khấu vong ân phụ nghĩa mũ. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hai vị này lại hoàn toàn không có muốn phối hợp hắn ý tứ. Nguyên bản nghiêng về một phía hướng về hắn dư luận cũng bắt đầu có nghịch chuyển xu thế, hắn vội vàng gọi điện thoại cho chính mình tương lai người đại diện Cao Lâm, hỏi nàng muốn hay không chuyển biến tốt liền thu, lại tiếp tục đi xuống nói, hắn lo lắng sẽ lật xe, làm hại con đường của mình nhân duyên đại ngã. Rốt cuộc hắn không nghĩ đương sao bằng, muốn trở thành hàng tinh. Cao Lâm thực mau liền dẫm lên giày siêu cao gót giày lại đây, liệt dương môi đỏ khẽ nhuyết, thần thái mang theo vài phần không chút để ý Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi phèn tin tưởng ngươi là được. Ngươi qua đường duyên thứ này, lại không thể đương cơm ăn. Đồng quân minh loại này hình, cũng chỉ có thể đi lưu lượng lộ tuyến. Bọn họ công ty lựa chọn hắn, coi trọng chính là trên người hắn tranh luận cùng nhiệt độ. Chính cái gọi là Hắc Hồng cũng là Hồng. Cao Lâm đối hắn nói, có mấy cái thương gia đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Ngươi ngày mai cùng ta cùng đi trông thấy bọn họ, tốt nhất thừa dịp hiện tại nhiệt độ, nói hạ mấy cái hợp đồng. Nàng đối với Đồng Quân Minh hôm nay thượng vài cái hot xệ ập vẫn là rất vừa lòng. Đồng Quân Minh môi ngập ngừng, một hồi lâu bài trừ một câu, ta nghĩ ra cái album, hồi quý một chút ta phải Cao lâm như mày, chờ thêm đoạn thời gian lại ra đi, ra album trước sau ít nhất cũng muốn mấy tháng thời gian. Ai biết hắn đến lúc đó còn có thể hay không có hiện tại nhân khí, còn không bằng sấn hiện tại khí thế như hồng, chạy nhanh bán của cải lấy tiền mặt nhân khí vì tiền tài. Nói nữa, hiện tại đĩa nhạc thị trường thập phần tiêu điều ai biết ra về sau có thể hay không lô vốn công ty nhưng không muốn làm lô vốn mua bán chính là không có chính là chúng ta kế tiếp sẽ cho ngươi tiếp mấy cái thăm hỏi ngươi đến lúc đó nhớ rõ nhiều lời nói ngươi ở trong lúc thi đấu đã chịu ủy khuất tốt nhất đắp nặn một cái tất cả mọi người ghen ghét ngươi xà lánh ngươi hình tượng đồng quân minh thần sắc có chút mờ mịt nhìn cao lâm kia trương môi đỏ ở trước mặt hắn lúc đóng lúc mở hắn ẩn ẩn cảm thấy này đều không phải là hắn suy nghĩ muốn ngươi không quên chúng ta thêm hợp đồng đi Lãnh đạo ngữ khí làm Đồng Quân Minh lập tức thanh tỉnh lại đây, hắn nhớ tới chính mình kia 10 năm dài trường, sở hữu tiểu tâm tư tức khắc tiêu ảnh vô tung, hắn gục đầu xuống, thấp giọng nói, ta đã biết. Người đại diện nói cũng không sai, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Chờ hắn có tiền, đến lúc đó còn không phải có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đồng Quân Minh thực mau làm tốt tâm lý xây dựng, kế tiếp hai ngày ngoan ngoãn mà đi theo Cao Lâm đi nói hợp đồng. Ở trong quá trình không thể tránh né bị ăn đậu hủ hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Hắn trở lại ký túc xá, trợ lý từ tủ lạnh chung lấy ra đồ uống đưa cho hắn, lại mã bất đình để mà cho hắn đi ra ngoài mua ăn khuya. Bị đi theo làm tùy tùng hầu hạ, Đổng Quân Minh nguyên bản nghẹn khuất tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Chỉ là đương hắn đăng nhập tài khoản, muốn xem các fan đối hắn khen ngợi khi, lại phát hiện bình luận phía dưới nhiều rất nhiều không hài hòa thanh âm. Hắn chân chính fans bình luận đều bị áp tới rồi nhất phía dưới. Trong đó bị đỉnh đến trên cùng chính là một cái hãm bình. Vừa ăn cấp vừa la làng, quá không biết xấu hổ, ngươi như vậy diễn tinh như thế nào không diễn cực ta, ca hát lãng phí ngươi này thân thiên phú. Hắn có chút mờ mịt, trong lòng có bất hảo dự cảm. Bình luận chung không ít người đều ở châm chọc hắn bề ngoài đơn thuần, nội tâm so cái gì đều âm ú còn có người cùng hắn fans phổ cập khoa học khởi hắn cùng hải đường người đại diện hợp tác hãm hại nhậm đồng chí sự tình. Hắn trong lòng bất an càng sâu, theo phía dưới bình luận liên tiếp điểm đi vào, liên tiếp chính là một cái fans số lượng không ít đặc marketing Đương hắn nhìn đến tiêu đề thời điểm cảm thấy trước mắt tối sầm. Video ngoại lầu, đương hồng thần tượng cùng người đại diện hợp mưu trình diễn cung tâm kế. Hắn cớ lạc mở video, phát hiện đó là hắn cùng người đại diện Cao Lâm ở quán cà phê gặp mặt hình ảnh. Nhập kính hắn bộ dáng rõ ràng, làm hắn muốn phủ nhận đều không thể. Hắn xoa xoa chính mình mặt, an ủi chính mình, không quan hệ, liền tính chụp đến video cũng không có việc gì. Chỉ cần đối ngoại tuyên bố bọn họ gặp mặt chỉ là đơn thuần muốn cùng hải đường công ty ký hợp đồng liền có thể. Chỉ là đương hắn nhìn đến tiếp theo điều xảy bộ khi, trong lòng sở hữu may mắn cũng chưa. Cũng không biết cái này ạc marketing rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên mời tới môi ngự chuyên gia, phiên dịch hắn nói những lời này đó. Như vậy ta thật sự có thể hòa sao? Có thể hay không bị phát hiện là chúng ta làm sự? Ta đến lúc đó nên như thế nào đối ngoại nói tương đối thích hợp? Ta đã hiểu, ta chỉ cần bán thảm là được đi. Ta bên này không có những người khác hắc liêu, bọn họ rất cẩn thận. Phó chết sao? Bọn họ hẳn là sẽ không hủy đi chúng ta đài, ai không nghĩ muốn hưởng đâu. Cuối cùng, này hạc ma kết tinh lợi bình một câu, đây là phèn trong mắt thiên sứ giống nhau nhân nhi A thiên sứ thủ đoạn chính là cùng chúng ta phảm nhân không giống nhau. Xong rồi. Hắn thật sự là xe. Hắn trong đầu hiện ra này hai chữ, tay chân lạnh băng. Áng văn chương này hạ, không ít người qua đường đều tỏ vẻ chính mình tam quan bị điên đảo không nghĩ tới bọn họ thần tượng vòng đều làm cùng cung tâm kế giống nhau rất nhiều người càng là tuyên bố đối hắn người qua đường biến thành đen phỉ nổ hắn như vậy đùa bỡn thủ đoàn người các fan có thoát phấn hồi dẫm cũng có một lòng tin tưởng hắn kêu gọi hắn ra mặt tới giải thích còn có fans làm hắn đi cáo những cái đó bịa đặt đặc marketing chính là hắn có thể cáo cái gì Kia video là thật sự những lời này đó cũng thật là hắn chính miệng nói hắn phản phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau gọi điện thoại cấp cao lâm Các ngươi mau đem những cái đó bản thảo triệt. Chỉ cần tiêu tiền là có thể triệt rất đi. Bên kia cao lâm ngữ khí cũng thật không tốt, triệt cái gì triệt, ngươi ra tiền triệt sao. Ngươi tiền đều còn không có kiếm nhiều ít, liền muốn công ty ra bên ngoài đảo. Còn không phải ngươi không cẩn thận, ra cửa liền kính dâm mũ cũng chưa mang, kết quả bị trụt vừa vặn. Công ty thật là đổ tám đời mốc mới ký ngươi. Ta cho ngươi chi nhất chiều, ngươi trực tiếp. Cùng nhậm đồng chí xin lỗi, nói là chính mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh hồ đồ Hắn nếu là không tha thứ ngươi nói, chúng ta lại mang tiết tấu nói hắn lòng dạ hẹp hỏi. Đến lúc đó lại nhiều phát mấy phân thông bản thảo, nói hắn ở tuyển tú trong lúc thi đấu thường thường khi dễ ngươi, cho nên ngươi mới ghi hận trong lòng. Đồng quân minh xem như xem minh bạch, đối phương căn bản không sao cả hắn danh khí được không, chỉ cần có nhiệt độ là đủ rồi. Hắn trước mắt hiện ra lý tâm quân tươi đẹp khuôn mặt. Nếu cùng ta ký hợp đồng, khác không nói, ít nhất ta có thể bảo đảm sẽ không có những chuyện lung tung lộn xộn đó ngươi. Nếu là có người dám tiềm quy tắc ngươi, trực tiếp cùng ta nói. Nếu ngươi nguyện ý ký hợp đồng, chúng ta năm nay liền có thể cho ngươi chủ bị tân album. Ngay lúc đó hắn trong lòng cười nhạo, một cái nho nhỏ không có căn cơ văn phòng, cũng tưởng thêm hắn, quả thực là lãng phí hắn tài hoa. Đến nỗi tiềm quy tắc này đó, ở tiến vào cái này vòng khi hắn sớm đã có sở chuẩn bị. Hắn không cần này đó hư nói, hắn chỉ nghĩ muốn nhanh lên hùng lên. Giờ khắc này, hắn thật sự hối hận. chương 94. chương 94, 94. Tuy rằng trong lòng bị hối hận cảm xúc trăng ngập, nhưng lại hối hận cũng vô pháp trở lại quá khứ, đồng quân minh chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi, cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng muốn đi ra thuộc về chính mình thông thiên đại đạo. Hắn hiện tại đã không trông cậy vào cái gọi là người qua đường duyên, hắn chỉ cần làm chính mình phèn tin tưởng hắn liền có thể. Tuy rằng thoát phấn không ít, nhưng cũng có một bộ phận kiên trì lưu lại, tin tưởng vững chắc kia video là bị xử lý quá, khóc chít chít mà tỏ vẻ nhà hắn ca ca thật là quá đáng thương. Toàn thế giới người đều ở nhằm vào bọn họ. Hắn ngồi ở trước máy tính mặt, vắt hết óc tự hỏi muốn viết cái gì mới có thể đủ gợi lên fans trong lòng lớn nhất thương tiếc. Nếu không, trước từ hắn khi còn nhỏ viết khởi. Hắn trợ lý ở bên cạnh ngồi, túi đầu xoát di động, ngẫu nhiên thật cẩn thận mà ngẩng đầu liếc hắn một cái. Bán thảm phương diện này, đồng quân minh vẫn là thập phần am hiểu. Hắn lưu loát liền đánh một ngàn nhiều tự hồi ức văng tích. Hắn có chút trần trờ mà nhìn hồ sơ, này có phải hay không quá dài? Các fan có thể hay không xem đến không kiên nhẫn, muốn hay không lại sửa chữa rất một ít. Không hảo. Quân Minh. triết thảo tập võng. Đồng Quân Minh một cái tay run, vừa mới toàn tuyển những lời này đó, bị hắn một cái phím enter cấp lộng không có. Hắn hung tợn mà quay đầu trừng mắt trợ lý, hung ác bộ dáng cùng tồn tại fans trước mặt ngoan ngoãn khác hẳn bất đồng. Hắn trợ lý bị hoảng sợ, lắp bắp nói, ta, ta chỉ là nhìn đến lại có tân thiệp ở bãi ngươi. Đồng Quân Minh cái chán gân xanh nhảy a nhảy. Vẫn là chịu đựng tức giận tiếp nhận di động. Trên màn hình biểu hiện một mảnh văn chương, mặt trên văn tự phảng phất có chính mình ý thức giống nhau, nhảy vào hắn đôi mắt. Làm chúng ta ôn lại một chút đồng quân minh cùng hải đường giải trí công ty thần thao tác. Chỉ cần chỉ là tiêu đề, khiến cho hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hắn môi không tiếng động ngập ngừng, cưỡng bức chính mình xem xong, nhìn nhìn, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Thọ Chín Tam Mấy ngày nay người viết cũng cùng bắt quái quần chúng nhóm cùng nhau trong tương lai ngôi sao cái này đại dương ngoài ruộng an dưa, thiếu chút nữa không bị căng chết. Ngay từ đầu ta cũng là cùng rất nhiều người giống nhau, đau lòng bị tấm màn đen cướp đi quán quân đồng quân mình, còn đi theo khai tiểu hào mắng một hồi nhậm đồng chí, hy vọng nhậm đồng chí fans xem ở ta lạc đường biết quay lại phân thượng, không cần cùng ta so đo, thổ hạ tòa gì và Cùng đại gia giống nhau, ở nhìn đến kia video xuất hiện, cùng với môi ngự chuyên gia phiên dịch sau. Ta cùng rất nhiều người giống nhau ý thức được bị lừa gạt, bị đương thương ta, thực khó chịu, liền chuẩn bị lộng cái phổ cập khoa học thiệp, hỗ trợ tổng kết một chút hai ngày này phát sinh sự tình. Sau đó ta liền phát hiện một ít rất thú vị sự tình. Ở tìm tòi đồng quân minh cùng nhậm đồng chí tên khi, ta phát hiện ở số 8 buổi sáng 10 giờ rưỡi phía trước, lúc ấy thi đấu kết quả còn không có ra tới, ai cũng không biết quán quân sẽ là ai, nhưng đồng quân minh cùng hải đường thông bản thảo đã an bài thượng, này hiệu suất thật đúng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Khiếp sợ, thực lực tuyển thủ đồng quân minh thế nhưng bởi vì này nguyên nhân bị thua. quan quân điều động nội bộ. Đây là xỉ nhục. Hắn dùng thực lực làm đối thủ cấp miệng, sân khấu thượng vương tử đồng quân minh, đại gia có thể cùng ta cùng nhau tìm tòi này đó tiêu đề, sẽ xuất hiện kinh hỉ Đương nhiên tìm tòi không đến cũng không quan hệ, vì tránh cho bọn họ xóa bỏ, ta ở phát hiện thời điểm đã chụp hình. Rõ ràng, ở thi đấu ra tới phía trước, hải đường công ty marketing cũng đại an bài thượng. Bọn họ chuẩn bị hai loại thông bản thảo tới ứng đối kế tiếp tình thế. Nếu đồng quân Minh thắng, liền chuẩn bị làm hắn dẫm biến sở hữu tuyển thủ, trở thành nhất lóe sáng một viên tinh, lấy đế vương tư thái xuất đạo. Nếu hắn thua, đó chính là thi đấu có tấm màn đen. Cần thiết hung hăng bán thảm một đợt, sai xử Fans vì hắn đấu tranh anh dũng, lại công kích một chút vạn ác chi nguyên nhậm đồng chí. Chỉ là bọn hắn tính không lộ chút sơ hở, cố tình không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện heo đồng đội, thu tiền làm việc còn như vậy không cẩn thận, cư nhiên không nhìn kỹ liền đem thông bản thảo đều phát ra rồi thuận tiện cảm tạ này đó khờ bức ạc marketing cho chúng ta cung cấp sung sướng xem ở đồng quân minh cho chúng ta mấy ngày nay công hiến dưa điền phân thượng ta hảo tâm nhắc nhở một câu lần tới chọn lựa đối tượng hợp tác thời điểm đến chú ý điểm đừng chọn loại này liền thời gian đều có thể tính sai còn copy và sở ạc marketing dù sao tiền đều hoa không bằng dùng nhiều điểm tiền tuyển cái thỏa đáng điểm thật sự không được còn có thể liên hệ ta hỗ trợ giới thiệu mấy nhà Yên tâm, xem ở ngươi cống hiến dưa điển phân thượng ta không thu người môi giới phí. Văn chương phía dưới, đều là ăn dưa quần chúng nhóm hoan thanh tiếu ngữ cùng phung tảo, trong không khí tràn ngập sung sướng hơi thở. Ta đi, thật đúng là tìm được rồi. Khẳng định là hải đường tiền chưa cho đủ, quá keo kiệt, hải đường, đặng thức lắc đầu gì tờ gờ. Cái này dưa ăn đến buồn ôn, về sau vô pháp nhìn thẳng thiên sứ cái này xưng hô. Phan biến an tỷ, ha ha, coi như truy tinh trong khoảng thời gian này với cậu các ngươi sao lại có thể như vậy bôi nhọ chúng ta tiểu thiên sứ đâu này đó ma kết tinh tuyệt bích là từ tương lai xuyên việt trở về cho nên mới có thể trước tiên chuẩn bị tốt bản thảo đầu chó gì bờ gờ. đồng quân minh tay đem đầu tóc chảo rối loạn khỏe mắt muốn nước ra áng văn chương này trở thành áp đảo đồng quân minh cộng rơm cuối cùng hắn tay buông xuống xuống dưới sắc mặt hối bại hắn trong lòng rất rõ ràng hắn thanh danh đã không có vãn hồi đường sống chẳng lẽ về sau thật sự chỉ có thể đi cái gọi là hắc hồng lộ tuyến Hắn muốn gọi điện thoại cấp cao Lâm, chỉ là không ngừng gọi qua đi, nhưng vẫn biểu hiện đang ở trò chuyện chung. Hắn biểu tình mơ mịt, đối với chính mình tiền đồ đã hoàn toàn không có tin tưởng. Giờ này khắc này, Lý Tâm Quân cùng Trung Nghi gắt gao nhìn chằm chằm trên mạng dư luận hưng gió, ở nhìn đến nghiêng về một bên lên án công khai đồng quân Minh cùng Hải Đường công ty khi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thọ Chín Tam, Lý Tâm Quân nói thầm nói, không nghĩ tới mụ mụ còn để lại như vậy một tay, hiện tại mới nói cho chúng ta biết. Mấy ngày nay nàng cùng tỷ tỷ tất cả đều bận rộn xã giao sự tình, cũng chưa hảo hảo ngủ. Nếu không phải mỗi ngày còn có thể ăn cái mỹ nhan hoàn, nàng hoài nghi chính mình đều phải tiểu tụy không ít. Trung nghi cũng lộ ra thả lòng thần thái, mẹ nuôi là muốn mượn này rèn luyện chúng ta. Ta biết ta. Lý Tâm Quân nhớ tới một sự kiện, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, ta không nghĩ tới phó chết cùng đơn dung sẽ đứng ra giúp chúng ta nói chuyện, bọn họ hoàn toàn có thể bàn quan. Này hai người thi đấu còn không có kết thúc cũng đã bị công ty lớn cấp nhìn chúng, nghe nói hợp đồng cũng ký. Trung nghi nói, có thể thấy được không phải mỗi người đều cùng đồng quân minh giống nhau, tâm thuật bất chính người vẫn là số ít. Ân, Lý tâm quân bởi vì việc này tâm tình không tồi, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này vất vả vẫn là có giá trị, trên đời này tuy rằng có người xấu, nhưng người tốt càng nhiều. Nàng ngáp một cái, đang muốn đi nghỉ ngơi, hảo hảo bổ miên, sau đó nhìn đến phương quân dung nhanh nhẹn thân ảnh, gì? mụ mụ đã trở lại sao phương quân dung gật gật đầu nói hôm nay vừa lúc đi ra cửa lấy kiện đồ vật nàng phía trước riêng tặng giang vấn ngư cùng trương bích tô thấm anh đầu tóc đi làm giám định hiện tại giám định kết quả đã ra tới giám định kết quả biểu hiện giang vấn ngư cùng trương bích thật là thân huynh đệ đến nỗi hắn cùng tô thấm anh giám định kết quả lại ra ngoài nàng dự kiến hai người đều không phải là mẫu tử chính là lại có thân duyên quan hệ hơn nữa vẫn là mẫu hệ thân duyên hai người rất có khả năng là gì cháu quan hệ phương quân dung đối với tô thấm anh mẫu ra tô ra không quá hiểu biết vì thế hôm nay riêng đi dò hỏi một chút hà tiễn băng cùng tôn mai dựa theo hai người bọn nàng cách nói tô ra từ đời trước gia chủ tô vân thương ở 30 năm tiến đến thế về sau liền dần dần bị thua rốt cuộc tô thấm anh đệ đệ tuổi trẻ khi chính là có tiếng ăn chơi chắc táng nói như rồng leo làm như mèo mửa tô vân thương tổng cộng có ba cái hài tử một cái nhi tử một đôi song bảo thai nữ nhi tô thấm anh chính là song bảo thai trí nhất Nàng còn có cái song bảo thai mội mội Tô Thấm Mai Nghe nói Tô Thấm Mai thân thể suy nhược Ở 30 năm trước Tô Phụ qua đời về sau Nguyên bản suy yếu thân thể bất kham đà kích Thực mau cũng đi rồi Phương quân dung lại cảm thấy này Chỉnh sự kiện thấy thế nào đều lộ ra cổ quái hương vị Nay không khỏi cũng quá mức trùng hợp Hơn nữa Tô Phụ qua đời thời gian Vừa lúc cũng là Giang Vấn Ngư sinh ra kia một năm Hà tiến Băng nói quanh quẩn ở nàng trong lòng Tô Thấm Anh là thật sự đáng tiếc Từ nhỏ liền rất xuất sắc Năm đó Tô Vân Thương cũng thập phần sủng ái nàng, đem nàng tùy thời mang theo trên người, xem kia tư thế, là muốn đem nàng đương người thừa kế bồi dưỡng. Kết quả Tô Thấm Anh gả đến trương gia về sau, sinh hài tử, lại đã trải qua phụ thân, muội muội qua đời đả kích, thân thể liền đại không bằng trước kia. Nếu không phải cái này quan hệ, Tô gia cũng không đến mức bị thua thành như vậy, thật là làm người thổn thức. Phương Quân Dung trước mắt không tự giác hiện ra Tô Thấm Anh bộ dáng, vị này nhưng không giống như là Hà Tiễn băng trong miệng theo như lời như vậy. Phảng phất Mỹ nhân đèn, nhẹ nhàng một chạm vào liền thoái, càng phù hợp hà tiễn băng trong miệng Tô Thấm Mai hình tượng. Thỏ chín tam. Từ từ, nàng đồng tử hơi hơi trợn to, bắt được đầu góc trung chợt lóe mà qua linh cảm. Sẽ không thật là nàng suy nghĩ như vậy đi. Nếu hiện tại Tô Thấm Anh không phải chân chính Tô Thấm Anh, mà là trong lời đồn đã sớm chết đi Tô Thấm Ai, như vậy hết thể nghi hoặc là có thể giải quyết dễ dàng. Vì cái gì Tô Thấm Anh đối giang vấn ngư ông như thế đại ác ý? rốt cuộc nàng hiện tại sở có được hết thảy đều là nàng đoạt tới đương nhiên sợ hãi một lần nữa bị cướp đi vì cái gì trương gia tộc trưởng mở ra hoài trực tiếp đem giang vấn ngư đăng ký vi đích trương tử tô thấm anh lại không nói một lời chút nào không dám đưa ra ý kiến thậm chí trước mặt người khác còn phải làm ra mẫu tử tình thâm bộ dáng đó là bởi vì giang vấn ngư nguyên bản chính là hoàn toàn xứng đáng tô gia con vợ cả ở kiếp trước giang vấn ngư khẳng định là điều tra rõ ràng này đó cho nên mới sẽ cùng trương gia trở mặt thành thủ. Điên cuồng mà trả thủ trưng ra. Nguyên bản say mê với nghiên cứu khoa học hắn, lại không thể không bắt đầu làm hắn nhất không thích sự tình. Phương Quân Dung sắc mặt trầm xuống dưới, dạ dày bởi vì ghê tởm bắt đầu quay cuồng lên, như là có một phen vô hình tay quấy nàng khí quan giống nhau. Người ác độc lên, quả nhiên là không có hạ cuối. Nàng thật dài mà phun ra một hơi. Này đó đều còn chỉ là nàng suy đoán, nàng yêu cầu càng nhiều chứng minh. Phương Quân Dung lại tiếp tục hướng hai người hỏi thăm, cuối cùng nghe được thuận lợi bắt được Tô Thấm Anh tô thấm mai này 2 tỷ mỗi trước kia đại học đồng học liên lạc phương thức nàng không tự mình ra mặt chỉ phái người cùng các nàng đồng học câu thông một chút liền thuận thuận lợi lợi lấy được các nàng đại học thời điểm đi theo đồng học lưu lại một ít hình ảnh ảnh chụp tô thấm mai ảnh chụp thiếu một ít đại bộ phận ảnh chụp đều là cùng người chụp ảnh chung trên ảnh chụp nàng ánh mắt chi gian ngưng một cổ ưu sầu, cùng hiện tại nàng sở thường thường nhìn thấy tô thấm anh không có sai biệt lại xem tô thấm anh rõ ràng cùng tô thấm mai là giống nhau ngũ quan Nhưng khí chất lại khác hẳn bất đồng, tươi cười sảng lạng, ánh mắt kiên định, nhìn chính là kiên cường tự tin tính cách, đặc biệt cặp mắt kia, cùng Giang Vấn Ngư cực giống. Phương Quân Dung trong lòng cục đá rơi xuống đất, đã có đáp án. Nếu là nàng không có đoán sai nói, chân chính tô thấm ai, đó là ở tô thấm anh chết đi về sau, thế thân thân phận của nàng, trở thành trương gia con dâu. Giang Vấn Ngư khi còn nhỏ bị quải, chỉ sợ cũng có nàng duyên cớ. Bằng không một cái thế gia xuất thân thiếu gia, liền tính không được sủng ái Bên người khẳng định cũng có chiếu cố bảo mẫu, cố tình còn bị lừa bán, nói không có miêu nhị ai tin đâu. Nàng đem này đó tư liệu thu hồi tới, chuẩn bị thấy Giang Vấn Ngư một mặt. chương 95 mươi chương 95 Phòng thí nghiệm chung, Giang Vấn Ngư thay cho thực nghiệm áo dài, cởi ra bao tay, lộ ra khớp xương rõ ràng ngón tay. Hắn quay đầu, đối chính mình trợ lý nói, đem kia mấy bình thuốc thử phối chế hảo, liền có thể đi về trước nghỉ ngơi. Hắn vị này tân trợ lý thường hâm mấy ngày hôm trước mới chiêu tiến vào. Ngày thường phụ trách giúp hắn phối chế một ít thường thấy thuốc thử cùng trợ thủ. Mà Giang Vấn Ngư nguyên bản hai cái trợ lý phụ trách tẩy cái chai. Thường hôm ngày thường nhìn lời nói không nhiều lắm, hắn phân phó đi xuống sự tình cũng có thể thỏa đáng mà làm tốt. Giang Vấn Ngư trong lòng lại thập phần rõ ràng, cái này tân trợ lý kỳ thật là Trương Bích còn đâu hắn bên người nhãn tuyến. Bởi vì muốn biết Trương Bích bước tiếp theo hành động, cho nên hắn mặc kệ hắn ở chính mình bên người. Chân chính thực nghiệm số liệu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có lưu tại bên này phòng thí nghiệm chung, đều là ghi tạc trên giấy, lại mang đi ra ngoài. Ở trương gia trong khoảng thời gian này, hắn đại bộ phận thời gian đều giống như một khối bọt biển giống nhau, hấp thu trương gia một ít tri thức. Còn lại thời gian, còn lại là bắt đầu làm chính mình một ít tiểu thử nghiệm. Hắn cũng rõ ràng trương gia chân chính bí phương chưa từng đối hắn triển khai quá, cho hắn xem chỉ là nhất bên ngoài thô hiện bộ phận. Nhưng kia bộ phận đã cũng đủ hắn hấp thu, hơn nữa suy một ra ba. Đặc biệt là trong đó một loại bảo tồn dược tính thủ pháp làm hắn kinh diễm, hắn cảm thấy có thể thử dùng ở Mỹ nhan Hoàn Thượng, làm Mỹ nhan Hoàn Hạn sử dụng càng dài một chút, hiện tại Mỹ nhan Hoàn Hạn sử dụng cũng liền nửa năm. Giang Vấn Ngư rời đi trương gia về sau, mở ra di động, bắt đầu xem phòng thí nghiệm tình huống. Hắn ở phòng thí nghiệm vài cái góc trung trang bị theo dõi. Này nho nhỏ một cái phòng thí nghiệm, cả mạ giặt ít nhất có 6 cái, trong đó bốn cái là trương gia trang bị, vì đó là theo dõi hắn hành vi người thường tự nhiên không dễ dàng tìm được những cái đó cả mạ dạn nhưng không chịu nổi giang vấn ngư bên người có chuyên nghiệp điều tra nhân viên bọn họ năng lực dùng để tìm cả mạ dạn có thể nói là đại tài tiểu dụng ở tìm ra về sau hắn liền ở theo dõi góc chết thượng trang bị bí ẩn cả mạ dạn chính cái gọi là bọn người bắt ve chim sẻ nút sau di động theo dõi hình ảnh biểu hiện ở hắn rời đi phần sau giờ thường hâm mở ra hắn máy tính một bên xem một bên ký lục giang vấn ngư ngồi ở trong xe như suy tư gì Nhìn dáng vẻ Trương Bích đây là muốn biết hắn thực nghiệm nội dung. Không, lấy Trương Bích tính cách, khẳng định không chỉ có chỉ là đơn thuần muốn biết, đạo văn loại sự tình này, hắn cũng không phải làm không được, rốt cuộc hắn lúc trước đều có thể liên hợp Lý Vong Tân ăn trộm phương thuốc, có thể thấy được người này ở phương diện này là không tồn tại cái gọi là điểm mấu chốt. Nếu hắn thật sự ôm như vậy tâm tư, thì hắn hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này hung hăng làm hắn ăn cái giáo hấn. Hắn khép lại di động, nửa híp mắt nghỉ ngơi vừa lúc hắn gần nhất đang ở nghiên cứu vân anh thảo ở mặt khác lĩnh vực thượng sử dụng tân viết luận văn cũng ở chu bị trung chỉ là còn không có chính thức khai viết một giờ sau hắn đi tới một nhà khách sạn nhấc chân hướng trong đi hắn trực tiếp báo ghế lô tên chờ hắn ở người phục vụ dẫn dắt xuống dưới đến ghế lô khi phương quân dung quả nhiên sớm tại bên trong chờ nhìn đến hắn khi ngẩng đầu hướng hắn lộ ra một cái nhàn nhạt cười ở nhìn đến nàng tươi cười khi hắn bởi vì trương gia mà không ngừng tích lũy buồn bực bực bội cũng đánh tan không ít Phương quân dung người này phảng phất có loại ma lực, ngồi ở bên người nàng liền sẽ tâm thần yên lặng xuống dưới. Nhìn dáng vẻ trương gia đối với người không tốt lắm. Phương quân dung mày hơi hơi ninh khởi, nàng thật vất vả dưỡng ra một chút thịt, mới hơn một tuần không gặp, liền không có. Nàng dưỡng về điểm này thịt dễ dàng sao nàng. Giang Vấn Ngư nói, cũng không phải, chỉ là gần nhất thời tiết bắt đầu nhiệt, dạ dày. Khẩu không tốt lắm. Hơn nữa ở trương gia, cho dù có bảo tiêu tại bên người, hắn cũng không có khả năng chân chính thả lỏng lại. Phương Quân Dung lập tức nói, ta đây cho ngươi nhiều đưa một ít trái cây lại đây. Đây chính là nàng chân quý nhân viên nghiên cứu, cần thiết đến hảo hảo dưỡng. Nàng móc ra một cái folder, đẩy đến Giang Vấn Ngư trước mặt, có một số việc, ta cảm thấy hẳn là làm ngươi biết. Ít nhất hiện tại biết, Giang Vấn Ngư còn có thể điều chỉnh tốt cảm xúc, chờ trở, trở lại trường gia về sau cũng không đến mức lòi. Nàng cũng sẽ không ngăn cản Giang Vấn Ngư báo thủ, không có ai có tư cách thế người khác làm quyết định này. Đổi chỗ mà làm, nàng là Giang Vấn Ngư nói khẳng định cũng sẽ lựa chọn cùng chính mình kẻ thù không chết không ngừng nàng đem chính mình điều tra đến sự tình một năm một mười mà nói cho giang vấn ngư không có dầu dếm cũng không có thêm mắm thêm mối chờ nói xong về sau nàng đứng lên trước rời đi cái này phòng cung cấp giang vấn ngư một cái phát tiết đơn độc không gian vẫn luôn chịu được nói sớm hay muộn sẽ nghẹn ra tâm lý tật xấu ở chuyện này nàng đối giang vấn ngư phá lệ đồng cảm như bản thân mình cũng bị kia bổn tiểu thuyết chung giang nhã ca làm nữ chính lấy nàng góc độ tới xem nàng cùng giang vấn ngư đó là tâm tư ác độc vô cớ gây rối ác độc phá hôi đại gia biết bọn họ hai kết cục chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm nơi nào rõ ràng này trong đó dính đầy bọn họ nhiều ít huyết lệ cái này khách sạn tu sửa một cái tiểu đình viện rất có phương nam lâm viên tinh xảo lịch sự tao nhã phương quân dung đứng ở dưới ánh mặt trời lẳng lặng mà nhìn cách đó không xa hồ ước chừng nửa giờ sau nàng mới một lần nữa phản hồi ghế lô lúc này giang vấn ngư khỏe mắt thấm một mạt màu đỏ Nhìn từ ngoài, cảm xúc tựa hồ đã ổn định xuống dưới. Phương Quân Dung hiện tại ngũ cảm phá lệ nhạy bén, lại ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng túi đầu, ánh mắt rừng ở Giang Vấn Ngư trên tay. Hắn bàn tay thượng có một đạo vết máu, rõ ràng là bị hắn móng tay cấp véo ra tới. Nàng thân sắc khẽ biến, từ trong bao lấy da bạch ngọc cao, đẩy đến Giang Vấn Ngư trước mặt. Cảm ơn. Giang Vấn Ngư tiếp nhận thuốc mỡ, chết lặng mà bôi trên miệng vết thương sự tình chân tướng so với hắn trong tưởng tượng càng làm hắn ghê tưởng, hắn trong lòng quay cuồng thù hận giống như biển rộng giống nhau, phảng phất muốn đem hắn bao phủ ở trong đó. kia cổ đột nhiên sinh ra lệ khí làm hắn có hủy diệt trương ra cùng tô ra xúc động, bạch ngọc cao lạnh leo xúc cảm làm hắn tại đây nháy mắt thanh tỉnh lại đây, phảng phất có người ở nóng lên đầu vóc thượng tới tiếp theo buồn nước đá. phương quân dung an tĩnh mà nhìn chăm chú vào giang vấn ngư báo thủ về báo thủ, nhưng là không cần đem chính mình cấp đáp đi vào. nàng trọng sinh về sau cho dù lại hận vương khiếu đám người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là thận trọng từng bước ở vừa mới ngắn ngủn nửa giờ nội giang vấn ngư trên người khí chất liền đã xảy ra không nhỏ thay đổi ánh mắt ủ rột kích động lệnh người bất an cảm xúc nàng bổ sung một câu ngươi cùng ta hợp đồng tốt xấu ký 5 năm ít nhất tại đây 5 năm nội đừng đem chính mình lộng tới trong nhà lao giang vấn ngư ngây ra một lúc tia trương thanh tuấn khuôn mặt chậm rãi nở rộ khai tươi cười này tươi cười cũng hướng rất vừa mới mang cho nàng bất an cảm Giống như mây đen bị thanh phong thổi tan giống nhau, Ân, ta biết đến. Hắn bổ sung một câu, ít nhất sẽ không làm người ở ta trên người đầu tư ném đá trên sông. Ân, hắn sẽ không giết bọn họ, hắn sẽ chỉ ở bọn họ trước mặt đào hố, nếu là bọn họ không cẩn thận ngã tiến hố, kia chỉ có thể trách bọn họ đi đường không xem lộ, không phải sao. Phương Quân Dung biết hắn nhất quán trọng hứa hẹn, nếu nói như vậy, khẳng định sẽ không đi làm khiêu chiến pháp luật sự tình. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể nói cho ta ở báo thù phước diện nàng rất có tâm đắc thể hội cũng có thể cung cấp một ít kinh nghiệm chi nói ta hy vọng ở 10 năm sau ta ở trên người của ngươi hoa tiền sẽ trở thành lời nhất một bút đầu tư giang vấn ngư khỏe miệng dơ lên mỉm cười độ cung sẽ hắn không có đem kia phồn đồ mang đi mà là đặt ở phương quân dung nơi này đi phía trước hắn không nhịn xuống móc ra hắn mẹ đẻ tuổi trẻ khi ảnh chụp trên ảnh chụp nàng thần thái phi dương tràn đầy đều là đối tương lai chờ mong thật lâu chăm chú nhìn sau Hắn mới đưa ảnh chụp thập phần quý trọng mà thả lại túi trung, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, hắn trong lòng lại khói mù trải rộng. Phản hồi trương ra tòa nhà khi hắn không chút nào ngoài ý muốn gặp được trương bích. Trương bích nhìn qua tâm tình không tồi, còn cùng hắn chào hỏi. Đổi làm là trước đây, giang vấn ngư khẳng định sẽ không phản ứng hắn. Hôm nay hắn khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Trương bích hoảng sợ, hầu nghi mà híp híp mắt. Ở trương vấn ngư trở về trong khoảng thời gian này người trước người sau hắn đều chưa từng cấp đối phương sắc mặt xem ngược lại thái độ thập phần hữu hảo nhiệt tình một phương diện là bởi vì không nghĩ làm mặt khác mấy phòng người chế giễu về phương diện khác cũng là muốn dùng trương vấn ngư lạnh nhạt bất cận nhân tình tới phụ trợ ra hắn hảo trước kia trương vấn ngư tuy rằng không đến mức đối hắn miệng phun nát nôn nhưng trong tình huống bình thường đều là làm lơ hắn hôm nay cư nhiên chịu để ý đến hắn hắn hồi tưởng thu hút tuyến hội báo hôm nay trương vấn ngư tựa hồ đi ra ngoài cùng phương quân dung gặp mặt tới Chẳng lẽ hắn thái độ biến hóa cùng Phương Quân Dung có quan hệ? Hắn hỏi do, chúng ta một nhà có thể đoàn viên đoàn tụ, ít nhiều Phương Tổng. Không bằng lại tìm cái thời gian, thỉnh Phương Tổng lại đây ăn bữa cơm như thế nào? Giang Vấn Ngư thanh âm hơi hàn, ta tạm thời không muốn nghe đến tên nàng. Trương Bích vui vẻ, đây là hai người náo loạn mâu thuẫn sao? Bất quá này hai người chi gian, có thể có cái gì mâu thuẫn? Phương Quân Dung nhất quán hào phóng, theo hắn biết, ở Trương Vấn Ngư bừa bãi vô danh thời điểm liền nguyện ý chỉ trích mấy ngàn vạn cho hắn đặt mua phòng thí nghiệm nếu không phải như vậy danh tác lại như thế nào sẽ xuất hiện hai thiên ở quốc tế đỉnh cấp sách báo thượng đăng luận văn người bình thường liền tính lại có tiền cũng không có khả năng bởi vì tín nhiệm liền không chút do dự cấp nhiều như vậy thực nghiệm tài chính hắn ánh mắt tự do ở trương vấn ngư tuấn tú phi phàm mặt lại nhớ lại phương quân dung bên người kia tư dung siêu quần trợ lý tức khắc bừng tỉnh đại ngộ chỉ sợ trương vấn ngư kỳ thật là phương quân dung ban đầu bao dưỡng tiểu bạch kiểm đi hắn nhịn không được nghe rằng phương quân dung đối chính mình tiểu bạch kiểm thật đúng là hào phóng vô luận là trương vấn ngư vẫn là khương đắc nhàn hắn vô vô trương vấn ngư bả vai cảm khái nói thiên ai nơi nào vô phương thảo làm chúng ta trương gia thiếu gia ngươi tương lai khẳng định có thể tìm được cách khác tổng càng thích hợp đối tượng giang vấn ngư không thích hắn nhắc tới phương quân dung khi kia ngả ngớn ngữ khí hắn lại lần nữa nhắc lại ta không muốn nghe đến tên nàng hắn hành động không biết có thể hay không liên lụy đến nàng ít nhất tại đây đoạn thời gian Trương làm ra xa cách tư thái hảo. Trương Bích cười cười, ta hiểu, ta không nói. Có lẽ hắn có thể lại nhiều tìm mấy cái giống nhau phương quân dung trợ lý, đưa đến hắn bên người. Nghe thường hâm cách nói, Trương Vấn Ngư gần nhất tựa hồ lại có tân thực nghiệm ý nghĩ. Nghĩ đến đây, ghen ghét cảm xúc giống như độc trùng giống nhau dầm dạp mà bò đầy hắn nội tâm. Thế giới này thật đúng là không công bằng à, cho Trương Vấn Ngư như vậy thiên phu không nói, trả lại cho hắn như vậy tốt số phận. Rõ ràng mẫu thân đều đối hắn ra tay hắn cư nhiên còn có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới hiện tại ra ra rõ ràng cũng thập phần coi trọng hắn cư nhiên cho hắn chuẩn bị như vậy nhiều sang quý thực nghiệm dụng cụ đây là từ nhỏ bị coi như người thừa kế chi nhất bồi dưỡng hắn đều không có đãi ngộ tính hắn tồn tại vẫn là có giá trị hắn liếc liếc mắt một cái bên người tựa hồ ở suy tư trương vân ngư khoe miệng nghéo một cái đáng tiếc lại có thiên phú cũng chỉ là cái con một sách đối với nhân tình lui tới rốt đặc cắn mai những cái đó nghiên cứu khoa học kết quả Hắn liền không chút khách khí nhận lấy. Chỉ có ở trên tay hắn, những cái đó thành quả mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Chương 96 Chương 96 Phương Quân Dung đang ở tham gia một cái hoa quốc dược liệu thương hội. Rốt cuộc nàng danh nghĩa Mỹ Nhan Hoàn cùng dầu mọc tóc, đều yêu cầu không ít chủng loại dược liệu. Lúc trước nàng đều là thông qua bằng hữu hỗ trợ giới thiệu tương quan thương gia. Nhưng ở có thể tìm được càng tốt chất lượng dưới tình huống, nàng khẳng định nguyện ý chọn lửa càng thích hợp đối tượng hợp tác hơn nữa nàng bản thân không chỉ có là mỹ phương tập đoàn chủ tịch vẫn là đại quốc xí cao viễn tập đoàn cổ đông bởi vậy cũng thu được một cái thư mời nàng lược hơi trầm âm đơn giản mang lên phía trước từ không gian chung ngắt lấy một gốc cây dã sơn tham mỗi một năm thương hội đều có một cái phân đoạn đó chính là đánh giá một ít chân quý khó gặp dược liệu phương quân dung tổng không thể lấy vân anh thảo những cái đó tiên giới linh thảo qua đi chỉ có thể dùng dã sơn tham tướng liền một chút thương hội tổ chức địa điểm đều không phải là ở thành phố s mà là ở N tỉnh, thời gian định ở tháng 5 17 bảy hảo. Phương Quân Dung trước tiên một ngày ngồi máy bay qua đi, ngày hôm sau sớm lên xuất phát đi hội trường trung tâm. Nàng đến thời gian không sớm cũng không muộn, không ít thương gia đều sớm đem nhà mình thương phẩm bảy biện ra tới. Phương Quân Dung hôm nay cũng không phải đơn độc một người tới, trừ bỏ Khương Đắc Nhàn bên ngoài, nàng còn thông qua quan hệ mặt khác thỉnh một vị dược liệu phương diện sư phụ già Lệnh Anh. Lệnh Anh năm nay 50 tuổi, bề ngoài thoạt nhìn rất là nghiêm túc, phản phất trong trường học huấn đạo chủ nhiệm nhưng ở dược liệu đánh giá phương diện thật là chuyên gia. Nàng mang lại đây giã sơn thăm cũng làm Lanh Anh dám định quá. Lanh Anh gặp qua niên đại dài nhất giã sơn thăm là 120 năm, mà nàng hôm nay mang đến này cây hoa văn khắc sâu, niên đại ít nhất cũng có 200 năm, cầm đi phòng đấu giá, chụp cái một ngàn vạn không thành vấn đề, hơn nữa có thị trường nhưng vô giá. Phương quân dung ngày nào đó nếu là thiếu tiền, hoàn toàn có thể đem động thiên giã sơn tham lấy ra tới bán. Đương nhiên, Loại sự tình này nàng là không có khả năng làm, kia chẳng phải là ở nói cho đại gia, nàng có đặc thù học cấp tốc đào tạo thủ đoạn sao. Nàng nhiều nhất liền ngẫu nhiên lấy ra mấy cái, làm nhân tình đi lại lễ vật. Thác lánh anh phúc, nàng nhưng thật ra thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Lênh anh đứng ở nàng bên cạnh, thấp giọng cùng nàng giới thiệu mỗi một nhà công ty dược liệu phẩm tướng cùng chất lượng, còn điểm ra tương đối có lợi mấy nhà. Nàng tạm thời coi như là học tập, cảm thấy chính mình được lợi không ít. Quân dung, ta tìm ngươi một hồi lâu vang dội hữu lực thanh âm vang lên phương quân dung sừng nghiêng người vừa lúc thấy được thương hội phó hội trưởng sở rộng bước đi tới hắn thân hình cao lớn tướng mạo đường đường mỉm cười bộ dáng có lực tương tác sở rộng cùng cao viện tập đoàn chủ tịch quan hệ không tồi nàng thư mời vẫn là hàng cấp vị này miễn cưỡng có thể xem như người một nhà phương quân dung trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười sở hội trưởng sở rộng vẻ mặt hưng phấn mà nói ta nghe nói lão lưu nói ngươi hôm nay mang theo niên đại không thấp dã sơn tham lại đây Hắn trong miệng lão lưu đó là cao viên tập đoàn chủ tịch, đối phương làm này ngành sản xuất cọc tiêu nhân vật, có thể nói là kiến thức rộng rãi, liền hắn đều cảm thấy khó gặp, có thể thấy được phương quân dung này dã sơn thăm có bao nhiêu khó được. Sở rộng tự nhiên khó nhịn trong lòng lòng hiếu kỳ, đánh giá đại hội còn không có bắt đầu, liền gấp không chờ nổi trước lại đây tìm phương quân dung. Phương quân dung mí mắt rực rực, vị này nhìn có vài phần phong độ nhẹ nhàng, không nghĩ tới cũng là cái tính nôn nóng. Nàng hơi hơi gật đầu sở rộng lập tức hưng phấn mà yếu lĩnh nàng đi văn phòng hảo mở rộng tầm mắt lao sở a người tốt xấu cũng là chúng ta thương hội phó hội trưởng như thế nào một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng lại hảo còn có thể hảo quá nhà của chúng ta giả sơn tham tục tăng tiếng nói truyền đến phảng phất cổ họng hàm chứa cắt sỏi phương quân dung quay đầu nhận ra đối phương thân phận là dược liệu thương hội phó hội trưởng giả hoành viễn hắn gần nhất chính cùng sở rộng cạnh tranh hội trưởng vị trí này rốt cuộc hiện tại hội trưởng đến sang năm liền phải lui xuống Giả hoành viễn gia làm chính là nhân sâm sinh ý, nổi tiếng nhất là đào tạo ra tới nơi ở ẩn Sơn Tham. Cho nên hắn nói lời này khi thập phần có nắm chắc, trong mắt người khác chân quý giã Sơn Tham, với hắn mà nói là xuất hiện phổ biến. Hắn cùng sở rộng đều là đối thủ cạnh tranh, có cơ hội đương nhiên không quên giấm đối phương một chân. Sở rộng từ lão lưu trong miệng biết được một chút nội tình, nghe xong hắn này khiêu khích nói, cũng không giận, giận ngược lại cười, hành, ngươi đã là phương diện này người thạo nghề, tới cũng tới rồi liền giúp chúng ta giám định giám định phương quân dung đạm nhiên nói làm phiền giả hội trưởng giả hoành viễn nghi hoặc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái hành kia cũng cho ta cùng nhau kiến thức kiến thức sau đó hắn liền đi theo phương quân dung cùng đi văn phòng khương đắc nhàn đem trang dã sơn tham màu đỏ hộp lấy ra tới mới vừa vừa mở ra đặt ở người trước ở đây vài người đều nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh này dã sơn tham năm hình toàn mỹ kia chân châu ngật đáp đại đến kinh người hoa văn rậm rạp rõ ràng có thể thấy được căn cần thô trắng cả người tham phẩm tướng bất phàm tốt đều có thể đủ thượng sách giáo khoa sở rộng méo méo dễ chùm hảo ra hỏa dễ chùm kêu kêu một cái rắn chắc hắn dùng sức ấn xuống đi ngón tay đỏ một mảnh cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý sở rộng nhìn đến khi đều khiếp sợ không thôi càng miễn bản giả hoành viễn hắn quả thực là hoa mắt thần gì, lẩm bẩm nói này niên đại ít nhất hai trăm năm hai năm trở lên nhà hắn cũng có một gốc cây chân quý dạ sơn tham niên đại hai năm Bị thật cẩn thận mà chân quý Nhưng mà nhà hắn kia cây cùng này một so Trên lệ tức khắc ra tới Hắn thậm chí cảm thấy Phương Quân Dung lấy ra tới này Cây mang theo trong truyền thuyết tiên khí Hắn cũng là co được giãn được người Ánh mắt cùng nhiệt mà nhìn Phương Quân Dung Này giã sơn tham bán sao Một nghìn năm trăm vạn như thế nào Như vậy chân bảo Đương nhiên đến cất chứa ở bọn họ giả ra Phương Quân Dung ngẩn người Còn không có hồi phục Sở hội trưởng liền lắc đầu Ta ra giá một nghìn tám trăm vạn Hai ngàn đâu giả hoành viễn tiếp tục tăng giá phương quân dung khỏe miệng hơi hơi vừa kéo có chút dở khóc dở cười hành vậy bán ngươi không nghĩ tới hôm nay lại đây một chuyến còn đảo kiếm lời 2.000 vạn giả hoành viễn nhẹ nhàng thở ra đắc ý đôi mắt nhỏ liết hướng sở rộng hiển nhiên thật cao hưng chính mình thành công tuyệt hồ vì thế hắn lại xem phương quân dung liền không có lúc trước khó chịu chỉ cảm thấy nữ nhân này so sở rộng muốn thuận mắt nhiều hắn vẻ mặt ôn hòa nói ngươi hôm nay có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể cùng ta nói ta đại ngươi đồng lửa, kêu ta giả thuốc là được. Ta thật đúng là khả năng sẽ phiền toái đến ngươi. Phương Quân Dung cũng không chút khách khí mà thuận dưới bậc thang. Thương trưởng thượng vốn dĩ liền không có vĩnh viên địch nhân. Giả hoành Viễn đến một khắc gian nhà ở gọi điện thoại cho hắn người nhà, chuẩn bị làm cho bọn họ đem tiền chuẩn bị tốt. Như vậy Giá Sơn Tham quá khó được, bỏ lỡ thôn này liền không có cửa hàng này. Phương Quân Dung vừa định đối sở rộng nói, chính mình bên kia còn có Giá Sơn Tham, có thể bán cho hắn. Sở rộng lại dẫn đầu nói cảm tạ ta đi ít nhiều ta nâng giới làm ngươi nhiều kiếm lời 500 trăm vạn phương quân dung buồn cười nguyên lai like sở hội trưởng ngay từ đầu liền không tính toán chân chính mua lão giả tên kia tuy rằng hảo quyền điểm miệng hỏng dồi điểm nhưng hành sự còn tính có chừng mực nhất luôn cửu đỉnh ngươi hôm nay đưa hắn ân tình này ngày sau liền không cần lo lắng hắn sẽ cho ngươi ngáng chân phương quân dung trong lòng hình như có dòng nước cấm chạy qua đa tạ sở thúc sở rộng ánh mắt nhu hòa rất nhiều hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng Chúng ta như ngươi không như vậy đại quyết đoán, trực tiếp đưa ra như vậy chân quý phương thuốc. Bạch Ngọc Cao cùng giải độc đan này hai loại dược, không biết có thể tạo phúc bao nhiêu người. Chỉ cần xem tại đây điểm, hắn cũng nguyện ý nhiều dịu dắt Phương Quân Dung, tận khả năng mà chăm sóc nàng. Phương Quân Dung trong đầu hiện ra một câu, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ, nói chính là hiện tại nàng đi. Giả hoành viên nói chuyện điện thoại xong về sau, tâm tình thập phần vui sướng, cho dù đối với sở rộng cái này lao đối thủ, cũng vẻ mặt ôn hòa Trong khoảng thời gian ngắn, này hai cái thường xuyên đối chọi gây gắt người, ở hôm nay lại đạt tới khó gặp hài hòa. Khi bọn hắn ba người cùng nhau xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, không biết ngã phá bao nhiêu người đôi mắt, bọn họ kinh ngạc ánh mắt đầu hướng ở trong đó có vẻ thập phần hòa hợp Phương Quân Dung trên người, không khỏi đem thân phận của nàng lại nâng lên vài phần. Phương Quân Dung cũng không biết những người khác ý tưởng, bên người nàng hai cái hội trưởng cùng đi, trực tiếp trở thành hội trưởng chung nhất lóe sáng kia viên tinh. Trật nàng thấy được một đạo hình bóng quen thuộc đi đến, lại là Tô Thấm Anh, không, nói đúng, ra, là Tô Thấm Mai mới đúng. Nàng hôm nay cũng tiếp thu mời lại đây tham gia, ngắm lại cũng là có thể lý giải, rốt cuộc nàng nhà mẹ để Tô ra cũng là làm dược liệu tương quan sinh ý. Xin lỗi không tiếp được một chút, ta cùng cá nhân chào hỏi một cái. Phương Quân Dung đối hai cái hội trưởng nói, sau đó nhấc chân hướng Tô Thấm Mai đi đến. thọ Chín Tam Tô Phu Nhân mới vừa tiến vào tô thấm mai vừa chuyển đầu liền nhìn đến phương quân dung theo bản năng mà lui về phía sau một bước bài trừ tươi cười là phương phu nhân A. phương quân dung nhìn tô thấm mai, khẽ môi bỗng nhiên gợi lên một mặt cười lại nói tiếp nhìn đến phu nhân ngươi ta liền nhớ tới ngươi kia mất sớm muội muội tô thấm mai sắc mặt hiện lên một tia không được tự nhiên ngươi cùng ta muội muội thấm mai nhận thức sao phương quân dung nói khoảng thời gian trước ta đi tham gia đồng học hội vừa lúc có người nhận thức ngươi muội muội liền cùng chúng ta để ra một ít chuyện của nàng ta cũng thật vì ngươi cảm thấy không đáng giá a tô thấm mai môi run run bọn họ đều nói cái gì thân xác của nàng thập phần mâu thuẫn rất muốn nghe nhưng lại sợ hãi từ phương quân dung trong miệng nghe được không tốt ngôn luận đối với đại học ký ức nàng ấn tượng không phải rất khắc sâu đại bộ phận đều đã quên phương quân dung nói bọn họ nói ngươi mội mội thoạt nhìn bề ngoài nhu nhược kỳ thật nội tâm ẩn ác ý ăn uống mặt kiếm như vậy sớm qua đời khẳng định là bởi vì ông trời xem bất quá mắt, cho nên sớm thu cái này thai họa. Tô thấm mai mặt đỏ, chủ yếu là bị khí ra tới, ngầm máu phun người. Ta, ta mội mội rõ ràng là trên thế giới tốt nhất nữ hài tử, các ngươi hà tất như vậy chửi bới một cái người chết. Người chết hai chữ đều đang run rẩy. Phương Quân Dung lắc đầu, chi nhân chi diện bất chi tâm à, ngươi không biết người muội mội sau lưng làm nhiều ít ghê tởm người sự tình. Nàng không thiếu ở người khác trước mặt đắp nặn ra bản thân chịu khi dễ hình tượng. Liều mạng cùng người khác gám chỉ ngươi khi dễ nàng. Nàng này đó đều là từ Tô Thấm Mai tính cách thượng suy đoán ra tới. Tô Thấm Mai cắn cắn môi dưới, tức giận đồng thời, còn có chút trộn dạ. Hiển nhiên những việc này nàng hình như là đã làm đi. Rõ ràng ngươi đối với ngươi mội mội tốt như vậy, ở bên ngoài nơi trốn giữ thì nàng. Nàng lại bởi vì ghen ghét ngươi, không ít nói ngươi nói bậy. Chỉ cần là ngươi đổ vật, nàng đều luôn cướp trở về. Tô Thấm Mai thân mình lung lay sắp đổ, môi huyết sắc cũng chưa cố tình nàng một câu biện giải nói đều nói không nên lời bởi vì nàng chính mình đều cảm thấy tuổi trẻ khi nàng sắc rất có khả năng làm như vậy thọ chín tam phương quân dung đem nàng biểu tình xem ở trong mắt liền biết nàng vừa mới bịa chuyện những cái đó thật đúng là nói chúng rồi chỉ có thể đương một người tâm hỏng rồi thời điểm cái gì ác sự đều khả năng làm được ra tới ngươi nói nàng a thiên phú xa xa không bằng ngươi cố tình không chịu nỗ lực sẽ chỉ ở sau lưng chửi với ngươi ngươi vì nàng mà bi thương đến bị thương thân mình Thật sự không đáng a nàng cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, giống như vậy có được đáng ghê tởm tâm linh người, không bằng ngươi được hoan nên không phải thực bình thường sao. Ngươi con thứ hai tuy rằng cũng coi như ưu tú, nhưng cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm hoàn toàn không thể so. May mắn vẫn ngư kế thừa người thiên phú, tương lai khẳng định có thể trò giỏi hơn thầy ngươi có như vậy một cái nhi tử, thật là tam sinh hữu hạnh. Tô thấm mai cắn chặt hàm răng, muốn tiến lên xé phương quân dung này há mồm, cố tình nàng không thể làm như vậy bởi vì hiện tại nàng thân phận là tô thấm anh nàng không có lập trường phản kích trở về nàng một bụng nhục mạ chỉ có thể nghẹn ở trong lòng miên bản có bao nhiêu khó chịu đặc biệt là phương quân dung lời trong lời ngoài đều ở khen tô thấm anh kia tiện nhân nhi tử làm thấp đi nàng bảo bối nhi tử rốt cuộc người chết vì đại ngươi liền ít đi nói hai câu đi nàng suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể nghĩ ra cái này lý do ngăn cản phương quân dung tiếp tục nhục mạ nàng bản nhân phương quân dung gật đầu ta biết Chỉ là con người của ta ái hận rõ ràng, không thể gặp ngươi bị nàng khi dễ, bị nàng lừa bịp. Hơn nữa ngươi vẫn là vấn ngư mẫu thân, cho nên ta chỉ có thể liều mạng đương ác nhân hiểm nghi, hảo tâm nhắc nhở ngươi một hồi. Ngươi sẽ không trách ta đi. Thọ chín tam. Tô thấm mai miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, chỉ là kia tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Không, ta phải cảm ơn ngươi. Đây là kiểu gì vớ vẩn cốt truyện, rõ ràng phương quân dung đều chỉ vào nàng cái mũi đem nàng từ đầu đến chân mắng một đốn. Nàng cố tình còn méo đến cảm tạ đối phương chửi giỏi lắm, mắng, rượu. Chẳng lẽ đây là nàng thế thân Tô Thấm Anh thân phận yêu cầu trả giá đại giới? chương 97 chương 97 Tô Thấm Mai cả người lâm vào nôn nóng trạng thái chung. Nàng rất muốn lấy căn châm phùng trụ phương quân dung kia trương ba kéo cái không ngừng miệng, cố tình đối phương một bộ vì nàng tốt bộ dáng, nói bậy nói cái không dứt, liền kém không đem Tô Thấm Mai người này nói thành cổ kim đệ nhất lòng dạ hiểm độc trà xanh. Nàng có chút hối hận hôm nay lại đây, nàng hôm nay sở dĩ tới tham gia cái này thương hội, vẫn là vì nàng nhà mẹ để tô ra làm tính toán. Tô ra từ nguyên bản số một số hai dược liệu chế dược xí nghiệp lưu lạc thành hiện tại này ai đều có thể dẫm lên một chân bình thường công ty, nàng sâu trong nội tâm đồng dạng thập phần đau lòng. Cũng không muốn thừa nhận chính mình cùng đệ đệ thật sự xa xa không bằng tô thấm anh. Ở trương vấn ngư phản hồi trương gia, một chút một chút như tầm ăn lên nhi tử tài nguyên sau nàng liền gấp không chờ nổi mà tưởng cấp nhi tử nhiều tìm mấy cái chỗ dựa nàng nhà mẹ đẻ tô ra tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai lựa chọn nàng đệ đệ đồng dạng chán ghét tô thấm anh ghét ai ghét cả tông chi họ hàng mà chán ghét khởi trương vấn ngư chỉ cần tô ra đi lên nàng kia hích lợi tối thượng công công cũng không đến mức tiếp tục bỏ qua a bích nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cố tình lại ở chỗ này gặp được phương quân dung còn bị nàng khi dễ đến trên mặt phương quân dung nhìn tô thấm ai kia đế đều che đậy không được màu gan heo Trong lòng cười thầm, trên mặt lại như cũ làm ra săn sóc biểu tình, ai, ta không nói, ta biết ngươi trong lòng khó chịu. Rốt cuộc có một cái tâm tư ác độc, ghét hiền ghen tải muội muội đích xác thực mất mặt. Đổi làm là ta, nghe được tên nàng đều ngại dơ bẩn đầu. Nàng đặt tên tiêu thấm ai, thật là bạch bạch vũ nhục hoa mai, hoàn toàn không có hoa mai cao khiết phẩm cách. Còn không bằng trực tiếp kêu tô rồi bỏ đâu. A a a, thiện nhân này, ngày thường không phải rất an tĩnh sao vì cái gì hôm nay lời nói nhiều như vậy a nàng cư nhiên đem nàng cùng rồi bỏ đánh đồng tô thấm ai nội tâm phát điên tức giận đến nhỏ sinh thân mình run cái không ngừng một ngày nào đó nhất định phải làm tiện nhân này ghé vào dưới chân nàng nỗ lực tưởng tượng phương quân dung ngã xuống đám mây thảm trạng miễn cho chính mình nhất thời cảm xúc mất khống chế lộ dấu vết nàng những năm gần đây sống trong nhung lụa hồi lâu hiếm khi như thế động khí Gì, không nghĩ tới các ngươi hai quan hệ còn có thể sao sở rộng đã đi tới nhìn đến vương quân dung cùng tô thấm anh ở một khối nói chuyện phiếm còn rất kinh ngạc đặc biệt là quân dung mặt mang ý cười nhìn qua tâm tình không tồi đến nỗi tô thấm anh bởi vì đưa lưng về phía hắn quan hệ đảo không thấy rõ biểu tình rốt cuộc quân dung cùng trương gia bởi vì thương nghiệp cạnh tranh quan hệ rất có chút dơ bẩn đặc biệt là lúc trước còn có trương gia liên hợp lý vong tân đánh cắp bí phương một chuyện tuy rằng trương gia ở dư luận thượng ném nổi ném thật sự sạch sẽ phảng phất chính mình thanh, thanh bạch bạch nhưng nghiệp giới người ai không biết đâu sau lưng không thiếu nói thầm, cũng xa cách trương ra một ít. Rốt cuộc mỗi cái gia tộc đều có chính mình truyền thừa nhiều năm bí phương, ai sẽ hy vọng có tặc ở bên cạnh như hổ rình mồi tùy thời muốn ăn cắp trở về đâu. Phương Quân Dung khép cười một tiếng, chỉ là nhớ tới tô phu nhân muội muội, cho nên nhiều lời vài câu. Sở rộng hồi ức một chút tô thấm anh mội mội tô thấm ai, trong ấn tượng chỉ nhớ rõ đó là một cái nhu nhược mang theo ưu buồn khí chất nữ hài tử, mặt khác liền nhớ không quá đi lên, rốt cuộc nàng tồn tại cảm không quá cường. Hắn nhìn những năm gần đây du rú trong nhà tô thấm anh, có chút tiếc hận nàng năm đó gả đến trương ra đi. Hắn cũng không phải không hiểu tô ra lão ra tử ý tưởng, hắn muốn nâng đỡ đại nữ nhi thừa vị, nhưng có nhi tử ở, trong công ty không ít lão cũ kỹ đều cảm thấy gia sản nên tử nhi tử kế thừa. Nói nữa, đối với có dã tâm cổ đông đồng sự nhóm tới nói, một cái có thể làm cho bọn họ hư cấu ăn chơi chắc táng đương nhiên so một cái thông minh có khả năng người thừa kế muốn hảo đến nhiều. Cũng bởi vì cái này duyên cớ tô lão gia tử mới không phản đối nữ nhi gả đến trương gia đi chưa chắc không có muốn cho trương gia trở thành đại nữ nhi cánh tay chi nhất ý tưởng chỉ là người định không bằng trời định ai biết thân thể khỏe mạnh tô lão gia tử sẽ đột nhiên qua đời trương mẫu ly thế tô thấm mai mất đi tô thấm anh đại nhi tử càng là bị bọn buôn người bắt cóc nhà bọn họ quả thực giống như là chúng nguyền rủa giống nhau này liên tiếp đả kích cũng khó trách tô thấm anh sẽ tính tình đại biến những năm gần đây càng là hoàn toàn mặc kệ sự chỉ là an tĩnh mà ngốc tại chương gia. Tuy rằng hắn không thích chương gia, nhưng đối với Tô Thấm Anh đứa nhỏ này quan cảm vẫn là khá tốt, hắn thần sắc ôn hòa rất nhiều, an ủi nắng nói, không quan hệ, người nhi tử hiện tại cũng tìm trở về. Vấn ngư kia hài tử, thiên phú so nhà người A Bích còn hảo, có thể nói là thiên tài hơn người. Sau đó hắn bắt đầu thổi bay giang vấn ngư, nghĩ làm Tô Thấm Anh xem ở ưu tú đại nhi tử thượng, tâm tình có thể hảo một chút, đừng luôn là như vậy buồn bực không vui. Phương Quân Dung ở bên cạnh nghe được khỏe miệng nhịn không được dơ lên, ngẫu nhiên gia nhập khen Giang Vấn Ngư trong đội ngũ. Nay sở hội trưởng nhiều khen một câu, Tô Thấm Mai tâm liền phải bị đau lại chắt một chút. Cuối cùng vẫn là có người lại đây tìm sở hội trưởng nói sự tình, mới xem như làm Tô Thấm Mai tạm thời giải thoát rồi. Phương Quân Dung nhìn Tô Thấm Mai trên mặt kia rốt cuộc tiến đi ôn thần bộ dáng, xem ra nàng là thật sự bị bọn họ hai cái làm trong lòng hóng mất, bằng không không đến mức trước mặt người khác biểu hiện đến như thế rõ ràng. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, người này liền thế thân người khác thân phận, như hại vô tội hại tử sự tình đều làm được ra tới, cư nhiên còn sợ người khác nói. Bất quá nàng cũng không tiếp tục cùng tô thấm mai dây dưa, nàng hôm nay lại đây là có chính sự, khí tô thấm mai chỉ là thuận tay mà làm sự tình. Nàng thực mau rời đi, tiếp tục xem mặt khác thương gia sản phẩm, phân tích mỗi một nhà ưu khuyết, lại đối lập sở hội trưởng cùng giả hội trưởng cấp tư liệu, cuối cùng thuận thuận lợi lợi mà nói hạ ba cái hợp đồng, hơn nữa đều lấy có lợi giá cả bắt lấy. Cùng lúc đó, nàng cũng nhận lấy một ít danh thiếp, đặc biệt là có khả năng sẽ hợp tác chờ tuyển thương ra, tất cả đều để lại số liên lạc mã. Chờ lân cận giữa trưa, đánh giá đại hội chính thức bắt đầu. Phương quân dung nguyên bản còn tưởng xem náo nhiệt, nhưng nghĩ đến chính mình giã sơn tham đã bán cho giả hội trưởng, cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, coi như là tới gặp việc đời. Giả hội trưởng tựa hồ sợ đêm dài lắm mộng, tiền thực mau liền chuyển khoản đúng chỗ, chờ phương quân dung đem giã sơn tham cho hắn về sau hắn càng là an bài vài cái bảo tiêu lập tức đưa giã sơn tham về nhà bởi vì nhớ thương việc này hắn toàn bộ trong quá trình nhìn qua có chút thất thần bất quá có sở hội trưởng ở bên cạnh bọc vẫn là thuận thuận lợi lợi mà tổ chức xuống dưới tô thấm mai hôm nay cũng là bỏ vốn gốc lấy tới dự thi chính là hoa hồng tây tạng cùng gà bảo hoa hồng tây tạng có thể so hoàng kim còn muốn sang quý hương liệu có hồng kim mỹ dự nàng hôm nay lấy lại đây ở hoa hồng tây tạng lại là cực phẩm trung cực phẩm trải qua ở đây chuyên gia giám định Này 100 khắc hoa hồng Tây Tạng thị trường ở 500 vạn tà hưu. Mặt khác nàng mang lại đây thiên nhiên gà bảo, càng là khiến cho đại gia kinh ngạc cảm thán. Thiên nhiên gà bảo sản xuất thập phần gian nan, nuôi dưỡng 2 năm trở lên gà cũng chỉ có ngàn vạn phần có một tỷ lệ có thể sinh ra thứ này. Nàng hôm nay nhiên gà bảo so trước kia phòng đấu giá thượng xem ra cái đầu lớn hơn nữa, ý nghĩa dùng giá trị cực cao, trải qua giám định, thị trường giá trị 400 vạn. Đã có không ít người đương trưởng dò hỏi Tô Thấm Mai hay không nguyện ý ra tay này hai dạng đồ vật. Tô Thấm Mai tự nhiên là cự tuyệt. Này hai kiện chân quý dược liệu, cũng thuận lợi làm nàng trích đến hôm nay quán quân, nàng bắt được điểm có tiền là giả hội trưởng chuẩn bị giá trị 10 vạn trở lên linh chi. Rất nhiều công ty có lẽ không cần cái này thanh danh, nhưng Tô ra hiện tại thực yêu cầu, nàng kia đệ đệ ngày thường chỉ biết ăn nhậu chơi bời, công ty sự vụ cơ bản đều không xử lý, ném cho. Những cái đó chỉ biết hống hăn các cổ đông. Nàng mấy ngày trước một cha, liền phát hiện tài sản đã co lại không ít, đính xuống hợp đồng chất lượng càng là lung tung rối loạn. Lại tiếp tục đi xuống, tô ra sản nghiệp sớm hay muộn thua ở trong tay hắn. Một lần nữa đánh lên danh khí chỉ là nàng bước đầu tiên, vì chính là làm đại gia biết, đừng nhìn tô ra hiện tại thanh thế chẳng ra gì, nhưng nội tình vẫn là ở, tùy tay lấy ra chân quý dược liệu đều có thể nhẹ nhàng đoạt giải quán quân. Nay một bước thuận lợi đạt thành, làm tô thấm mai tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều trên mặt hiện ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười đến nỗi bước thứ hai còn lại là giao hảo thương hội cao tầng bình thường hội viên nàng căn bản trước mắt hội trưởng bởi vì thân thể duyên cơ không có tham dự nàng liền đem ánh mắt đặt ở phó hội trưởng trên người phó hội trưởng sở rộng cùng phương quân dung quan hệ không tồi hôm nay cả ngày đều ở giúp phương quân dung kết giao nhân mạch xem đến nàng nội tâm lại tiện lại đố giao hảo sở rộng nói sợ không phải hắn vừa chuyển đầu liền phải đi đầu tư hắn thập phần thưởng thức tiểu tiện loại Tô Thấm Mai đương nhiên sẽ không làm loại này vác đá ngện vào chân mình sự tình, bởi vậy nàng ánh mắt liền dừng ở một cái khác phó hội trưởng giả hoành viện trên người. Dựa theo nàng biết nói, giả hội trưởng cùng sở rộng bởi vì cạnh tranh quan hệ, mâu thuẫn không nhỏ. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, vì thế nàng cầm này hai hộp chân quý dược liệu, ở giữa chưa thời gian nghỉ ngơi, chủ động gõ giả hội trưởng văn phòng. Giả hội trưởng thuận miệng nói, tiến bảo, Tô Thấm Mai nhìn đến hắn đang ở gọi điện thoại, mày. Tâm tình hiển nhiên không quá vui sướng, cái gì, phi cơ đến chế. Tính, các ngươi tiếp tục chờ đi, tóm lại tiểu tâm một chút. Hắn thật dài phun ra một hơi, chỉ cần kia dược không đưa đến trong nhà, hắn này trái tim liền trước sau treo ở giữa không trung. Giả hội trưởng, giả hoành viễn xoay đầu, mới phát hiện văn phòng nhiều một người. a hình như là hắn vừa mới gọi điện thoại khi thuận miệng làm đối phương tiến bảo. Hắn nhận ra thân phận của nàng, hỏi, ngươi có chuyện gì? Tô thấm mai nở rộ ra tươi cười đây là đưa cho giả hội trưởng lễ vật cảm tạ ngươi những năm gần đây đối chúng ta tô ra chăm sóc nàng đem trang hoa hồng tây tạng hộp hướng giả hoành viễn trước mặt đầy nội tâm lấy máu như vậy phẩm chất hoa hồng tây tạng dùng một ít thiếu một ít giả hoành viễn nỗ lực hồi tưởng một chút không coi à hắn không nhớ rõ có chăm sóc tô ra ngược lại sở rộng bởi vì cùng tô ra láo ra tử giao tình nhưng thật ra giúp một ít hắn nhìn tô thấm mai ánh mắt nhiều cảnh giác nàng chẳng lẽ là muốn đưa hắn lễ vật sau đó lại cử báo hắn tham ô sao Hắn sắc mặt trầm xuống dưới, không cần, ta không thu lễ vật. Hắn bồi thêm một câu, muốn cảm tạ nói, ngươi hẳn là cảm tạ lao sở mới đúng đi. Hắn lại vừa ý phương quân dung giã sơn tham, cũng là thà rằng hoa giá cao mua, cũng không lưu lại nhược điểm. Tô thấm mai ngần người, nay cùng nàng đoán trước không quá giống nhau. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm nàng cùng sở hội trưởng là một đám. Nàng vội vàng xua tay nói, ta cùng sở hội trưởng không phải một đường người, hắn cùng phương quân dung giao hảo, có thể thấy được nhân phẩm chẳng ra gì ta căn bản chướng mắt hắn. nàng bị phương quân dung tức giận đến một cái buổi sáng đều ở ngực đau một sốt ruột liền nói ra chính mình trong lòng lời nói nàng cũng không cho rằng giả hoành viễn sẽ nói đi ra ngoài rốt cuộc giả hoành viễn cùng sở rộng quan hệ như vậy kém khẳng định cùng phương quân dung cũng hảo không đến chạy đi đâu giả hoành viễn mặt lập tức đen phương quân dung như thế nào ngươi ngươi đối nàng ý kiến như vậy đại ta xem nàng nhạc thi hảo thiện lòng dạng rộng lớn so rất nhiều người đều phải hảo giống ngươi như vậy sau lưng nói ra nói vào còn vong ân phụ nghĩa người cũng có mặt nói nàng lan ra ta văn phòng đừng ô huế ta mà phương quân dung cùng sở rộng quan hệ như vậy hảo nhưng vẫn là lựa chọn đem dã sơn tham bán cho hắn khẳng định là bởi vì cảm thấy bọn họ giả ra có thể hảo hảo chân quý giã sơn tham có thể thấy được nàng lập trường công chính lại xem tô thấm anh sở rộng giúp tô ra rất nhiều lần hội nàng vì lấy lòng hắn cư nhiên lén nói lao sở nói bậy như vậy vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang hắn khinh thường cùng nàng đương một đường người hắn cũng là có chính mình nguyên tắc nàng hôm nay sẽ vì giao hảo nàng thọc sở khoát đau tử ngày mai liền sẽ bán đứng hắn tô thấm mai bị giả hoành viễn đổ ập xuống mắng một đốn trực tiếp trợn tròn mắt này rốt cuộc là nơi nào già sai lầm ở bị đuổi ra văn phòng thời điểm nàng thần sắc tan giã hắn ẩn ẩn nghe được giả hoành viễn kia to lớn vang rội rọng tiểu lượng mau đem văn phòng sàn nhà một lần nữa kéo một lần ô huế ô huế hai chữ chui vào nàng lỗ thai khí huyết vọt đi lên Nàng trong lòng hận tới rồi cực điểm, hàm răng ở trên môi cắn ra một vòng dấu vết. Nàng nhìn kia nhắm chặt môn, cuối cùng chỉ có thể xám xịt mà rời đi, chuẩn bị sửa thêm phi cơ, chờ hạ liền về nhà. Nàng đã không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Khả năng này dược liệu thương hội cùng nàng phạm hướng đi, hôm nay lại đây tham gia chính là sai lầm lớn nhất. chương 98 mươi 98 Phương quân dung buổi chiều tiếp tục dạo hội trường, sau đó nghe được thứ nhất tin tức, tô thấm mai ở giữa chưa liền vội vội vàng vàng rời đi. Đi phía trước thần sắc tựa hồ không tốt lắm. Nàng hôm nay mang đến hoa hồng Tây Tạng cùng thiên nhiên gà bảo đều không phải vật phẩm muốn mua người tự nhiên không ít, cho nên giữa trưa cũng có hảo những người này tìm nàng. Chỉ là tô thấm mai tất cả đều cự tuyệt, hơn nữa rời đi đến thập phần vội vàng, thật giống như sau lưng có quỷ ở truy nàng giống nhau. Người sáng suốt đều nhìn ra được nàng là đẩy cõi lòng hùng tâm tráng trí lại đây, hiện tại đi được nhanh như vậy, đại gia sau lưng cũng ở nói thầm nguyên nhân chẳng lẽ là bởi vì lo lắng lại bị nàng chỉ vào cái mùi mắng. Muốn hay không như vậy trong lòng yếu đất ta, nàng còn tưởng rằng nàng ra mặt đã hậu đến có thể đỡ đạn đâu. thọ chín tam. thực mau, Phương Quân Dung phải biết tô thấm mai rời đi chân chính nguyên nhân, này vẫn là giả hội trưởng chính mình tin nóng. Tại hạ ngọ thời điểm, giả hội trưởng đi vào bọn họ chung quanh, đối sở rộng hừ hừ, một bộ thập phần trướng mắt bộ dáng của hắn. Người có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng tổng như vậy âm dương quái khí. Giả hoành viên Dung đùi đắc ý Lao sở A, ngươi này ánh mắt thật sự không được. Ngươi xem ở bạn cũ tình tốt nhất tâm dịu dắt, nhân ra nhưng chưa chắc lấy ngươi tình. Hắn tạm dừng một chút, đối phương quân dung nói, tiểu phương, ta cũng không phải là nói ngươi, ngươi cùng nàng không giống nhau, là hảo hải tử. Đã 42, lần đầu bị gọi hải tử phương quân dung đều hết chỗ nói rồi một hồi. Bất quá suy xét đến giả hoành viễn so với hắn đại một vòng, trong mắt hắn, nàng tự nhiên có thể xem như hải tử. Nàng nhìn giả hội trưởng cùng sở hội trưởng. Cảm thấy này hai người ở chung hình thức cũng đỉnh hảo ngoạn, có điểm lao tiểu hài hương vị. Người ngoài xem bọn họ hai thường thường đối trọi gây gắt, liền cảm thấy hai người quan hệ thực các liệt. hư, giữa trưa thời điểm, tô ra kia nha đầu vì lấy lòng ta, riêng ở trước mặt ta nói các ngươi nói bậy. Nàng cho rằng ta là người như thế nào, ta tuy rằng cùng ngươi quan hệ chẳng ra gì, nhưng cũng này không phải nàng dẫm ngươi lý do. Giả hoành viễn bùn bùn mà mắng cho một trận, bao gồm chính mình đem tô thấm anh mắng đến muốn khóc sự tình đều nói. Cho nên nàng giữa chưa chạy nhanh như vậy, đại khái không mặt mũi gặp người. Người à, về sau xem người vẫn là đôi mắt phóng lượng một chút, tiểu tâm bồi dưỡng ra bạch nhã lang. Giống hắn như vậy có nguyên tắc lại mắt sáng như đốt người, mới là thương hội hội trưởng như một người được chọn, lao sở ngoan ngoan cho hắn trợ thủ là được. Sở rộng thật đúng là bị nho nhỏ đả kích tới rồi, chân mày cao lại, nàng tuổi trẻ khi rõ ràng vẫn là hảo hài từ a, như thế nào liền biến thành như vậy. Cuối cùng, hắn còn tới thượng một câu. Chẳng lẽ là trương gia phong thủy không tốt? Hắn ý tưởng này chính là điển hình, hai từ biến hư, khẳng định là bị người khác dạy hư. Phương Quân Dung khẽ như mày, Tô Thấm Mai hiện tại đỉnh Tô Thấm Anh thân phận, nàng sở làm những cái đó ác sự mọi người đều sẽ tính ở Tô Thấm Anh người này trên người, bại hoại giang vấn ngư mẹ đẻ thanh danh. Xem ra đến tưởng cái biện pháp, vạch trần thân phận của nàng. Cũng không biết Tô Thấm Mai có phải hay không bởi vì bại hoại không phải nàng chính mình thanh danh, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì Đầu tiên trương gia cùng tô ra là không có khả năng chủ động thọc khai chuyện này, một thọc hai trương gia cùng tô ra đều sẽ thanh danh hỗn độn Đặc biệt là tô thấm ai kia đệ đệ, rõ ràng chạm tô thấm ai bên này. Nàng nhưng không tin làm thân đệ đệ, sẽ phân không rõ sống ở trên đời này chính là đại tỷ vẫn là nhị tỷ. Duy nhất sẽ chạm tô thấm anh bên này tô láo ra tử lại sớm qua đời. Bất quá còn có một cái biện pháp, chỉ cần tìm mọi cách làm tô thấm ai chính mình thừa nhận chuyện này là được. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn ở trong tình huống bình thường. Tô Thấm Mai là không có khả năng nhận hạ việc này. Nàng vẫn là trước thu thập này hai người quá vãng bút tích. Bút tích cũng có thể là một loại chứng cứ. Phương Quân Dung một bên tự hỏi này đó, một bên cùng những người khác chuyện trò vui vẻ. Tô Thấm Mai ngồi máy bay phản hồi trương gia đã là buổi tối. Một cái buổi chiều thời gian trôi qua, nàng trong lòng ủy khuất không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đùng. Mẹ, ngươi như vậy đã sớm đã trở lại. Trương Bích nhìn thấy nàng thập phần ngạc nhiên này dược liệu thương hội tổng cộng liên tục hai ngày nàng mẹ sớm nhất cũng nên là đêm mai mới trở về đi tô thấm mai bị hắn nhắc tới việc này hốc mắt nháy mắt đỏ a bích ngươi nhất định phải nỗ lực đem kia tiểu tiện loại đạp lên dưới chân nàng thanh nhâm mang theo một cổ sắc khí trương bích ngây ra một lúc liên đoán được nàng phỏng trừng là ở bên ngoài bị bị khuất hơn nữa vẫn là cùng trương vấn ngư có quan hệ hắn đạm đạm cười ta biết ta sẽ trương vấn ngư người này chỉ có ở nghiên cứu khoa học thượng tương đối có thiên phú sinh hoạt thượng có thể nói là dối tinh dối mù liền hắn bên người bị hắn thẩm thấu đến không sai biệt lắm cũng không biết hắn gần nhất mân mê những cái đó thực nghiệm đều đã bị hắn cấp ký lục xuống dưới trương vấn ngư đã tốt muốn tốt hơn hoàn thành luận văn về sau yêu cầu kiểm tra thật nhiều biến lặp lại châm trước tại đây đoạn thời gian hắn hoàn toàn có thể trước tiên đem hắn kia luận văn cấp phát biểu hắn trong mắt nổi lên nhàn nhạt ý cười hắn đây cũng là hảo tâm cho hắn thượng một khóa tô thấm mai thấy vậy căm ghét cảm xúc hơi hơi giảm bớt mẹ liền dựa người. Nàng sẽ làm thế nhân biết, tô thấm anh so ra kém nàng, nàng nhi tử đồng dạng so bất quá nàng nhi tử. Lúc này dược liệu thương hội, làm phương quân dung tiến bộ không ít. Không chỉ có là chống trải tầm nhìn, còn kết hạ hảo chút nhân mạch, ký mấy cái thích hợp hợp đồng. Nàng năm nay thượng nửa năm rất là bận rộn, toàn cầu nơi nơi chạy, lại là thượng giá sản phẩm mới, lại là khai tân cửa hàng, hiện giờ nhưng thật ra có thể hòa hoãn hạ bước chân, hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Ân, chờ tâm quân các nàng nghỉ. Đến lúc đó cùng các nàng cùng đi du lịch hảo. Cũng không câu nệ là nước ngoài, quốc nội còn có thật nhiều địa phương không đi qua đâu. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp là rất quan trọng, không cần thiết làm công tác chiếm cứ chính mình toàn bộ sinh hoạt, nên hưởng thụ vẫn là muốn hưởng thụ. Trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn quan hệ, nàng đều quên mất Giang Nhã ca bán hàng giả sự tình. Thẳng đến cuối tháng 5, cục cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, Giang Nhã ca phán quyết đã xuống dưới, trừ bỏ bị phạt 34 vạn. Giang Nhã ca còn bị phán một năm dưới. Chờ sang năm cuối năm mới có thể ra tới. Nàng lắc đầu, nàng đây cũng là tự làm tự chịu. Có cái này án đế, Giang Nhã ca tương lai không thể nghi ngờ bị kín một tầng khói mù. Nhân viên công vụ này đó là đừng nghĩ, công ty lớn cũng sẽ đối nàng đóng cửa lại. Giang Nhã ca nguyên bản là ở vào tạm nghỉ học trạng thái, học tịch như cũng là nguyên lai like đại học. Chính mình trường học học sinh phạm phải như vậy hành vi phạm tội, giáo phương phản ứng thập phần nhanh chóng, lập tức lên tiếng minh. Đem Giang Nhã ca cấp khai trừ rồi. Bởi vì cái này thanh minh, tiên lặng hồi lâu Giang Nhã ca lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, gợi lên ăn dưa quần chúng nhóm ký ức. Ta mẹ, chấn kinh rồi, ta còn tưởng rằng Giang Nhã ca biến mất lâu như vậy, là thay đổi triệt để đi, không nghĩ tới cư nhiên không rên một tiếng liền ngồi đại lao. Sợ tới mức ta dưa đều rớt. Ta đi tra xét, nàng là bởi vì đem đào hoa hoàn sung Mỹ nhan hoàn bán cho người nước ngoài cho nên bị chảo. Thật sự ghê tởm. Đem chúng ta quốc gia mặt đều cấp mất hết. Một năm dưới quá nhẹ, hẳn là làm nàng ở bên trong nhiều ngốc mấy năm mới đúng. Nàng hà tất như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, liền tính muốn kiếm tiền. Đương Võng Hồng cũng so bán hàng giả hảo a làm đã từng phân quá nàng người. Nhìn đến này tin tức, tâm tình thật là phức tạp. Ở bên ngoài cũng chưa mặt nói chính mình thích quá nàng. Cho nên lý thời chạy đâu. Bọn họ hai phân tay A. Chuyện khi nào? Hai người không phải ái đến sinh tử tương tuy sao? Xem cảnh sát thông cáo. Lý Thời Trạch không ở trong đó, phòng trường sớm chia tay. Không biết Lý Thời Trạch có thể hay không trở về tìm Phương Tổng. Dù sao cũng là chính mình thân nhi tử, hảo hảo sám hối nói, Phương Tổng hẳn là vẫn là sẽ tha thứ đi. Nói như vậy, hắn chính là mị phương tập đoàn đời kế tiếp thái tử ra đâu. Ai, ai làm nhân ra sẽ đầu thai đâu. Các vong hữu thảo luận đến mặt sau, bình luận đều ai tới rồi Lý Thời Trạch trên đầu. Không ít người ở đánh đố, Lý Thời Trạch có thể hay không trở về. Mỹ phương tập đoàn lớn như vậy công ty cuối cùng sẽ giao cho ai an dưa quần chúng nhóm đối với hảo môn ra sự thập phần cảm thấy hứng thú đặc biệt là về quyền kế thừa phương diện một đám liền kém không dọn khởi tiểu bang ghế cắn khởi hạt dưa tới bị bọn họ nhớ thương lý thời trạch đồng dạng cũng biết giang nhã ca bị trào tin tức hắn gắt gao mà nhìn trên máy tính giang nhã ca chứng kiện chiếu mặt trên nàng hơi hơi như mày khí chất của nàng nhu nhược chung hỗn hợp rubern nhưng mà hiện tại hắn đã sẽ không bị kia trương thanh thuần mặt cấp che mắt ở chính mắt kiến thức đến Giang Nhã Ca đối hắn ruồn bỏ về sau, hắn liền ý thức được chính mình trước kia là cỡ nào mắt ngủ, cư nhiên sẽ vì như vậy một nữ nhân làm đến chính mình chúng bạn xa lánh. Hắn túi đầu nhìn nhìn hắn ngón tay, ở xếp hàng mua bạch ngọc cao, đắp một tháng về sau, hắn vì Giang Nhã Ca mà lưu lại tay thương rốt cuộc hoàn toàn khỏi hẳn, không cần lo lắng chính mình tương lai sẽ trở thành phế nhân, mà hắn mẫu thân đã trở thành cao viễn tập đoàn đại cổ đông, ngày thường càng là thường thường đại biểu cho này công ty xuất hiện trước mặt người khác. Phong cảnh vô hạn. Hắn nhìn video vừa ý khí phân chấn nàng, có chút nhớ không nổi nàng trước kia bộ dáng. Trong khoảng thời gian này hắn đã trưởng thành rất nhiều, đem hắn mới vừa chuyển nhà khi mua tòa nhà bán, đỉnh đầu nhiều một số tiền. Hắn rất muốn dốc sức làm lại, làm mọi người biết hắn cũng là có thực lực. Chỉ là hắn bị giang nhã ca sở khi liền, rất nhiều công ty đều đối hắn nẽ xa ba thước, căn bản không muốn cùng hắn hợp tác, ngay cả hắn muốn đầu tư đều cự tuyệt, liền phảng phất hắn là một cái ôn thần giống nhau. Hắn ở tức giận đồng thời, đối này tình trạng cũng là không thể nề hà. Hắn ý thức được, khấu trừ rất lý ra đại thiếu gia tầng này quang hoàn, đại gia căn bản sẽ không mua hắn trướng. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn thị trường chứng khoán, hắn đem hơn phân nửa tiền đầu nhập thị trường chứng khoán, hắn thập phần tin tưởng chính mình ánh mắt. Nề hà gần nhất hắn vận khí không tốt, thị trường chứng khoán có thể nói là thay đổi bất ngờ, trước một ngày còn ở đại trướng cổ, dây tiếp theo khả năng liền phải ngã đến táng gia bại sản. Hắn giai đoạn trước đầu nhập tiền thêm trong khoảng thời gian này kiếm tiền, tất cả đều đáp đi vào. Tuy rằng kịp thời ngăn tổn hại, nhưng kia hao tổn vẫn là làm hắn đau lòng vạn phần. Có lẽ hắn căn bản không thích hợp chơi cái này. Ở hắn nản lòng thoái trí thời điểm, hắn thấy được Giang Nhã ca bỏ tù tin tức, cũng gặp được các vong hưu bình luận. Nguyên bản đã chết tâm một lần nữa sinh động lên, hy vọng dần dần mà nảy sinh. Hắn đã nhận thức đến chính mình sai lầm, cũng cùng Giang Nhã ca hoàn toàn đường ai nấy đi. Rõ ràng chính mình lúc trước vì cái này ác độc nữ nhân bị thương người nhà tâm. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn sẽ làm các nàng nhìn đến hắn thành ý. Mụ mụ còn nguyện ý tha thứ hắn sao? Nhất định sẽ đi, nàng như thế yêu thương hắn cùng muội muội vì bọn họ hai cái, thậm chí buông công ty sự vụ. Hắn trước kia như thế nào liền như vậy ngốc, cảm thấy ba ba so nàng hảo. Nói không chừng nàng vẫn luôn đang chờ đợi hắn tình ngộ, chờ đợi hắn trở về. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì bạn gái. Lại ngẫu nghịch nàng. Hắn cũng sẽ hảo hảo quản lý công ty, làm mị phương tập đoàn ở trong tay hắn phát dương quang đại. Ẩn ẩn bên trong, hắn chính là có như vậy tự tin, cảm thấy này công ty hẳn là ở trong tay hắn. Hắn trong lòng một mảnh lửa nóng, cầm lấy di động gọi khởi mẫu thân liên lạc phương thức. Không chút nào ngoài ý muốn, hắn vẫn là không có bị từ sổ đen thả ra. Lý thời trạch mua cái tân giấy số, gọi qua đi. Lúc này rốt cuộc truyền được, chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là... Tiếp điện thoại chính là một đạo trong sáng giọng nam. Ngươi hảo, nơi này là Mỹ phương tập đoàn. Lý Thời Trạch ngây ra một lúc, phản ứng thực mau. ta muốn cùng ta mụ mụ nói chuyện, ta là Lý Thời Trạch, là nàng duy nhất nhi tử. Phải không? Thanh âm kêu biến mất mấy chục giây sau, một lần nữa xuất hiện, xin lỗi, Lão Bản nói hắn không có nhi tử đâu. Toàn hoa quốc đều biết chúng ta Lão Bản chỉ có hai cái nữ nhi. Các ngươi là lừa dối đội đi. Hành lừa phía trước, như thế nào không trước làm làm bài tập đâu. Muốn dùng nàng nhi tử thân phận hành lựa là không thể thực hiện được, ta cấp cái kiến nghị, không bằng ra ngoại quốc biến cá tính đừng. Yêu cầu ta giúp ngươi hẹn trước biến tính giải phẫu sao. Lý thời trạch tức giận đến phát run, mụ mụ đi nơi nào tìm tới trợ lý, cư nhiên như vậy vũ nhục hắn. Chờ hắn một lần nữa sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là muốn khai cái này đối hắn châm trọc nịa mai trợ lý. Thỏ chín tam. Hắn trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, ở ba giây nội tốt nhất đem điện thoại cho ta mẹ, cũng chính là ngươi lão bản. Bằng không, thỏ chín tam. Không chờ hắn buông lời hung ác, hắn liền phát hiện hắn lại bị quải điện thoại. chương 99 mươi 99 Khương Đắc nhàn treo di động, đối phương quân dung nhún vai, cái này động tác từ hắn làm tới, mang theo một cổ thoải mái phong lưu nhẹ nhàng tự tại. Hắn không muốn biến tính đâu, kỳ thật ta cảm thấy hắn biến tính nói, diện mạo hẳn là cũng không kém. Lý Thời Trạch Mặt kết hợp phương quân dung cùng Lý Vong Tân ưu điểm, đặt ở tuấn nam mỹ nữ tầng ra giới giải trí chung cũng là hạc trong bầy gà tồn tại. Phương quân dung khỏe miệng chiều chiều, Khương đắc nhàn một ít thần thao tắc luôn là làm nàng mở rộng tầm mắt. Lý thời trạch sao có thể sẽ đồng ý biến thành nữ nhân. Hắn cho tới nay.